Chương 601: Tam vị nhất thể, kiếm chạm quân vương, vạn chữ Đại trường, cầu đan mua, cầu nguyệt phiếu. Một. Tại vực sâu không đáy bên trong, ta là duy nhất vương. Thân mang vô hạn quân vương hải, lấy sức một mình chống lại chúng thần ác ma quân vương hung uy lộ ra. Đồng thời, Cửu diện Long thần cùng trên Hạo Thiên Đế nhìn một chút chúng quanh tử sắc phong bạo. Chư thần nghe lệnh, hợp lực cắt đứt vực sâu năng lượng, đem chiến trường giao cho ta cùng trên Hạo Thiên Đế. Cửu diện Long thần ngắm nhìn bốn phía, hạ lệnh nói rằng: Nguồn gốc từ vực sâu không đáy vô hạn cung cấp, mới là ác ma quân vương chỗ dựa lớn nhất, nếu như không đem loại này năng lượng cung cấp cắt đứt, lại thế nào đánh xuống? Ác Ma Quân Vương cũng sẽ không tử vong, tương phản, thời gian dài duy trì liên tục chiến đấu tiếp, lực lượng của Trư Thần sẽ bị một chút xíu ma diệt. Chúng thần nghe lệnh, thần lực bắn ra. Ngoại trừ Cựu Diện Long Thần cùng Trên Hạo Thiên Đế bên ngoài, tất cả cường đại thần linh cùng một chỗ, liên thủ tạo thành chưa từng có cường đại thần lực lĩnh vực, đem Tử Sắc Phong Bạo chống cự bên ngoài. Ác Ma Quân Vương một mực tại kéo lên khí tức rốt cục ngừng lại. Chủ Thần, ta không nhận được sâu ảnh hưởng, có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngân Sắc Cự Long vẫy vây bôi, nói rằng, đồng thời, thần gã lễ ông hóa thành một đạo lưu quang nhìn về phía Ngân Sắc Cự Long, cùng nó hòa làm một thể vốn là đạt tới loại thần cách đẳng cấp 18 đỉnh phong ngân sắc cự long khí tức lại trướng, bước vào loại thần cách đẳng cấp 19 trình độ, thần uy cùng long uy như ngọn lửa dâng trào, chỉ ở trên Hạo Thiên Đế cùng cựu diện Long Thần phía dưới. Trong quá trình này, gã Lệ ổng chăm chú nhìn chằm chằm Ác Ma quân vương, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Tại cái này một tôn vô địch vượt sâu dựng dục ra trên người Ác Ma quân vương, gã Lệ ổng phát hiện tới như có như không cảm giác quen thuộc, cái này cảm giác quen thuộc không phải là bởi vì đối phương, là từng cùng Gạc Lệ ổng từng có tiếp xúc Gạc Ma vương tử cùng Nguyên Sơ Hoang Thần hợp thể biến thành, mà là bởi vì Gạc Lệ ổng đi qua một cái khắc thời không, một cái khắc có hạn đa nguyên vũ trụ. Đức tinh gã lê ổng chỗ tồn tại thời không bên trong, gã lê ổng biết đa nguyên vũ trụ chi cực gác, đa nguyên vũ trụ chi chính nghĩa tồn tại, biết tại thường tục trung nhận thức bên trong chỗ nhận định thiện và ác. Nếu là lấy đa nguyên vũ trụ thị dắt đến đối lãi, trên thực tế là hoàn toàn tương phản. Hư không sinh vật như vậy cực gác sinh vật, trên thực tế là đa nguyên vũ trụ vì quét sạch chia cắt chính mình quần năng, chiếm linh thân thể mình tồn tại mà bản năng thai nén hình thành, muốn thôn phệ tất cả sinh linh ác thú, là đa nguyên vũ trụ chi chính nghĩa. Gã lê ổng từng khoảng cách gần từng trải qua một phương khác thời không hư không sinh vật, thậm chí giải phẫu nghiên cứu qua bọn chúng. Hiện nay tại vực sâu không đáy chỗ dựng rục ra trên người ác ma quân vương nhất là một màn kia tử sắc còn có lấy thôn phệ làm chủ năng lực nhường gã lệ ông tìm được cảm giác quen thuộc cùng vạn lần thời không bên trong hư không sinh vật chỗ tương tự cảm giác quen thuộc rất sớm trước kia gã lệ ông liền suy đoán qua nếu như tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ có cùng loại với hư không sinh vật tồn tại như vậy cái này đa nguyên vũ trụ chính nghĩa hóa thân lớn nhất xác suất chính là vực sâu không đáy bởi vì vực sâu không đáy là bình thường sinh linh trung nhận thức bên trong nhất cực hạn tại ác vực sâu ý chí mục tiêu lớn nhất chính là đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ hóa thành duy nhất vực sâu Vực sâu ý chí sở dĩ cường đại nhất, có lẽ cũng bởi vì nó là toàn bộ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ dựng dục ra ác chi ý biết. Thiện ác là đối lập, theo góc độ của hắn xuất phát, vực sâu không đấy không thể nghi ngờ là tà ác tồn tại. Hiện tại cái này ác chi ý biết lại dưỡng dục ra tà ác nhất cường đại quân vương, mong muốn thực hiện chính mình được trao cho ý nghĩa hủy diệt tất cả tồn tại ở vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ sinh linh, bất luận là phàm vật vẫn là thần. Gác lệ lão niên lặng thầm nghĩ, nhưng là cùng vạch lần thời không khác biệt chính là vị này ác ma quân vương chỉ có một cái, toàn bộ vĩ lực quy về tự thân, mà không phải một cái phân tán tập đàn. So sánh với mà nói, ác ma quân vương càng thêm khó giải quyết. Ngân sắc cự long đôi mắt bên trong phản chiếu lấy cái kia kinh khủng thân ảnh màu tím, nội tâm suy tư: "Tốt, lần này chúng ta sóng vai mà chiến." Lúc này, Cửu diện Long Thần đơn giản trả lời dảnh mạch. Đang khi nói chuyện, Cửu diện Long Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáng tạo ra một chút vực sâu quy tắc cùng mình kết hợp, bên ngoài thân lân giáp màu sắc toàn bộ biến thành như vực sâu long giống như tử sắc, nhận vực sâu áp chế lập tức trở nên yếu đi không ít, khí tức kéo lên, mặc dù vẫn chưa tới đỉnh phong, nhưng như cũng đạt đến thần cách đẳng cấp 20 trình độ. Cùng lúc đó, thân hình Hạo Thiên thượng đế biến hóa Chư Thiên Chi trung tâm hóa thành sừng hiệu hình dạng giống như sừng rồng, áo bào biến thành lân giáp, Thiên Đế kiếm trở thành manh bước, rất nhanh biến thành đã từng cùng kiểu diện Long thân ác chiến tử Kim đế rồng hình thái, tử kim khí diễm cháy hừng hực, đem nguồn gốc từ vực sâu áp chế triệt tiêu bộ phận khí tức tăng trở lại tới thần cách đẳng cấp 20, vực sâu năng lượng tạm thời bị cắt đứt, hai vị đỉnh cấp thần linh uy thế hiển hách, nhưng lại Ác Ma Quân Vương như cũ thờ ơ. Eo, hạ tiên, gạ lẹ ở ngũ dữ li ông, các ngươi cùng lên đi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi xé nát. Độc mặt ba tôn vảy quang huy hoàng cự long, mặt nạ của Ác Ma Quân Vương hạ lộ ra hung ác điên cuồng cười đang nói chuyện đồng thời. Ong ong ngoong. Có hào quang màu tím dọc theo ác ma quân vương trung ương, hai cái đầu vị trí giữa, theo trên hướng xuống hiện hiện, cùng lúc đó, ác ma quân vương thân thể dọc theo đạo ánh sáng này trạch hoa văn chậm rãi tách ra, tại tách ra quá trình bên trong, cấp tốc biến hoàn chỉnh, cuối cùng biến thành hai cái thân mang vô hạn vực sâu giáp ác ma quân vương, thân thể dáng vẻ đại khái cùng loại. Mặt khác, Các nàng mũ giáp hình dạng có chút không giống, hơn nữa thân thể hình thái cũng tại biến hóa. Mặt nạ phía dưới, một cái là khỉ đầu chó giống như hung ác đầu vị này ác ma quân vương hai tay vị trí xúc tu lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ ăn hỗn hợp trung điệp, biến thành một thanh tử sắc tràn đầy vân tay kết cấu cửa kiếm một cái khác nguyên thuộc về thế giới kẻ thôn vệ đầu lâu thần cũng giống vậy xúc tu dung hợp biến hóa biến thành dữ tợn hung ác tử sắc cự chảo năm ngón tay hiện lên bén nhọn xoắn ốc cấu tạo đỉnh phong mang tất lộ hàn quang lập lòe nghỉ hai đạo tử sắc lưu quang đồng thời bạo khởi cự kiếm quân vương bay lượn hướng toàn thân tử sắc mang theo cùng được sâu cùng loại khí tức cựu diện long thần ác chảo quân vương nổi điên hướng dáng vẻ hỗn lượng cao quý tử kim đế long về phần một cái khác ngân sắc cự long gạ lệ ủn thảm tao coi nhẹ Bang bang bang. Ác ma quân vương nhanh như thiểm điện, hai tay cử kiếm và múa, mang theo đầy trời tàn ảnh. Quay chung quanh tại Cự diện Long Thần chung quanh Ác ma quân vương, giống như trong nháy mắt liền xuất hiện ức vạn phân thân, từ khác nhau góc độ khởi xướng lôi đỉnh công kích, giống nhau mang theo vân tay vực sâu giống như kết cấu hoa văn tự sắc ma kiếm trạng kích hương Cự diện Long Thần thân thể các nơi, mỗi một kích dường như đều có thể khiến thế giới sụp đổ, làm thiên địa lật úp. Đối mặt Ác ma quân vương như thế hung ác điên cuồng thế công, Cự diện Long Thần cũng không dám chủ quan. Vị diện quy tắc trưởng khống, vô hạn quân vương hải. Ông tại bao trùm lấy tự sắc vảy rồng Cự diện Long Thần trên thân thể, từng tức từng tức bị đại lượng quy tắc chi lực hình thành áo giáp bao phủ, tầng này kim loại áo giáp tham chiếu lấy ác ma quân vương vô hạn quân vương khải, giống nhau ý hệ, cũng tương tự có nhất định vô hạn quân vương khải hiệu quả, chỉ là không cách nào cùng trên người ác ma quân vương so sánh. siêu sao trung tử chiến thể, thân mang kỳ dị vô hạn vực sâu giáp sau, cửu diện long thần lại lấy quy tắc tạo hình, đem chính mình biến thành ngày xưa cùng trên hạo tiên đế quyết đấu thời gian hiện ra qua tư thế chiến đấu, chất lượng chi lớn, liền trung quanh quang đều tại bị vô ý thức và mèo, động tác của ác ma quân vương cũng bởi vì này chậm rất nhiều. ken ken ken, sắt thép va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Ác ma quân vương tử sắc ma kiếm tiếp xúc đến Cửu Diện Long Thần, sắc bén vô song phá vỡ bảng chế vô hạn quân vương khải, nhưng là, vì thế bị suy yếu mấy phần sau tử sắc ma kiếm, lại rơi ở trên người của Cửu Diện Long Thần, chỉ là miễn cưỡng phá vỡ cửu diện long thần lân giáp, lưu lại không nhẹ không nặng vết máu. Chương 601: Tam vị nhất thể, kiếm trạm quân vương, vạn chữ Đại trường, cầu đặt mua, cầu nguyên phiếu, 2. Ben. Cửu Diện Long Thần đứng thẳng người lên, long trảo quét ngang, tinh chuẩn chụp về phía Ác ma quân vương vị trí chỗ ở. Ác ma quân vương song kiếm độ trạm, bộc phát ra một đạo uy hoàng chói mắt kiếm mang màu tím cùng cửu diện long thần long chào đang đối mặt đụng nhau, cửu diện long thần long chào rung động, đem kiếm mang vỡ nát, lại cùng ác ma quân vương song kiếm va chạm, băng kinh khủng sóng xung kích bộc phát, khiến duy tự lấy thần lực lĩnh vực kết giới ngăn trở vực sâu năng lượng chúng thần thần thể run dậy. Cùng lúc đó, thon dài long vĩ dường như kinh lôi, hung dữ đánh tới hướng ác ma quân vương. Ác ma quân vương sau thắt lưng có một cây giống như rắn, giống nhau bao trùm lấy áo giáp cái đuôi, mũi nhọn như lưỡi đao giống như sắt bén. Ác ma chi đuôi kéo căng như trường cung, sau đó đập tầm ầm hướng long thần chi đuôi. Đông, ác ma quân vương cái đuôi bị giúp bạo. Cựu diện Long thần cái đuôi đụng ở trên người của ác ma quân vương, đưa nàng như một viên sao băng giống như xa xa đập bay ra ngoài. Nhìn như là cựu diện Long thần chiếm cứ thượng phong. Bất quá, cựu diện Long thần cũng không có lộ ra nét mừng. Cựu diện Long thần lông Mi hơi nhíu, nhìn về phía mình trên Long vĩ bị cắt chém lưu lại máu me thương thế, như có như không tử sắc ánh sáng nhạt lượn lờ tại thương thế vị trí, để nó chậm chạp khó khôi phục. Đồng thời, loại này tử sắc vượt sâu năng lượng còn tại hấp thu sức mạnh của cựu diện Long thần, lớn mạnh chính mình. Tại chiến đấu trong lúc đó trong thời gian ngắn khó mà rút ra. Hơn nữa, đây không phải toàn bộ trước đó bị ác ma quân vương phá vỡ lân giáp lưu lại nhỏ bẻ thương thế đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hơn nữa giống nhau mang theo có thể hấp thu năng lượng khiến mục tiêu dần dần hư nhược ảnh hưởng trái chiều trạng thái Bến mở ác ma quân vương ổn định cơ hồ bị đánh bẻ gây thân thể tạp tạp tạp đem thể nội đức gây xương cốt xoay đàng vô hạn quân vương khải phía trên vết dạng cũng cấp tốc khép lại tái sinh năng lượng hóng hấp lĩnh vực ác ma quân vương hai tay mở ra phản phất tại ôm ấp vượt sâu không đáy eo ta sẽ đem ngươi hút khô thần nói nhỏ nói rằng vô hình lĩnh vực trải ra mà mở cựu diện long thần lập tức cảm thấy mình thể nội năng lượng trôi qua càng thêm cấp tốc cần tốc chiến tốc thắng mới được, thời gian kéo càng lâu, đối ta lại càng bất lợi. Cựu diện Long Thần vừa nghĩ đến đây, hít một hơi thật sâu, Long uy biến càng thêm thâm trầm, hai cánh bắn lên, mang theo vô song uy thế, nào về phía Ác Ma Quân Vương. Ác Ma Quân Vương không hề sợ hãi, nên chiến Cựu diện Long Thần. Một bên khác, hai tay là ác hình móng Thái Ác Ma Quân Vương cùng Tử Kim Đế rồng hình thái trên Hạo Thiên Đế kịch chiến kịch đấu cùng một chỗ. Tử Kim Đế Long thân tư vấn luận, miệng phun Long châu, Long châu phi nhanh như sấm, mặt ngoài còn thiêu đốt lên từ Kim khí diễm, dường như một quả thiên thạch giống như đánh tới hướng Ác Ma Quân Vương. Ác ma quân vương đầu tiên là trằn trọc tránh né, nhưng là tại phát hiện long châu hoàn toàn khóa chặt chính mình sau, nâng lên một đôi giữ tận sóng chảo, trên dưới khép lại, ngang nhiên đem tử kim khí diễm cháy hướng ngược, vì thế nghiêm nghị long châu cầm nã tại lợi chảo ở giữa. Bang bang bang, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đùng bên thai không dứt. Tôn này ác ma quân vương ác chảo, giống như có thế giới kẻ thôn vẹn chỗ có được, có thể thôn vẹn cắn đứt tất cả vật chất vĩ lực, hơn nữa còn là tăng cường phiên bản, vậy mà mạnh mẽ ngăn cản tử kim đế long long châu. Tạm tạm tạm, tại một đôi ác chảo để ép cùng sẽ dứt hạng. Tử Kim Long Châu mặt ngoài dần dần có khe hở hiện hiện, Ác Ma Quân Vương lợi trảo giống nhau cao tần rung động, phía trên có giống mạng nện khe hở phóng xạ xuất hiện. Tử Kim Đế mắt rồng quang ngưng tụ, khống chế lấy Long Châu bắn ra toàn lực. Roen! Tràn đầy khe hở Long Châu lực lượng lại tăng, đục nát Ác Ma Quân Vương lợi trảo, lại đánh nát vô hạn quân vương khải giáp ngược vị trí, mạnh mẽ khảm vào lồng ngực của đối phương bên trong. Xì xì. xì. Từ Kim sắp thiểm điện tầng Long Châu phía trên anh minh một phát, một nháy mắt trải rộng Ác Ma Quân Vương toàn thân. Cùng lúc đó, Từ Kim Đế long gầm nhẹ, dáng người uốn lượn bay tới, Long trảo rõ ra, thẳng đến Ác Ma Quân Vương. Nhưng mà Sống chấp không có khống ở Ác Ma Quân Vương bao lâu. Oan. Vô Hạn Quân Vương khải sáng lên dạy đặc tử sắc hoa văn, công chúng nhiều tử kim hồ quang điện chấn vỡ trừ khử. Tử sắc hoa văn bên trong có chất lỏng giống như năng lượng trào lên hướng Ác Ma Quân Vương hai tay, thân lợi trào lập tức tái sinh, một cái trụ hướng long châu, đem nó mạnh mẽ bóp nát. Cơ hồ cùng Ác Ma Quân Vương đã gần tại chế thức tử kim đế long thân thể du lên, động tác hơi cường, Ác Ma Quân Vương một cái khác lợi trào nâng lên, chuẩn bị câu chỉ phong mang tất lộ, thừa cơ lướt về phía tử kim đế long đầu. Lúc này, tử kim đế long sừng rồng sáng lên huy quang, to như vậy thân thể na di biến mất. Trứng đi ác ma quân vương hung tàn nguy hiểm một trảo. Hô, Tử Kim Đế long thở ra một hơi, kiên kỵ nắm nhìn ác ma quân vương. Cái này một tôn ác ma quân vương, tại phương diện vật chất có kinh khủng nát bấy lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn có vô hạn quân vương khải cường hãn như thế, có thể so sánh một tôn đỉnh cấp thần linh vực sâu vị diện vũ trang. Ta giống như bị không để ý tới. Lúc này, ngân sắc cự long trường mắt nhìn, lặng im quan sát đến hai tôn ác ma quân vương cùng cự diện long thần cùng trên hạo thiên đế chiến đấu kịch liệt, đồng thời tại nội tâm nghĩ như vậy nói, Gắc Lệ ông đã thật lâu không có thể nghiệm qua bị xem nhẹ cảm giác. Bởi vì không có trước tiên chủ động ra tay, ác ma quân vương căn bản liền không có quản gã lệ ổng, không nhìn thẳng hắn, rất chuyên chú cùng cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế chiến đấu. Hiện tại ta mặc dù còn không có đạt tới cấp cao nhất thần linh cấp độ, nhưng là cũng trên lệ không xa. Không nhìn ta, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, bạch kim long đồng bên trong phân biệt phản chiếu lấy hai tôn cùng phe mình thần linh ác chiến ác ma quân vương. Gã lệ ổng cao chót vót sừng rồng ở giữa, anh hùng chi quan huy sai lấy màu ngà sữa ánh sáng nhạt lơ lửng mà lên. Long trảo vung lên, tinh rối quyền trượng hiện hiện ra, vạn thú cỡ dâng trảo múa. Ba kiện vị diện vũ trang cùng một chỗ biến mất tiến vào không gian xung quanh, cộng đồng chống cự vực sâu vị diện áp bách. Đột nhiên, Cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế đô là thân thể bừng lỏng. Bởi vì là tại vực sâu không đáy địa bàn, hơn nữa vực sâu không đáy quả thực cường đại, ba kiện vị diện vũ trang như cũ không cách nào đem vực sâu áp bách triệt tiêu hoàn toàn, nhưng là cũng đầy đủ khiến Cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế tái phát vung ra một bộ phận thực lực. Chủ thần, Hạo Thiên Miện Hạ. Các ngươi trước mặt đối thủ, phân biệt tương đối khắc chế các ngươi, không cần một mặt cùng các nàng chiến đấu, trao đổi lấy tài chiến. Gác Lệ Ông nhắc nhở, đồng thời đã gia nhập chiến trường chậm chạp thần cả quang, thời gian đình chỉ lĩnh vực các loại có thể vì ác ma quân vương thực hiện mặt trái hiệu quả năng lực toàn diện thi triển đi ra, khiến động tác của ác ma quân vương biến chậm chạp một chút, dường như hám sâu đầm lầy. Tử kim đế mắt rồng quang nhắm lại, thần sương rồng lại lần nữa sáng lên huy quang, 나지 di vị diện không gian. Trong chốc lát, cự kiếm quân vương cùng ác trảo quân vương vị trí bị trao đổi. Ác trảo quân vương xuất hiện tại cựu diện long thần phía trước. Quy tắc thổ tức, vực sâu thổ tức. Cựu diện long thần ngẩng đầu lên, kích sâu đại lượng vực sâu quy tắc, hóa thành trản trề long tức, một ngụm thiên hà như thác nước tự sắc long tức trào lên hương có thế giới kẻ thôn phệ đầu ác ma quân vương. Vâng. Ác ma quân vương toàn thân tử quang lập lòe, song chảo vung dậy, duy trì liên tục không ngừng cắt đứt thổ tức. Nhưng là, long thần thổ tức liên tục không ngừng ở khắp mọi nơi, tôn này ác ma quân vương tại long tức vô hạn chảo lên hạ lực có thua. Âm âm mênh mông long tức đem ác ma quân vương bao phủ. Hô, lại một ngụm long tức nôn đến. So ở đây tồn tại nhỏ một vòng, nhưng là nhỏ không nhiều ngân sắc cự long mở ra miệng rồng, thời gian nát bấy chi tức theo một phương hướng khác, cũng chúng đích ác ma quân vương thân thể. Giến tổng. Ác ma quân vương trong miệng gầm nhẹ, dường như không có truy kết nối giống như, đầu cực tốc chuyển động, phía trên to lớn miệng máu mở ra, thôn phệ không ngừng Vô hạn quân vương khải phía trên cũng xuất hiện từng đạo vết nước, cắn xé nuốt hai tôn chân long cường đại thổ tức. Chương 601, Tam vị nhất thể, kiếm trạng quân vương, vạn chữ Đại trường, cầu đán mua, cầu nguyện phiếu, 3. Nhưng là, tôn này ác ma quân vương không am hiểu ứng đối năng lượng công kích. Mặc dù cũng có thể nuốt năng lượng, nhưng là hiệu suất tương đối thấp xuống. Tập sát tập sát. Vô hạn quân vương khải phía trên có càng ngày càng nhiều khe hở dọc theo người ra ngoài, bị hai tôn chân long thổ tức trấn áp làm hao mòn lấy, thân thể của ác ma quân vương cũng ngay tại sụp đổ, trên thân thể hoa văn bạch lạc dần dần bị bệnh ra siêu phụ tại xích hồng chi sắc, dường như lung đỏ bàn đuôi. Trôi nước cuồn cuộn, kinh khủng nhiệt độ cao cơ hồ khiến không gian xung quanh đổ sụp. Cùng thế giới kẻ thôn vệ từng tại chủ vật chất thế giới nhiều lần ác chiến gã lệ ông lại hiểu rõ bất quá vị này đối thủ. Dù là thần hiện tại trở thành ác ma quân vương một bộ phận, hơn nữa các loại có thể lực lớn biên độ tăng cường, nhưng là bản chất năng lực không có biến hóa. Một bên khác, Tử Kim Đế Long ngốn lượng nhanh chóng mánh, lấy Thiên Đế kiếm biến thành nhanh đuốt cuồng bạo tiến công lấy ác ma quân vương. Tôn này ác ma quân vương am hiểu hơn năng lượng hưởng hấp, mà không phải ứng đối vật lý phương diện đả kích, tại ba kiện vị diện vũ trang cùng một chỗ chống cự vực sâu ác bách, nhường Tử Kim Đế Long có thể phát huy ra tầng thứ cao hơn lực lượng sau. Gánh chịu lấy tử kim đế long hung manh thế công, thần rất nhanh liền mình đầy thương tích. Vô hạn quân vương khải phía trên khe hở như phân nhánh nhanh cây giống như trải rộng toàn thân. Đông, long vĩn lệnh ở trên người ác ma quân vương, tại lực lượng khổng lồ phía dưới, thân thể của ác ma quân vương bay rất ra ngoài, vẫn chưa tới thần ổn định thân thể. Tử kim đế long truy kích mà đến, long chảo dò ra, bao quát bao khỏa ác ma quân vương không gian xung quanh. Xuy xuy xuy. long chảo phong tỏa không gian bên trong, đến mại không hết kiếm mang bắn ra sinh sôi, chạm kích tại trên thân thể của ác ma quân vương. Nếu không phải có vô hạn quân vương khải hộ thể, thần có lẽ đã bị cắt chém thành thín nát. Dù là như thế, vô hạn quân vương khải phía trên cũng là vết thương trọng chết. Hai tôn ác ma quân vương lúc này đều lâm vào xu hướng suy tàn. Chết. Ba tôn cự long cùng một chỗ chấn sát ác ma quân vương. Đột nhiên, bảnh. Hai tôn ác ma quân vương nửa bên thân thể nổ tung, vỡ nát thành đầy trời tử sắc vực sâu năng lượng. Suy suy suy tràn trề lực trùng kích sinh sôi, ngàn vạn xúc tu đồng thời từ đó duỗi ra, lẫn nhau dây dưa hôn hợp với nhau, lại hướng lấy ở giữa nhanh chóng mãnh kéo một phát. Ông. Hai tôn ác ma quân vương thoát ly cự long chấn áp kiềm chế, hợp hai là một. Vô Hạn Quân Vương khải phía trên tràn đầy vỡ vụn vết tích, nhưng là đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tu bổ tái sinh lấy, dường như cơ thể sống ao giáp, đồng thời, ác ma quân vương hai cái đầu cùng một chỗ thở hổn hển, hai tay vị trí biến thành một bên tử sắc ma kiếm, một bên giữ tận cự trảo hình thái. "Ta muốn giết sạch các ngươi, rống." Có chút chật vật ác ma quân vương trong miệng gào thét, thanh âm chúng chất, ngang ngược vô cùng. "Đông." Vị trí trái tim có tử quang sáng rõ, phóng xuất ra kết xù năng lượng, kéo dài phóng xạ hướng vô hạn quân vương khải từng cái bộ vị, qua trong giây lát đem chức nhận đã kích tái sinh chữa trị, mới tính như lúc ban đầu cùng tách rời thành hai bộ phận so sánh, hợp hai làm một sau. Tuần này ác ma quân vương khí tức càng cường đại. Một giây sau, ác ma quân vương trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Một nháy mắt thần liền xuất hiện tại đỉnh đầu cựu diện long thần. Tử sát ma kiếm cùng giữ tận ác trảo cùng một chỗ, đâm vào đầu của cựu diện long thần. Cựu diện long thần lân giáp sáng lên sáng chói ánh sáng chệch, trung quanh có lít nha lít nhít quy tắc diền xích hiện hiện, chói buộc hướng ác ma quân vương thân thể. Bang bang bang, từng cây quy tắc diền xích bị giữ tận ách trảo xé nát. Tử sát ma kiếm tiếp tục hướng về đỉnh đầu của cựu diện long thần. Bất quá, ác ma quân vương nhanh chóng mánh công kích cũng hơi hơi nhận lấy ảnh hưởng động tác hơi ngừng lại. Từ Kim Đế Long sừng Rồng cao chót vót phát động Chư Thiên Chi Trung Tâm Năng Lực đem Ác Ma Quân Vương Najir rời đi. Tử sắc Ma Kiếm Trung Đích Đại Địa. Thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt, như tận thế giống như tử sát Thủy Triểu lấy tử sắc Ma Kiếm Điểm rơi bắn ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Toái Nham Bình Nguyên mặt đất, có như thiểm điện kẻ nước kéo dài vô hạn, trải rộng bát phương, băng Đại Địa hoàn toàn vỡ nát. Tầng này vượt sâu lảo đảo muốn ngã hướng tới sụp đổ. Ngay tại sụp đổ thế giới bên trong, Thần Cung Ác Ma chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Suy. Một cây vô hình vô chất, mang theo ánh sáng âm lưu trôi qua chi ý, có thể phá hủy vĩnh hằng khái niệm thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiến chính giữa đại phát thần uy ác ma quân vương, không có vào lồng ngực của thần. Già yếu, suy yếu chờ mặt trái trạng thái khiến ác ma quân vương hung tính đại phát. Thần hai cái đầu cùng một chỗ chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm bến bờ ngân sắc cự long, trong miệng gầm nhẹ bảo hiếu gạ lệ ổng Ozi ổng. Trong chốc lát, ác ma quân vương xé nát không gian, theo cùng ngân sắc cự long gần tại chế thức địa phương bước ra một bước. Từ sắc ma kiếm quen ngang, chém về phía đầu của gã lệ ổng. Nhưng là Gã lệ ống đã sớm không phải đã từng, đối mặt ác ma vương tử không có biện pháp chính mình hắn hiện tại đã có đầy đủ thuộc về mình lực lượng ông ngân sắc cự long thân thể lấp lóe ông đống núp ních trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ tử sắc ma kiếm chạm kích rơi vào không trung cùng lúc đó vĩ mô cụ tượng thời gian cự long vô hạn rộng lớn long dực vung lên liền đem ác ma quân vương chỗ khu vực thời gian trường hà toàn bộ cắt đứt lúc này tại cái khác thần linh cảm giác bên trong ác ma quân vương biến mất thân thật là biến mất thân bị gã lê ống trục xuất tới một khối nhỏ không thuộc về thời gian trường hà gì thời không bị cắt đứt ra thời gian trường hà dị thời không bên trong ác ma quân vương ngắm nhìn một phía trong tầm mắt cảnh tượng cũng là vượt sâu không đáy nhưng là chúng thần đều đã biến mất không thấy gì nữa thiên địa bên trong dường như chỉ có vượt sâu cùng mình đồng thời tại ác ma quân vương tầm mắt cực hạn biên giới dường như bị cục tẩy xóa đi phấn viết hỏa đồng dạng cái này dị thời không ngay tại sụp đổ ngay tại trừ khử ngay tại chôn vùi ngay tại hướng vào phía trong cũng chính là ác ma quân vương vị trí đổ sụp phản phất muốn mang theo thần cùng một chỗ hủy diệt mong muốn để cho ta cùng cái thời không này cùng một chỗ hủy diệt gã lê ông nội dữ liệu ngươi đây là si tâm vọng tưởng ác ma quân vương ngẩng đầu cùng thời gian cự long nhìn nhau, cười như điên, thân hai tay giơ lên, giữ tợn ác chảo cũng thay đổi thành tử sắc ma kiếm, đồng thời tới gần dung hợp thành một thanh, bản lĩnh hết sức cao cường, dường như có thể chém ra cả một cái vị diện. mở cho ta. tử sắc ma kiếm theo trên hướng xuống chém xuống, đồng thời bắn ra một đạo thế lương, đem toàn bộ đơn thể dị thời không đều cắt chém thành hai nửa kiếm mang. thể. dị thời không hỏng mất. ác ma quân vương lại lần nữa xuất hiện tại thời gian trường hạ, đồng thời thông qua tại vực sâu không đáy bên trong có được đại lượng neo điểm, trở về vực sâu không đáy. lợi hại, hiện tại ta còn không phải đối thủ của ngươi. Gã lệ ổng từ đấy lòng tàn thương, nhưng là a, đây không phải đơn đấu mà là quần đấu. Gã lệ ổng liền biết chính mình chiêu này kỹ năng không đối phó được ác ma quân vương, nhưng là đối phó ác ma quân vương chủ lực, trước mắt cũng không phải là gã lệ ổng, mà là cựu diện long thần cùng tử kim đế long. Tại ác ma quân vương trở về thời gian trường hạ, trở về vị trí trước kia trong ngáy mắt, hai bên trái phải liền chào lên mà đến rồi hai cỗ tràn trề lực lượng. Vô anh, vô cựu diện long thần cùng tử kim đế long đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại ác ma quân vương xuất hiện trong ngay mắt, cùng một chỗ phun ra long tức, theo hai cái phương hướng đối xông, chính giữa ác ma quân vương các người, Ác ma quân vương mặt nạ dưới biểu lộ có chút mệt mỏi, toàn thân đều bị dìm ngập tại hai đạo có thể phá hủy thế giới trong long tức. Long tức từ đầu đến cuối đều là chân long chỗ có được đại sát khí, đồng cấp tồn tại bị long tức trung đích, liền không ai có thể nhẹ nhõm chống cự. Tại hai cố cường hãn long tức nghiền ép hạ, ác ma quân vương vô hạn quân vương khải bắt đầu ra bị nẻ, vị trí trái tim tử sắc quang choáng sáng tựa như liệt nhật, duy trì liên tục tái sinh chữa trị vô hạn quân vương khải, nhưng là tại lẫn nhau căng thẳng hạ, vẫn là chịu không được bị long tức phá hư nghiền ép hiệu suất. Nguyên gốc từ bốn phương tám hướng kinh khủng áp lực, cũng khiến ác ma quân vương khó mà thoát khốn. Chương 601: Tam vị nhất thể, kiếm trạng quân vương, vạn chữ Đại trường, cầu đán mua, cầu nguyện phiếu, 4. Thời gian trường Hà Nội lên một sóng, tụ lại là ngân sắc cự long, giống nhau phun ra lực sát thương kinh người long tức, thẳng đến ác ma quân vương. Ba tôn cự long hiện ra tam giác đối lập phương vị, cộng đồng phun ra long tức đem ác ma quân vương hoàn toàn bao phủ bảo trùm. Gánh chịu lấy long tức duy trì liên tục đánh kích, mỗi thời mỗi khắc, ác ma quân vương đều hứng chịu tới kết sủ tổn thương. A a a. Tại long tức bao trùng khu vực bên trong, ác ma quân vương hai cái đầu ngựa mặt lên trời gào thét. Đoán nham bình nguyên, là ta vỡ vụt. Ông Vô Hạn Quân Vương khải bên trên vân tay kết cấu, theo trên hướng xuống thứ 524 nói, đối ứng vực sâu thứ 524 tầng tỏay nham bình nguyên vân tay, đột nhiên sáng lên sáng chói chướng mắt huy hoàng tử quang, đồng thời leo lên dọc theo lít nha lít nhít khe hở. Đồng thời, nay đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, lão đảo muốn ngã tỏay nham bên trong vùng bình nguyên, mỗi một tức không gian đều như mặt gương giống như phá thành mảnh nhỏ, hiện đây nhìn thấy mà giật mình đáng sợ vỡ vụn vết tích. Hoàng bét, cấp độ này muốn hủy diệt. Chúng thần nội tâm chấm xuống. Hủy diệt a. Ác ma quân vương lại lần nữa gầm hét. Khe hở kéo dài dừng lại một cái chớp mắt, sau đó, tại hạ trong nháy mắt, văng giống như bị thạch chủy va chạm tấm gương giống như, toá nha bình nguyên hoàn toàn vỡ vụn. Vực sâu phương diện vỡ nát trong ngay mắt, vực sâu có thể lượng biến đến càng thêm cuồng bạo, giống như là rót vào chất xúc tác đồng dạng. Lúc này, chúng thần nội tâm đều sinh ra cảm giác không ổn. Ngay sau đó, tại chúng thần khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Chặn đường tử sát phong bạo thần lực lĩnh vực bình trướng, cũng ầm vang ở giữa phá thành mảnh nhỏ. Ong long ngoỏng. Diệt thế giống như từ sát phong bạo của tới. Hiện nay, tử sát phong bạo đã đem tất cả ác ma linh thú cũng tận số tăng dã, quy về chính mình, đặt đến vô tiền khoáng hậu mức độ đậm đặc, vực sâu không đãi toàn bộ sinh linh ngoại trừ giờ phút này, chư thần cung ác ma quân vương bên ngoài đều đã tiêu vong, bị vực sâu không đáy thôn phệ, hóa thành vực sâu không đáy năng lượng tích lũy. chư thần lại lần nữa hợp lực tạo dựng bình trường, mong muốn ngăn cách tử sắc phong bạo. nhưng là hiện tại tử sắc phong bạo càng thêm hung ác điên cuồng, chúng thần đã không cách nào hữu hiệu chặn đường. chúng thần chú mục hạ ác ma quân vương hai tay mở ra, ánh mắt nhắm lại, tám dựa lấy liên tục không ngừng trào lên hướng mình tử sắc phong bạo, thần vị trí dường như trở thành trung ương nhất phong bạo mắt. khe hở trải rộng vô hạn quân vương khải được bổ sung, cho dù là đỉnh lấy ba đạo long tức đánh kích, như cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh chữa trị cái này vượt sâu vị diện vũ trang cùng ta có căn bản không tại cùng một đẳng cấp. gã lệ ông biểu lộ ngưng trọng ba kiện ách chế vượt sâu chen ép vị diện vũ trang. bởi vì tử sắc phong bạo tứ ngược đã mất đi hiệu lực, đều quay trở về ngân sắc cự long trung quanh. bế mở ác ma quân vương lộ ra nanh ác biểu lộ. xem như gánh chịu lấy vượt sâu ý chí ác ma quân vương vượt sâu không đấy chính là thần thân thể. hiện tại dưới sự bất đắc dĩ tự hủy một tầng vượt sâu, khiến thần vẫn nội chi hỏa cháy lừng phá thành mảnh nhỏ thế giới bên trong. ánh mắt của ác ma quân vương đảo qua chúng thần, nhất là ba tôn vĩ ngạ, làm chính mình trận vật không chịu nội chân long, đồng thời gầm nhẹ nói, thời cơ đã đến. Đa Nguyên Vũ Trụ sẽ thành duy nhất vực sâu. Chúng thần đột nhiên biến sắc, nội tâm rung động. Có thể làm chư thần khó mà bình tĩnh, tự nhiên không phải bởi vì lời của ác ma quân vương người nói, mà là bởi vì, tại thần nói chuyện đồng thời ở giữa, vực sâu không đáy bắt đầu chuyển động. Đem cảm giác vô hạn phóng đại tới vĩ mô tiêu chuẩn, có thể nhìn thấy, dường như một cái không có cực hạn xoắn ốc mui khoan giống như vực sâu không đáy vị diện, mang theo vô cùng vô tận tự sát vực sâu năng lượng vận động, chuyển động, hướng chủ vật chất vị diện một hướng mà vô định, mang theo muốn đem chủ vật chất thế giới phá hủy phá hư khí thế khủng bố. Vực sâu không đáy muốn vọt tới chủ vật chất vị diện. Chúng thần nội tâm nặng nề, lông mi khóa chặt. Loại này vị diện vận động, muốn va chạm hướng một vị diện khác chuyện, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vẫn còn chưa qua tỉ lệ, nhưng chỉ là hơi hơi suy tính một chút cũng có thể minh bạch. Đây tuyệt đối là một trận từ trước tới nay đáng sợ nhất hạo kiếp tai nạn. Chúng thần sắc mặt nghiêm nghị, hiện quay đầu, nhìn chòng chọc vào Ác Ma Quân Vương. Lúc này Ác Ma Quân Vương, liền ở vào tử sắc phong bạo trung ương nhất, đồng thời là vực sâu không đáy hóa thân, chính là thần tại khống chế vực sâu không đáy vọt tới chủ vật chất vị diện. Vực sâu không đáy như kim cương đầu đồng dạng hành hành vào hư không, ngang ngực va chạm hướng chủ vật chất vị diện. Ngoại trừ giết chết Ác Ma Quân Vương bên ngoài, Không còn cách nào khác có thể ngăn cản. Hiện nay, Ác Ma Quân Vương đã xông ra lòng tức chấn áp, đồng thời tại vô tận tử sắc phong bạo lượn lờ hạ, đổi một bộ dáng vẻ. Đến mai không hết xúc tu vô hạn liên miên, theo thân thể của thần bên trong sinh trưởng ra ngoài. Thần giống như biến thành một quả hải tâm, lấy nàng làm trung tâm hình thành mạch lạc vô hạn phóng xạ ra ngoài, xuyên suốt vực sâu không đáy mỗi một cái phương diện, đưa chúng nó liên hệ với nhau, cùng một chỗ rung động lấy, dẫn đến vực sâu không đáy dường như sống lại, trở thành vị diện cấp bậc kinh khủng diện thế cự thú. Ác Ma Quân Vương ở vào trọng yếu nhất vị trí, cố định xuống dưới, không lúc nick. Chư quân, toàn lực ứng phó nhất định phải giết cái này tà ác quân vương. Cửu diện long thần cùng Tử Kim Đế Long hít một hơi thật sâu, lại lần nữa phun ra long tức, đánh phía Ác Ma quân vương. Chúng thần cũng cùng thi triển thủ đoạn, các loại thần quang lập lòe, tạo thành mênh mông tràn trề thần lực triệu tịch, các loại quyền năng sát chiêu thẳng hướng Ác Ma quân vương. Dầm dầm dẩm, vô cùng vô tận tử sát xúc tu quân ma loạn vũ, tại chúng thần cuồn quanh thế công bên trong ương ngạnh tồn tại. Tử sát phong bạo gào thét thổi qua, thật vất vả đối Ác Ma quân vương tạo thành thương thế, lại lấy tốc độ đáng sợ tái sinh phục hồi như cũ lắng nghe ác ma quân vương cùng thiếu, nhìn qua đôi mắt che đậy thế giới tử sát súc tu, lại cảm giác vọt tới chủ vật chất vị diện vực sâu không đáy, một loại cảm giác bất lực dần dần, dần tự trúng thần trong lòng dâng lên. Ha ha, ha ha ha ha. Eo, hạ tiên, gác lại ổ Ngô Du Ly ổ tất cả tồn tại ở này thần linh, các ngươi không giết chết được ta. Tất cả ảnh hưởng ta, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm, trở thành quá khứ. Ác ma quân vương cùng thiếu. chúng thần duy trì liên tục không ngừng, lấy chính mình chỗ có được mạnh nhất sát thương quyền năng công kích ác ma quân vương, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ là làm tử sát phong bạo dần dần mòn mành. Dựa theo cục diện như vậy phát triển tiếp, tại Ác Ma Quân Vương bị chúng thần chém giết trước, thần đã khống chế lấy vực sâu không đáy đụng thủng trụ vật chất vị diện. Đến lúc đó, tuyệt đại đa số thần linh, cho dù là cường đại thần linh đều đem lọt vào to lớn đả kích. Theo thời gian trôi qua, mũi khoan giống như vực sâu không đáy càng thêm tiếp cận trụ vật chất vị diện. Chủ vật chất vị diện bên trong, nguyên một đám thế giới bên trong trí tuệ sinh linh nghi ngờ ngầm đầu. bọn chúng không có đủ vĩ mô tiêu chuẩn cảm giác, đập vào mi mắt là miên mông vô bờ hào quang màu tím, bên trong ngậm chứa nhất cực hạn tà ác, mang theo muốn hủy diệt tất cả khí tức mà đến. Lần này diệt thế giống như cảnh tượng hạn điên cùng nổi điên, ngây ra như phong, bình tĩnh tự nhiên, thành kính cầu nguyện, chúng sinh muôn màu lộ ra đủ loại bộ dáng, vượt sâu không đáy nội bộ. Liên theo chủ vật chất vị diện bắt đầu trước, vòng tròn lớn đều sẽ bị vượt sâu thôn vệ. Ta đem quân lâm đa nguyên vũ trụ, ác ma quân vương cười to, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại như thế nguy cơ tình huống hạ, ngân sắc cự long lại là thở phào một hơi, nhăn lại lông mày ra hắn ra, bạch kim long đồng biến bình tĩnh như sau cơn mưa hồ nước. Ngân sắc cự long đình chỉ tiếp tục đối ác ma quân vương thời gian sử dụng nát bấy long tức, tại chúng thần ánh mắt nghi hoặc bên trong, tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long đứng thẳng người lên hai cánh kéo dài tới, thời gian trường hà chấn động lộn nhào, tắm rửa lấy vô hình vô chất thời gian nước sông, ngân sắc cự long giơ cao long cánh tay, năm ngón tay long chảo mở ra. Cùng lúc đó, thời gian trường hà chấn động theo nhỏ bé biến mạnh lên lên, sóng lớn cuộn cuộn, tựa nhờ đùn sôi nước. Sùi, thời gian trường hà dừng lại một cái trước mắt, sau đó tự nhiên tách ra. Một thanh mang theo óng ánh sáng bóng, toàn thân kết tinh tính chất, mặt ngoài có khắc đông đảo kỳ dị long văn kiếm tựa như là phá vỡ thời gian trường hà, lại phảng phất là từ thời gian trường hà đưa tới ngân sắc cự long lợi chảo ở giữa, bị nắm giữ cùng một chỗ. Đây là, thần cách đúc thành kiếm. Làm sao có thể, thần cách sao có thể đúc thành vũ khí? Người luôn chủ thần mo lạ đỉnh tự lẩm bẩm. Vị này am hiểu rèn đúc thần linh ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm ngân sắc cự long lợi trào bên trong kiếm, nhìn ra nó vật liệu. Xem như thần, chúng thần đối thần cách hiểu quá rồi. Nhiều ít khỏa thần cách khả năng đúc thành dạng này một thanh kiếm. Gã lệ ổng ô dư lì ổng từ đâu tới nhiều như vậy thần cách. Đồng thời, nhìn qua dáng người vĩ nạn ngân sắc cự long, chúng thần nội tâm một lần nữa giấy lên hy vọng. Tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long sáng lập qua quá nhiều kỳ tích, lần này, hy vọng cũng sẽ không ngoại lệ, hy vọng hắn có thể giải quyết ác ma quân vương chúng thần không có phát hiện, các nàng vậy mà như phàm vật giống như đang cầu khẩn, hướng gã lệ ổng cầu nguyện, cầu nguyện gã lệ ổng có thể thay đổi chiến cuộc. Che giấu tự tuế nguyệt trường hà bên trong tất cả rách nát cùng hủy diệt, sẽ tại chuôi này phá hủy chi kiếm bên trong hiện hiện. Ngân sắc cự long nói nhỏ, thời gian phá hủy chi kiếm, rốt cuộc thành. Chấp trưởng lấy thời gian phá hủy chi kiếm, gã lệ ổng tại trên người nó cảm nhận được có thể chặt đứt tất cả vật chất cùng năng lượng, phá hủy tất cả tồn tại tin tức cùng neo điểm sát thương vĩ lực. Bến m từng bị thời gian phá hủy chi kiếm lê đầu, bởi vậy ăn khắp cả đau khổ ác ma quân vương đồng lỗ có vào. thần nhìn trong chọc vào ngân sắc cự long, vô ý thức lộ ra một tia sợ hãi. ác ma quân vương biết quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý, nhưng là lúc trước độc đấu ba long thời điểm, thần đối gã lệ ổng một mực không có hạ sát thủ, chủ yếu đối phó cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế, chính là không muốn khiến thời long lịch lưu phát động. tại nội tâm chỗ sâu, thần là có một chút e ngại gã lệ ổng. bất quá hiện tại tỷ mô đồ đã trở thành ác ma quân vương, cái này một tia e ngại thoáng qua liền mất tiêu tán. gã lệ ổng ô dưới lệ chỉ bằng ngươi bây giờ cũng muốn chém giết ta sao? Ha ha, ngươi còn không có cùng ta đứng tại cùng một độ cao, mong muốn chém giết ta, đây tuyệt không khả năng." Ác ma quân vương như thế ngạo nghễ nói, nhưng là vô Hạn quân vương Khải Điền cuồng hấp thu vực sâu năng lượng, biến tầng tầng lớp lớp, biến càng thêm dày hơn trọng đem chính mình bảo vệ kiên kẽ, tương đối cẩn thận. "Ngươi nói không sai, ta và ngươi còn không phải cùng một cấp độ, nhưng hiện tại là." Ngân sắc cự long mỉm cười. Cùng lúc, thời gian trường hà lại lần nữa nổi lên con sóng, lại một cái ngân sắc cự long từ đó hiện hiện ra. Vô diện phân thân trực tiếp lấy hiện tại gã lệ ổng bản tôn làm mục tiêu biến hóa, trở thành lại một tôn thời gian chi long. Hơn nữa còn là loại thần cách đẳng cấp đạt tới 19 tồn tại. Cái này có chút vượt ra khỏi vô diện phân thân năng lực. Bất quá, dù sao cũng là của gã lệ ống phân thân, ngắn ngủi duy trì một đoạn thời gian, thần vẫn là có thể làm được. Hô, vô diện phân thân hóa thành một đạo lưu quang, nhìn về phía ngân sắc cự long. Trong chốc lát, cả hai hợp hai là một. Ông, hào quang rực rỡ bắn ra lập lòe. Thời gian trường hà nhấc lên tươi thắm sóng cả, phản phất tại hoan nguyên một vị vương giả dáng lâm. Một cú khiến chúng thần cũng nhịn không được mong muốn thần phục lo nguy khuyết tán mà ra, tràn ngập bát phương. Như vực sâu như ngục, đây là thuộc về cấp cao nhất tồn tại khả năng có được vi áp. Thân gã lệ ổng, vô diện gã lệ ổng, còn có gã lệ ổng bản tôn. Tam vị nhất thể, chính thức bước vào loại thần cách đẳng cấp 20 cấp độ. Bởi vì vô diện gã lệ ổng không cách nào một mực duy tộc biến thành thời quang long dáng vẻ, loại này trạng thái đỉnh phong không cách nào một mực duy trì liên tục, bất quá đối với gã lệ ổng mà nói đã đủ rồi. Khí thế vi hoàng rộng lớn ngân sắc cự long ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn sắc mặt nặng nề lên ác ma quân vương, nói nhỏ, "Đi mô đồ, lần này ta muốn tự tay chém rụng đầu lâu của ngươi." Không có chờ chờ ác ma quân vương đáp lại, Ngân sắc cự long hai cánh bắn lên, như một đạo lưu tinh truy hướng ác ma quân vương. Gã lệ ông ô dưới lì ông. Ác ma quân vương giống giận, rầm rầm rầm, vô cùng vô tận từ sắc xúc tu quấn quanh hướng ngân sắc cự long. Đồng thời, chúng thần lấy lại tinh thần, tại cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế dẫn đầu hạ, đồng thời khởi sướng hung manh thế công, là ngân sắc cự long mở đường, khiến cho không bị ngăn trở quá nhiều. Qua trong giây lát, ngân sắc cự long phá vỡ trùng điệp chặn đường, gào thét mà tới, thời gian phá hủy chi kiếm bóng ánh sáng long lanh, lại mang theo hủy diệt phá hủy khí tức khủng bố. Long thân thể sau còn mang theo chúng thần thi triển, Vanh kích lấy ác ma quân vương thân thể vô số quyền hành, như bóng với hình. Thông qua thời gian chi đồng thấy rõ thích hợp nhất khoảng cách, góc độ, thời cơ sau. Thời gian phá hủy chi kiếm chém ngang, im hơi lặng tiếng lại nguy hiểm chí mạng, lướt về phía cổ của ác ma quân vương. Gây tầm a. Ta muốn cắn nát kiếm của ngươi, lại đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ác ma quân vương gầm khét bảo hiếu, ngân sắc lớn long tĩnh mặc không nói. Nguyên thuộc về thế giới kẻ thôn vệ đầu chuyển động, miệng lớn vỡ ra, cắn về phía thời gian phá hủy chi kiếm. Suy. Thời gian phá hủy chi kiếm một hướng mà vô địch, lướt qua thế giới kẻ thôn phệ đầu lâu vô kiên bất tội giang nành, dọc theo thần miệng lưu lại một đạo tinh tế ngân quang, lại tiếp tục chém về phía một cái khác đầu. Vô hạn quân vương Khải giống như vật sống giống như nhúc nhích lên, tập trung hội tụ hướng ác ma quân vương cổ, tạo thành kiên cố nhất hộ giáp. Thời gian phá hủy chi kiếm cùng vô hạn quân vương Khải hộ giáp chạm đến cùng một chỗ. Nó thế công chậm chạp một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, cheng. Thời gian phá hủy chi kiếm lướt qua ác ma quân vương cổ, tiếp theo sắc bén về chạm, tuần hoàn qua lại, lần lượt lướt qua thân thể của ác ma quân vương. Lan đi chúng thần công kích khoảng cách bên trong, ác ma quân vương có thể thở dốc, bắn ra toàn lực, vô số tử sắc xúc tu cuốn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành mũi khoan giống như cự vật, cao tốc xoay tròn lấy chuôi hướng ngân sắc cự long, ngân sắc cự long hai cánh vung gậy, bỏ chạy rời đi, rời xa ác ma quân vương. hô hô hô, ác ma quân vương tráng kiện thở hào hẹn. thân sờ lên cổ của mình, khan khan cười nói, ngươi cũng bất quá như thế. đồng thời, chúng thần công kích lần thứ nhất dừng lại, cái này khiến ác ma quân vương cảm thấy nghi hoặc. sau đó thần lại thấy được đối với mình lộ ra vẻ thương hại ngân sắc cự long, từ đối phương bạch kim mắt đồng bên trong, ác ma quân vương thấy rõ lúc này chính mình. Từng đạo mang theo phá hủy chi ý nhỏ bé vết kiếm răng khắp nơi, trải rộng thân thể của mình. Người đã chết. Ngân sắc cự long nói nghiêm túc. Ân, không thể. Ác ma quân vương lôn ngựa im bật mà dừng. Dọc theo thời gian phá hủy chi kiếm dấu vết lưu lại, thân thể của thần lặng yên không tiếng động phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số khối vụn. Những này khối vụn cố gắng ghép lại, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa còn đang kéo dài trôn vùi biến mất. Rất nhanh, tại ác ma quân vương không cam lòng gào thét bên trong, thân hoàn toàn biến mất. Thân tại thời gian trường hà bên trong tất cả vết tích cũng tại bị xóa đi. Cùng lúc đó, vô số vị diện thế giới bên trong. Pham là cùng đi mộ đồ có liên quan ghi chép, đều sinh ra dị biến. Một bản ác ma chi thư bên trong, có văn tự biến mất không còn tăm hơi, biến thành trống không. Một cái tế điện đông đảo ác ma, tà ác nghi thức đồ án bên trong, có một cái giữ tợn ác ma đồ án lặng yên biến mất, biết được đi mộ đồ tồn tại sinh linh, trong lúc bất chi bất giác quên đi tôn này ác ma tồn tại. Chúng thần cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Các nàng trong đầu, trí nhớ đầy đủ đột nhiên xuất hiện một đạo trống không. Ân, chúng ta là tại cùng ai chiến đấu? Đi mộ đồ đi ma. Là vị nào ác ma tới? Ngay cả cựu diện long thần cùng hóa thành tự kim đế rồng hình thái trên Hạo Thiên Đế cũng không may mắn miễn. Một tôn hiển hách tại nhất thời, làm cả vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ lâm vào nguy cơ ác ma quân vương, bị toàn bộ sinh linh quên đi. Đi Mô Đồ, ngươi là người thứ nhất chết bởi ta thời gian phá hủy chi kiếm dưới tồn tại, nhưng không phải là cái cuối cùng. Ngân sát cự long biểu lộ bình tĩnh, tự nội tâm nói nhỏ. Chỉ có ta còn nhớ rõ tên của ngươi. Chương 602, vòng tròn lớn bên trong vô địch, một ác ma quân vương bị thời gian phá hủy chi kiếm chu sát, vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh đều quên ác ma quân vương tồn tại, bao quát vừa mới còn tại chiến đấu với thần thần linh. Chúng thần biết mình vừa rồi kinh nghiệm một trận đại chiến nhưng là lại không biết rõ đại chiến mục tiêu là ai, bởi vì đoạn này chống không ký ức, đang đứng ở một loại mở miệng suy tư trạng thái. Chúng ta quên đi địch nhân là ai, một loại không cách nào kháng cự lực lượng đem đoạn này ký ức theo trong đầu của chúng ta xóa đi. 4. cố lực lượng này nguồn gốc từ gã lệ ở ngũ giới li ông. Chúng thần nhìn qua phía trước tôn này vĩ nạn cự long thân ảnh, nội tâm vậy mà cảm giác có chút run rẩy. Có thể khiến cho nhiều như vậy thần linh nhiều như vậy cường đại tồn tại, đồng thời mất đi một đoạn ký ức, hơn nữa không cách nào truy sóc, không cách nào tìm về. Cuối cùng là như thế nào trình độ vĩ lực. Bốn, không có sử dụng thời long lịch lưu. Ta một mình ứng đối giải quyết trường hạo kiếp này nguy cơ. Gã Lệ ổng xem quá khứ, nghĩ đến chính mình lần lượt bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào thời Long Lịch lưu kinh lịch, nghĩ đến chính mình từng bước một trưởng thành, không khỏi có một ít thổ thức, rõ ràng nhận thức được chính mình biến hóa. Hiện nay, hắn đã phát triển đến, đã từng chính mình cần ngưỡng vọng tình trạng, không còn cần thời Long Lịch lưu cái này một đã từng lớn nhất ỷ lại, nếu là cái khác thời không dị thể gã Lệ ổng nhìn thấy gã Lệ ổng, tuyệt đối sẽ đem hắn xem như một phương thời không đại lão đối đãi. Đương nhiên, gã Lệ ổng tại bên trong đa nguyên vũ trụ cũng đích thật là một tồn không dễ chọc đại lão tồn tại. Hiện tại ta tái sử dụng thời Long Lịch lưu Tỷ lệ lớn là có thể triệu hồi ra cùng ta cấp bậc cùng loại, hoặc là chỉ so với ta mạnh một chút dị thể tồn tại. 4. Trừ phi tại cái khác thời không có đã trở thành thần thượng thần ta tồn tại 4. Thời không vô hạn, có vô tận khả năng, cho dù là tiểu nhân khả năng tại cái nào đó thời không cũng có khả năng trở thành hiện thực, huống hồ khả năng này còn không nhỏ, hẳn là có. Ta dự toán đương trường, có thể hoàn toàn chưởng không 10 cái trở lên cùng loại với vòng tròn lớn quy mô có hạn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hạ, có lẽ liền có thể dòm ngó thần thượng thần lĩnh vực. Ngân sắc lớn long tĩnh tĩnh trầm ngĩ. Hắn hiện tại tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ liền đã tiếp cận vô địch, nhưng mà gã lệ ổng còn không có đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hạ toàn bộ trưởng không thành công, hắn đoán chừng chờ mình sau khi thành công, loại thần cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp tồn tại đều không đủ nhìn, có lẽ chỉ có thần thượng thần mới có thể đủ để cho mình kiên kỵ. Cùng lúc đó, đã mất đi ác ma quân vương vật dẫn, hướng phía chủ vật chất vị diện kiên định di động vực sâu không đáy ngừng lại. Nhưng là, vực sâu không đáy rời đi ban đầu vị trí, bây giờ cách trụ vật chất vị diện, có thể nói là gần tại chết thước, lẫn nhau 10 phần tiếp cận, đây không phải một tin tức tốt. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện cấu tạo giàn khung cải biến, bởi vậy mất đi cân bằng, xuất hiện dị thường. Dù là không có cùng chủ vật chất vị diện tiếp xúc đến, như cũ đối chủ vật chất vị diện đông đảo thế giới sinh ra ảnh hưởng tồi tệ. Hơn nữa loại ảnh hưởng này còn tại hướng phía cái khác ngoại tầng, vị diện phóng xạ quyết tán. Nếu như không thêm ngăn lại, kết quả mặc dù sẽ không như vực sâu không đáy đụng vào chủ vật chất vị diện đồng dạng thảm thiết đáng sợ, nhưng cũng biết diễn biến thành tương đối phiền toái của diện. Lúc này, ngay tại chúng thần lo lắng lấy muốn thế nào xử lý vực sâu không đáy thời điểm, đống nhiên có dị biến lại lần nữa sinh sôi. Hô hô hô, dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Vô cùng vô tận tử sắc phong bạo lại lần nữa trà sát lên, đồng thời hướng phía trước đó ác Ma Quân Vương bị chém giết cắt nát vị trí hội tụ tử sắc vầng sáng phóng xạ quyết tán, Địa mồ Đồ đã chết, ta có thể xác định thì điểm này, đây là có chuyện gì? Ngân sắc Cự Long suy nghĩ vừa động, sau đó liền hiểu đáp án, chỉ thấy tại tử sắc phong bạo hội tụ vị trí trung ương, một bộ tràn đầy vân tay kết cấu áo giáp từng tức từng tức lại sinh ra hiện, nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, chỉ là một bộ chống rỗng áo giáp, bất quá vẫn có lấy nghiêm nghị uy thế, bình thường cường đại thần linh nhìn thấy cố này áo giáp đều sẽ sinh ra từ đáy lòng e ngại. Vô hạn quân vương khải 4. Vượt sâu vị diện vũ trang. Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía vô hạn quân vương khải. Từng cùng vị diện ý chí có quá nhiều lần tiếp xúc, cùng vị diện ý chí thường xuyên liên hệ gạ lệ ổng. Tại vô hạn quân vương khải bên trên cảm nhận được một cố vô cùng to lớn ý chí, rất hiển nhiên, đây chính là vượt sâu không đáy vị diện ý chí. Tại chém giết ác ma quân vương thời điểm, vô hạn quân vương khải cũng bị ta cùng một chỗ cắt nát. Bất quá ta mục tiêu là ác ma quân vương. Hơn nữa tinh thần cùng lực lượng toàn bộ tập trung quá chặt, thời gian phá hủy chi kiếm phá hủy chi ý cũng không có kéo dài đến vô hạn. Quân vương khải cùng vực sâu ý chí bên trên, cho nên vực sâu ý chí không có tiêu vong. Để cho ta ngấm lại, vô hạn quân vương khải cùng vực sâu ý chí phải làm thế nào xử lý? Gã lệ ông lặng im suy tư. Một bên khác, vực sâu ý chí cũng quên đi địa mô đổ đã từng tồn tại. Vực sâu ý chí chỉ biết mình từng nâng đỡ một vị ác ma quân vương, thật là không biết rõ vị này ác ma quân vương là ai, cũng không biết ác ma quân vương bị đánh bại quá trình cụ thể bốn. Cùng lúc đó, nội bộ chống rông vô hạn quân vương khải lẳng lặng treo ở giữa không trung. Vượt sâu ý chí ngay tại chậm rãi từ đó bốc ra. Hiện tại vượt sâu không đáy, khoảng cách chủ vật chất vị diện quá gần, tốt nhất đem vượt sâu không đáy rời về tại chỗ. Thật là bốn, không có ác ma quân vương, vượt sâu ý chí hiện tại cũng làm không được khống chế vượt sâu. Ánh mắt gã lệ lẹo nhắm lại, nhìn chăm chăm vô hạn quân vương hải. Hiện tại bày ở chúng thần trước mặt vấn đề có hai cái, một là xử lý vượt sâu ý chí, cái này vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ác chi ý chí mới là nhường ác ma quân vương đạn sinh máu chốt, cũng là nhắc lên nguy cơ lần này kẻ đầu tiên. Hai là đem vượt sâu không đáy rời về chỗ cũ, khiến vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ kết cấu giàn khung khôi phục cân bằng. Tránh cho mất cân bằng. Như vậy cũng tốt giải quyết. Gã lệ ổng suy nghĩ chuyển động, bất quá mấy giây liền nghĩ đến một cái thích hợp nhất phương pháp giải quyết, hơn nữa còn là có thể đồng thời đem hai vấn đề xử lý sạch phương pháp tốt. Nhất định phải có một vị ác ma quân vương. Mặc dù vực sâu không đáy bên trong ác ma cơ bản toàn bộ bị vực sâu không đáy thôn vệ, nhưng là nơi này dù sao cũng là cực các vị diện, sớm muộn sẽ sinh ra bước phát triển mới ác ma. Hơn nữa coi như đem vực sâu ý chí hủy đi, hoặc sớm hoặc khuya còn sẽ có mới ý chí lại bị thay nén sinh ra mà ra, lại không thể đem toàn bộ vực sâu không đáy đều cho hủy diệt nếu không vòng tròn lớn làm mất đi cân bằng. Cho nên Cùng nó bỏ mặc vượt sâu không đấy tự do phát triển, chẳng bằng chính mình trở thành ác ma quân vương quản không vượt sâu không đấy. vừa nghĩ đến đây, không cho vượt sâu ý chí thoát ly vô hạn quân vương khải cơ hội, ngân sắc cự long hai mắt quá chặt vô hạn quân vương khải sắc mặt trầm tĩnh, đồng thời trực tiếp dọa ra long trảo, thân thể khé động, hướng vô hạn quân vương khải bắt tới. ong long ong, từ sắc phong bạo vây quanh vô hạn quân vương khải quần vũ, mong muốn chống cự nhích lại gần mình ngân sắc cự long, nhưng là lực lượng phân tán không cách nào tập trung vượt sâu năng lượng căn bản là không có cách đối ngân sắc cự long tạo thành chút nào ảnh hưởng, chỉ có vượt sâu ý chí bám vào không có ác ma quân vương mặc vô hạn quân vương Khải ước trùng tương đương một vị loại thần cách đẳng cấp 19 cường đại tồn tại, cái này có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng mà, nó đối mặt chính là tam vị nhất thể gã lệ ổng Ngô Tử Lý ổng, vô hạn quân vương Khải căn bản trở ngại không được bây giờ đang đứng ở trạng thái đỉnh phong gã lệ ổng hành động. Trong chớp mắt, vô hạn quân vương Khải liền bị chấn áp tại ngân sắc cự lòng trong lòng trảo, trung quanh thời không bị toàn bộ phong tỏa chấn áp, mặc cho vô hạn quân vương Khải như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Đối với gã lệ ổng tùy tiện hành động, chúng thần đều lặng lặng quan sát đến, không có ngăn cản. Các nàng đoán được gã lệ ổng muốn làm gì. Chương 602 vòng tròn lớn bên trong vô địch 2. mặc dù rất nhiều thần linh tại nội tâm chỗ sâu đều đúng vô hạn quân vương khải cảm thấy nóng mắt bất quá các nàng cũng biết chính mình không có tư cách lấy được cái này vị diện vũ trang càng không cách nào áp chế vượt sâu ý chí long trảo mở ra vô hạn quân vương khải ở bên trong chìm chìm nổi nổi ngân sắc cự long khép hờ hai mắt tinh thần ý chí dường như liên tục không ngừng thủy chiều hướng phía vô hạn quân vương khải quản chú quét sạch vô hạn quân vương khải phía trên từng đạo vân tay kết cấu sáng lên hào quang màu tím lay động rung động chống cự ngân sắc cự long tinh thần xâm nhập một cố cường đại sức đẩy nhướng gã lẹo tinh thần đều chỉ có thể vô cùng chậm rãi xâm nhập. Vượt sâu ý chí quả nhiên cường đại. Gã lệ ông mở mắt ra. Nếu như muốn dựa theo thông thường phương thức, một chút xíu tan rã đối phương phòng hộ chống cự cùng vượt sâu ý chí tiếp xúc, cái này thế tất yếu tiêu hao gã lệ ông rất nhiều tinh lực, nhưng là gã lệ ông hiện tại trạng thái đỉnh phong, cũng không phải là hắn chân chính có được, không cách nào một mực duy tụ, nhưng không có thời gian cùng vượt sâu ý chí phân cao thấp. Thế là ngân sắc cự long lựa chọn nguyên thủy lại hiệu suất cao phương thức, đe dọa. Tranh. Bóng ánh sáng long lanh, nhìn qua mười phần mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật giường như không có một chút nguy hiểm thời gian phá hủy chi kiếm treo lên, liền sát bên vô hạn quân vương khải như gần như xa du động. Mang theo phá hủy chi ý mũi kiếm nhiều lần đều muốn xẹt qua vô hạn quân vương Khải. Để cho ta trở thành ác ma quân vương, trưởng không vực sâu không đáy, hay là ta đưa ngươi xóa đi? Hiệp trợ ra tốc vực sâu không đáy dựng dục ra mới vực sâu ý chí, nếu như nó không nghe lời, liền lần nữa lại xóa đi. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, bất luận ngươi là có hay không bằng lòng, vực sâu không đáy sớm muộn sẽ thành ta vật trong bàn tay. Dừng một chút, ngân sắc cự long nói nhỏ, không mang theo tình cảm tiếp tục dò hỏi, vực sâu ý chí, nói cho ta, ngươi mong muốn đi vào vĩnh hằng tự vong kết thúc sao? Thời gian phá hủy chi kiếm tới gần vô hạn quân vương Khải, Phá hủy chi ý hình thành kiếm mang vây quanh Vô Hạn Quân Vương Khải phun ra nuốt vào đi khắp, dựa theo chính mình chủ nhân ý chí, không che giấu chút nào phóng thích đe dọa ý uy hiếp. Cùng lúc đó, Phản phất là đang suy tư mấy phút sau, trước đó vẫn một mực đang phản kháng lấy Gã Lệ Ẩng trấn áp Vô Hạn Quân Vương Khải chậm rãi chậm tĩnh xuống tới, mặt ngoài từng đạo vân tay hoa văn dần dần dập tắt hào quang màu tím, tan mất đối Gã Lệ Ẩng tinh thần ý chí chống cự. Gã Lệ Ẩng tinh thần ý chí dễ dàng tiến vào Vô Hạn Quân Vương Khải. "Cung lên chủ ta, Quân Lâm vực sâu." Vực sâu không dám nên đón chân chính vương giả. Một đạo còn duy tự lấy thật trọng nhưng là lại mang theo thuận theo cảm xúc tinh thần ba động, đồng thời truyền vào trong đầu của gạ lệ ổng. Vượt sâu ý chí vẫn là khuất phủ. Nó là một cái thành thục ý chí, mặc dù có bản năng, mong muốn hủy diệt đa nguyên vũ trụ sinh linh quân hướng, nhưng tương tự cũng có được sinh khát vọng, không muốn bị gạ lệ ổng chém giết. Mặc dù chỉ cần vượt sâu không đáy tồn tại, vượt sâu ý chí cũng sẽ không chân chính diệt tuyệt. Nhưng là, mới thay đổi đàn sinh ra một đời mới vượt sâu ý chí, sẽ còn là nó cái này vượt sâu ý chí sao? Xem như kèm chút liền thành công công hãm vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, đem đi mô đồ cái này một vị cao ngạo ác ma vương tử điều giáo thành chính mình khôi lỗi quân vương vượt sâu ý chí, nó không phải mã phù, nếu là đối mặt tình huống cục diện cần nó khuất phục, nó chọn khuất phục. Ngươi chọn ra lựa chọn chính xác." Ngân sắc cự long mỉm cười. Hắn biết, xem như vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ác chi ý biết, vượt sâu ý chí tuyệt đối không thể hoàn toàn thần phục với chính mình, bất quá gã lệ ổng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể một mực ngăn chặn nó lên tốt. Hiện tại gã lệ ổng liền có thể thất bại vực sâu ý chí kế hoạch, chớ nói chi là về sau hắn. Vừa sâu không đấy là cường đại vị diện, nhưng nó chạy tới cực hạn, mà gã lệ ổng mới là vừa mới bắt đầu. Trận, tại chúng thần hâm mộ nhìn soi mói. Ông, hào quang màu tím lập lòe lên, vô hạn quân vương biến thành áo giáp làm một đạo tử sắc lưu quang, nhìn về phía ngân sắc cự long lân giáp, tạp sát tạp sát tại ngân sắc cự long bên ngoài thân tầng ngoài cùng màu sáng bạc lân giáp bên ngoài, từng tức từng tức dắt lên một tầng vân tay kết cấu áo giáp, theo phía trước nhất sừng rồng mãi cho đến nhất sau lưng long vĩ, không lưu bất luận cái gì chúng không, toàn thể bao trùm. Vô lấy cự long làm trung tâm, nguyên bản biến bình tĩnh rất nhiều tử sắc phong bạo đột nhiên lại lần nữa tuôn ra hơn nữa trình độ chi hung mãnh hoàn toàn vượt qua trước đó ác ma quân vương tồn tại thời điểm hơn nữa tử sắc phong bạo hiện tại thậm chí khiến thời không đều hỗn loạn lên có có thể cuốn lên thời tự vĩ lực lúc này thân mang vô hạn quân vương khải gã lệ ông ô dưới lì ông lẳng lặng ở vào phong bạo trọng yếu nhất bởi vì thời không quá hỗn loạn chứ thần chỉ có thể nhìn thấy một đạo mô hình hồ hình thể trong gió lốc gã lệ ông ô dưới lì ông dường như trở thành này phương trong đa nguyên vũ trụ tối trung cực tà ác ma thần chúng thần ngắm nhìn thân mang át ma giáp ngân sắc cử long cảm thụ được đối phương truyền đến một cỗ tràn trề tà át uy thế mặc dù biết rõ gã lệ ông có thể khống chế lại vượt sâu ý chí nhưng vẫn là không tự chủ được cảm nhận được một tia lo lắng. Vạn nhất gã lệ ông ô dư lì ông trở thành ác ma quân vương sau cũng sinh ra muốn thôn phệ đa nguyên vũ trụ ý nghĩ, cái này nên làm cái gì? Mặc dù đã quên đi trước một vị ác ma quân vương biểu hiện, nhưng là chúng thần tại nội tâm mơ hồ cảm thấy gã lệ ông ô dư lì ông biến thành ác ma quân vương, tuyệt đối phải càng thêm đáng sợ. Đồng thời tại ý chí của gã lệ ông hạ vô hạn quân vương biến thành áo giáp là trên vảy rồng hoa văn hoa văn, chẳng phải làm người khác chú ý? Chủ ta, ngài nếu là nguyện ý tại hiệp trợ hạ. Hoàn toàn có thể quân lâm toàn bộ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, đem tất cả sinh tất cả thần linh, tất cả vị diện cùng thế giới toàn bộ đặt vào ngài vận, trong khống chế. Ngài sẽ thành vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ duy nhất đế quân, muốn làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ. Vực sâu ý chí có chút hương phấn nói nhỏ tự bên thai gã lệ ổng vang lên. "Nhỏ hẹp." Tâm mắt hắn đạn, lấy vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ làm mục tiêu gã lệ ổng đối vực sâu ý chí thuyết phục thở ơ, đồng thời, hắn hơi truyền động ý nghĩ một chút, thời gian phá hủy chi kiếm xuất hiện tại thế giới tinh thần của mình bên trong, vung chém ra từng đạo kiếm mang, hình thành lồng giam, đem vực sâu ý chí cầm tù ở bên trong. Làm Vực sâu ý chí đem vị diện chi vương quyền năng giao cho gã lệ ổng sau, vực sâu không đấy đã không thể kiểm được vực sâu ý chí. Bất kỳ vị diện bên trong, vị diện ý chí cùng vị diện chi vương đều là lẫn nhau đấu đá. Trước đó, vực sâu ý chí liền hoàn toàn nắm trong tay ác ma quân vương, bởi vì ác ma quân vương tự nguyện xem như vực sâu ý chí khôi lỗi, nghe theo vực sâu ý chí an bài, nhưng bây giờ, trở thành ác ma quân vương gã lệ ổng chắc chắn sẽ không nhường vực sâu ý chí bài bố chính mình, hơn nữa hiện tại vực sâu ý chí xác thực không phải gã lệ vị này vị diện chi vương đối thủ. Ầm ầm, vô cùng vô tận tự sắc phong bạo tái khởi. Theo Vĩ Mô thị rắc đến xem Tử sắc phong bạo lượn lờ lấy vực sâu không đáy, bắt đầu rời xa chủ vật chất vị diện, hướng phía trước kia chỗ thời không phương vị Nazi trở về. Chủ vật chất vị diện bên trong, đông đảo trí tuệ sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy che đậy thiên khung tử sắc đang dần dần rút đi. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. Sau một thời gian ngắn, vực sâu không đáy trở về nguyên địa, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ khôi phục cân bằng. Gã lệ ổng, ngươi làm ta cảm thấy từ đáy lòng tiêu não, ngươi đã vượt qua ta. Cái này chư thần chi chủ vị trí, ngươi nếu là ưa thích, liền giao cho ngươi đi. Cựu diện long thần mỉm cười nói với gã lê ống. Bởi vì nhìn tới gã Lệ ổng đã cường đại như thế, một đôi long dực có thể che chở vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, Cửu Diện Long Thần manh động thoái vị ý nghĩ, mong muốn đem chuyện của Vạn Thần Điện vụ giao cho gã Lệ ổng. Lúc này gã Lệ ổng đã theo hoàn toàn trạng thái rời khỏi, thần gã Lệ ổng cùng vô diện gã Lệ ổng cùng gã Lệ ổng bản tôn tách ra. Nhưng là, cho dù không có hai tôn phân thân ra chỉ, gã Lệ ổng bản tôn cấp độ thực lực lại nhảy lên tới loại thần cách đẳng cấp 19. Lúc đầu hắn là loại thần cách đẳng cấp 18 đỉnh phong, khoảng cách loại thần cách đẳng cấp 19 còn có cách xa một bước, bất quá tại kinh nghiệm trận chiến đấu này sau, Gã Lệ Ổng nước chảy thành sông tiến thêm một bước, chính thức bước vào loại thần cách đẳng cấp 19 lĩnh vực, hơn nữa, thân mang vô hạn quân vương hải, trở thành ác ma quân vương, còn có thời gian phá hủy chi kiếm cái này một đại sát khí hắn, coi như chỉ là bản tôn lực lượng, cũng có thể so sánh cấp cao nhất thần linh tồn tại. Gã Lệ Ổng có đầy đủ năng lực cùng hy vọng, đảm nhiệm một đời mới chư thần chi chủ vị trí. Chư thần chi chủ trước kia chỉ là danh hiệu, nhưng là tại Vạn Thần Điện thành lập sau, nó liền đại biểu cho Vạn Thần Điện lãnh tụ, trở thành một cái địa vị, tựa như thần vương, còn không phải dễ ở như vậy tương đối kéo hung thần vương. Nghe cửu diện Long Thần sau khi nói xong, Gã lệ ông lắc đầu, nói rằng: "Chủ thần, lấy ngài phẩm tính càng thích hợp xem như chư thần chi chủ, huống hồ ta ngày sau có lẽ phải rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, nơi này vẫn là cần ngài đến phụ trách." "Rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ta hiểu được." Cửu diện Long thần nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều. "Chậc." Ánh mắt của gã lệ ông đảo qua từng vị thần linh, thanh âm trầm giọng nói: "Vực sâu không đáy bên trong ác ma linh chủ toàn bộ vẫn lạc tử vong, hiện tại chống rỗng vô ngẩn, chư vị thần linh nếu là muốn vào ở vực sâu, liền hao phóng lựa chọn chính mình yêu thích vực sâu phương diện a." Chật tự cùng Tiện Lương bên cạnh thần linh không hưởng lắm. Nhưng mà một đám ác thần lại hết sức cảm thấy hứng thú, rất bằng lòng vào ở vực sâu không đáy. Chuyện này có một kết thúc sau, không thích vực sâu hoàn cảnh chúng thần trở về riêng phần mình thần quốc. Trở thành ác ma quân vương, cũng chính là vực sâu vị diện chi chủ gã lệ ổng, điều khiển thời gian chi lực ngưng tụ ra một cái tạm thời phân thân, đi chủ vật chất vị diện làm bạn bạn lữ của mình cùng dòng dõi du ngoạn, đồng thời, chính mình bản tôn thì lưu tại vực sâu không đáy bên trong, thông qua vị diện chi vương chỗ có được quyền năng, hiệu suất cao trưởng khống thời gian trưởng hạ, đã trưởng thành là loại thần cách đẳng cấp 19 gã lệ ông, trưởng không thời gian trưởng hạ hiệu suất nhanh hơn. Cho dù là vực sâu không đáy như vậy quy mô vị diện, nhiều nhất trăm năm, ta có thể hoàn toàn trường khống vị diện này thời gian trường hạ. Vượt sâu không đáy bên trong, theo thời gian trôi qua, trên thân mang theo như có như không tử sắc vân tay đồ án, khí thế hiển hách rộng lớn ngân sắc cự long còn tại duy trì liên tục không ngừng mạnh lên lấy, dường như không có cực hạn, làm ta trở thành vực sâu không đáy thời không trí chủ, hoàn toàn khống chế thời gian trường hạ sau, ta đem bước vào loại thần cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp cấp độ. Ngân sắc cự long ánh mắt thâm trầm, yên lặng tâm ý. Cho dù là hiện tại, vòng tròn lớn lại đang nguyên vũ trụ đối ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vòng tròn lớn bên trong. Gã Lệ ổng đã có thể tự xưng vô địch. Chương 605, ngày cũ tam chủ thần. Ngoại thần xâm lấn. Chín tầng trong địa ngục, gã Lệ ổng bản tôn đạt được đến từ sáng thế người tin tức, hiện tại gã Lệ ổng đã biết, án nạn tại tiểu vũ trụ bên trong không phải thật sự ẩn cư, trên thực tế là một mực tại thủ vệ vòng tròn lớn, âm thầm chu sát không ít chui vào vòng tròn lớn ngoại thần. Bình thường ngoại thần xâm lấn, án nạn trên cơ bản liền tự mình giải quyết. Lần này sẽ chủ động cho ta biết, đồng thời còn thông tri trên Hạo Thiên Đế, cự diện long thần bốn. Đoán chừng là kẻ đến không thiện. Thâm Hải cổ thân chỗ, nhường thống khổ nữ sĩ trôi dạt khắp nơi cựu Nhật đang nguyên vũ trụ sao? Ngân sắc cự long ánh mắt thâm trầm, chỉa cứ tại ả phê nà chỗ sâu trong địa ngục lặng im thầm nghĩ. Tập nga tư tại lúc sắp chết nguyên rùa ta, nguyên rùa ta cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sẽ chôn ở ngoại thần chi thủ. Ô liềm phủ đa nguyên vũ trụ thần linh hoàn toàn chính xác rất am hiểu nguyên rùa 4. Ngoài cựu nhật thần xâm lấn vòng tròn lớn, cái này nguyên rùa có lẽ làm ra sự thôi hóa, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là thâm hại cổ thần tại trước khi chết đối cựu nhật kêu gọi. Ngân sắc cự long chậm rãi đứng lên, hai cánh dâm chào mở rộng bao quát bát phương thời không, mọi cử động tại thời gian trường hà bên trong mang theo nhỏ vụn gợn sóng gợn sóng, hưởng ứng sang thế người ản nản hiệu triệu. Ngân sắc cự long rời đi chín tầng địa ngục, bản tôn dáng lâm lại, Tiêu Viêm địa ngục. Tiêu Viêm địa ngục tầng thứ 4, Tĩnh Mịch núi lửa. Vô số liên miên núi lửa chết hợp thành không có sinh cơ nguy nga dãy núi, không biết điểm xuất phát, không biết điểm cuối cùng, tại trong hư không tăm tối kéo dài hướng vô hạn xa xôi phương kia, trung binh lộ ra quặng cuẻ cùng tĩnh mịch, dường như không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại. Kinh khủng chi chủ từng lấy cái chết tịch dãy núi làm cứ điểm. Tại vị này cường đại nhất hoàng thần trở về sau, tĩnh mịch bên trong dãy núi vốn là số lượng không nhiều sinh linh, toàn bộ bởi vì nó trỗ phóng xạ tàn ra khí tức mà bị nghiền ép tử vong. Sau đó Kinh khủng chi chủ bị phong ấn chấn áp tại vạn thần điện, nhưng là tĩnh mịch dây núi vẫn là trước sau như một tĩnh mịch, ngoại trừ một chút tử linh sinh vật bên ngoài, cơ bản không có bình thường sinh vật có chi khôn bằng lòng tại tĩnh mịch dây núi sinh tồn, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Người đã đến, gã lệ ông. lam ngân sắc cự long thân ảnh theo thời gian trường hà bên trong hiện hiện, hai cánh bao phủ hắc ám hư không thời gian. Mấy vị khác định cấp tồn tại đã chạy tới nơi này. Hùng vĩ minh ngông, thân thể hơi mở còn có vô số sao trời tinh hệ tô điểm cự thần ản ản, vĩ nạn mạnh mẽ khí chất thâm thúy cửu diện long thần, như quân vương đại đế giống như uy nghi lạnh lùng trên hạo thiên đế lại thêm 10 bước vào loại thần cách đẳng cấp tầng 20 cấp bậc vĩnh hằng cùng thời gian chi long vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp tồn tại rất khó được tề tụ tại một chỗ lúc này án nạn xuề bàn tay ra vô số sao trời lơ lửng tại thần đại thủ bên trong mơ hồ tạo thành một cái hình cái vòng giàn cung đại biểu chiếu giỏi lấy vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sao trời lưu chuyển chìm nổi lấy có thể nhờ vào đó thấy rõ nhìn thấy vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đông đảo tinh tức có ngoại thần lấy vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ làm mục tiêu đang tiến hành một phá ta giám sát tới điểm này án nàn thanh âm trầm thấp trầm rãi nói rằng ngay tại tiêu viêm địa ngục tĩnh mịch dây núi Đúng vậy. Đang khi nói chuyện, tại trong tay Hàn Nạn tiểu vũ trụ ảnh thu nhỏ bên trong, có một quả đại biểu cho tĩnh mịch dây núi sao trời phóng đại lên, chực cứ lòng bàn tay của Hàn Nạn, đồng thời hiện ra ở chư vị thần linh tầm mắt bên trong. Trên ngôi sao này, chẳng biết lúc nào lây dính một chút điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn khí tức, như có như không nói mớ đang văng lên, đang tỏa ra. Các nàng ngay tại định vị, hơn nữa hướng tới thành công, rất mau đem có một vị hoặc là nhiều vị ngoại thần dáng lâm tại Tiêu Viêm địa ngục. Đáng tiếc không phải đi chủ vật chất vị diện, không phải ta sẽ để cho các nàng biết cái gì là sợ hãi, gạt lệ ổng nghĩ thầm. Ta đối vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời không phương vị che lấp, đang bị các nàng xem xuyên giải trừ. Án nạn nói rằng loại tình huống này thần còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước kia gặp phải ngoại thần, phần lớn là xui xẻo hồ bơi, bởi vì một chút bị động, không cách nào phù khắc phương thức xuyên việt đến đại viên vòng bên trong, còn không có toát ra bọt nước đến, liền bị án nạn cho âm thầm xử lý giải quyết. Nhưng là lần này không giống, lần này là một cái khác đa nguyên vũ trụ tại đối vòng tròn lớn tiến hành neo định, có tiểu vũ trụ cấy nhiều che đậy thời không phương vị tại dần dần bại lộ. Như vậy các nàng là không biết, chính mình đối vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sầm lớn đã bị phát hiện. Ngân Sát cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hàn Nạn, do hỏi. Hàn Nạn lắc đầu, sau đó nói, "Ta đang muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta sáng tạo tiểu vũ trụ đối vòng tròn lớn che lấp là âm thầm duy trì. Cửu Nhật đang nguyên vũ trụ cường đại tồn tại, đang thử lặng yên không tiếng động đối vòng tròn lớn tiến hành định vị, hẳn là mong muốn lặng lẽ giáng lâm nơi này. Hiện tại, các nàng đã bị chúng ta phát giác phát hiện. Chúng ta bởi vậy có thể sớm làm ra chuẩn bị, nên đón chờ đợi Cửu Nhật giáng lâm." Cửu Diện Long thần nhẹ giọng nói nhỏ, nói, "Ngươi cảm thấy, ngoại thần sẽ trước phái ra một vị điều tra ngự, vận là tránh trở giáng lâm." Tại mấy vị đồng cấp tồn tại nhìn soi mói, Ản Nạn cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, bằng vào ta hiểu rõ, các nàng nếu là có mục đích muốn xâm lược vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, tất nhiên sẽ trước phái ra một vị thực lực đủ cường đại tiên phong, có đầy đủ năng lực đến xác định vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ hư thực. Nếu là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ rất yếu, các nàng liền sẽ không còn che lấp, dốc toàn bộ lực lượng, nhất cổ tác khi đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chiếm lĩnh. Nếu là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ rất mạnh, các nàng sẽ châm trước tình huống, quyết định từ bỏ xâm lược, hoặc là như Thâm Hải cổ thần đựng dạng, âm thầm gây sự lấy suy yếu vòng tròn lớn thực lực của đa nguyên vũ trụ, lâu dài kế hoạch" Trên thực tế cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ cũng không so vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ mạnh. Lúc này, Ngân Sắc Cự Long hơi ngẩng đầu, nói rằng, ta trước đó cùng thống khổ nữ sĩ từng có nói chuyện, hướng nàng hiểu qua cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ. Thần nói, cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ có 3 vị đỉnh cấp tồn tại, được xưng là Tam trụ thần, mỗi một vị đều là rất cường đại loại thần cách đẳng cấp 20. Tại Tam trụ thần chi bên trên, dường như còn có một tôn càn thần bí khó lường tồn tại. Nói cách khác, các nàng tối thiểu có 4 vị loại thần cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp cường giả, vừa vặn cùng chúng ta đối ứng. Trên Hạo Thiên Đế thanh âm ím lặng, nói, cũng không so chúng ta mạnh hơn. Án nạn hẳn là có thể đẩy ngược xác định Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ thời không phương vị, không bằng chúng ta lấy công làm thủ, đi Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ chui sát ngoại thần. Đi Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ chui sát ngoại thần. Đến lúc đó người ta mới là bản thổ thần, ngươi mới là ngoại thần A, Hạ Thiên, gã lệ ông nói rằng, không nên quên Đa Nguyên Vũ trụ lực áp bách tồn tại, các ngươi đều không thể coi nhẹ loại này áp bách. Dựa theo tình huống như vậy, tại phe mình trong Đa Nguyên Vũ trụ chiến đấu rõ ràng càng có ưu thế. Các nàng cũng là minh bạch điểm này, cho nên mới muốn lặng lẽ giáng lâm vòng tròn lớn. Hơn nữa tại trong Đa Nguyên Vũ trụ của các nàng. Có lẽ cũng có cùng loại A không thần vương loại này vị diện chi vương, mượn nhờ vị diện quy tắc ưu thế có thể phát huy ra loại thần cách đẳng cấp 20 lực lượng đặc thù tồn tại. Gã lệ ông đoán chừng, tiêu Nhật đa nguyên vũ trụ cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ là tại sản sản với nhau. Thậm chí, vòng tròn lớn vẫn là chư ưu, bởi vì có gã lệ ông vị này đặc thù tồn tại. Dừng một chút, ngân sắc cự long lẩm bẩm, tốt nhất là có thể ở vòng tròn lớn bên trong, đem đối phương cấp cao nhất chiến lực toàn bộ giải quyết nên như thế nào làm đâu. Ngoại thần ngay tại từng bước tới gần. Vòng tròn lớn bên trong đỉnh cấp tồn tại thương thảo đối sách. Tốt nhất là gặp địch giả yếu, lừa gạt đối phương cường giả dáng lâm vòng tròn lớn, sau đó lại thừa dịp bất ngờ, một lần hành động diệt trừ. Cựu diện Long Thần nói rằng, giả thiết đối phương Tiên Phong là một vị thần cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp tồn tại, như vậy thần đến vòng tròn lớn sau sẽ như đã từng thẹo tạ lọt đồng dạng, bị áp chế tới thần cách đẳng cấp 20 thấp nhất cánh cửa trình độ, so thần cách 19 mạnh hơn nhiều, so bình thường thần cách 20 lại nhỏ yếu một chút. Nhưng là cái này đã đầy đủ vị này ngoại thần vừa hàng lâm, liền nối vòng tròn lớn tiến hành cảm giác. Thông qua sinh vật có trí khôn ký ức, thông qua lưu truyền rộng khắp tin tức các loại, thần tỷ lệ lớn sẽ ở trước tiên liền có thể ý thức được. Vòng tròn lớn bên trong tồn tại số lượng không ít đỉnh cấp tồn tại, đây là một cái khá mạnh đa nguyên vũ trụ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể phong bế ngoại thần cảm giác, ngay tại đối phương giáng lâm thời điểm sao? Vừa mới giáng lâm cảm giác của mình liền bị phong bế lên, thần sẽ cảnh giác cùng đề phòng, biết mình đã bại lộ. Cứ như vậy, đối phương không có khả năng cảm thấy vòng tròn lớn là quả hường mềm. Thế nào, mới có thể để cho ngoài cựu nhật thần xác định, vòng tròn lớn cũng cứng mạnh. Gã lê ống suy tư, suy nghĩ ngàn vạn, ngắn ngủi mấy giây sau. Ngân sắc cự long ánh mắt nhất định, ánh mắt nhìn về phía sáng thế người Ần nạn, biểu diện long thần, cùng trên Hạo Thiên Đế, nói rằng, ta có một cái biện pháp, chỉ là không biết rõ, các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Cái gì? Các nàng xem hướng gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng chậm rãi nói rằng, ta có thể lấy thời gian phá hủy chi kiếm, chém tới các ngươi tại thời gian trường hạ bên trong tồn tại vết tích, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vạn vật sinh linh đều sẽ quên các ngươi, hơn nữa ghi chép cũng biết biến mất. Cứ như vậy, coi như ngoại thần Giang Lâm, cũng chỉ sẽ cho rằng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mệt mỏi có thể lấn, sẽ thả tụng cảnh giác. Ần nạn. Eo. Hạo Thiên Chúng ta cũng bị mất, ngươi có thể đơn độc chống cự ngoại thần sao?" Cự diện Long thần cười cười nói rằng, nhìn về phía Gã Lệ ổng, chờ đợi Gã Lệ ổng giải thích. "Không phải chém giết các ngươi, chỉ là chém tới sự hiện hữu của các ngươi vết tích, chỉ làm cho chúng ta lẫn nhau còn có thể nhớ rõ. Cái này cần càng thêm tinh xảo thao túng, nếu là vừa mới đúc thành thời gian phá hủy chi kiếm Gã Lệ ổng, còn chưa nhất định có thể thành công, nhưng bây giờ hắn có thể thử một lần, chỉ xóa đi đối phương tại trong đa nguyên vũ trụ tin tức vết tích, không thương tổn tới đối phương bản tôn. Các ngươi cùng bình thường thần linh khác biệt, coi như bị lãng quên cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa có ta ở đây, còn có thể cho các ngươi lần nữa khôi phục tồn tại tin tức. Gã lệ ông nói rằng, ngay cả đã bị thế giới Di Vong Đi mổ đổ cùng Tạp Ngà Tư, nếu là gã lệ ông bằng lòng, cũng có thể thử đi phục sinh các nàng, nhưng cũng chỉ có gã lệ ông có thể làm được, bởi vì chỉ có gã lệ ông nhớ kỹ các nàng tồn tại. Như vậy, chỉ giữ lại một vị dụ địch, chờ đối phương cho rằng vòng tròn lớn không tính cường đại sau, kêu gọi viện binh dẫn tới những cường giả khác, sẽ cùng nhau bạo khởi đả thương địch thủ, đưa các nàng một lần hành động tiêu diệt. Cự nhân trong đa nguyên vũ trụ bốn cái đỉnh cấp tồn tại, dựa theo thống khổ nữ sĩ lời giải thích, chỉ có tam trụ thần tương đối sinh động, một vị khác cơ bản đang ngủ say bên trong. Tam trụ thần coi như toàn đi vào vòng tròn lớn, chúng ta cũng có thể đối phó. đương nhiên, có thể từng cái từng cái giải quyết thì tốt hơn. Nếu là đối phương cường giả đồng thời giáng lâm, tại vòng tròn lớn bên trong buộc phát chiến đấu, đối vòng tròn lớn tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Để phòng đánh cỏ đậu rắn, bình thường cường đại thần linh lúc mới bắt đầu nhất đều không cần biết được mọi thần muốn giáng lâm tin tức. Nghe xong gã lệ ổng kế hoạch sau, chúng thần chăm chú suy tính cân nhắc. Cuối cùng, các nàng trầm chậm gật đầu, nói, "Có thể thử một lần." Ngân sắc cự long lộ ra nụ cười, sau đó long chảo một trường, thời gian phá hủy chi kiếm từ đó hiện hiện ra, tinh thể giống như cấu tạo mỹ lệ mộng ảo. "Ta coi như vòng tròn lớn bên ngoài duy nhất đỉnh cấp cường giả a, các ngươi hẩn nút lên. Chỉ chạm tin tức vết tích, không thương tổn mục tiêu bản tôn loại chuyện này, ta còn là lần thứ nhất làm, các ngươi đều không cần thần trương, ta sẽ thật tốt đem khống. Gã lệ ổng trấn an một chút đồng bạn của mình. Nhưng là nghe lời của gã lệ ổng, mấy vị thần linh hai mặt nhìn nhau, vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nói không khẩn trương kia là giả. Gã Lệ ổng thời gian phá hủy chi kiếm vĩ lực tuyệt luân, một khi bị tổn thương tới chính là vĩnh cửu mất máu tuyến, ai cũng không nguyện ý nhắm tới. Trong tương lai vô hạn loại chi nhánh bên trong, có lẽ sẽ có ta thất bại chi nhánh, nhưng chỉ cần có một loại thành công khả năng, ta liền sẽ khiến cho trở thành cố định hiện thực. Gã Lệ ổng nói như thế, thời gian hình phá hủy chi kiếm quang trạch lưu truyền. Cửu diện Long thần lung lay đầu, chủ động xin đi, nói rằng, Gã Lệ ổng, ta tới trước đi. Bởi vì Cửu diện Long thần cùng Gã Lệ ổng người thân nhất, thân cái thứ nhất trực tiếp tỏ thái độ, đây cũng là vì khiến cái khắc thần linh hoàn toàn yên lòng. Tốt. Ngân sắc cự long nhìn về phía Cửu diện Long thần sau đó tay lên kiểu rơi kiếm chạm kiểu diện long thần kiểu diện long thần đồng lỗ hơi co lại tại thời gian phá hủy chi kiếm mang theo cảm giác nguy hiểm bên trong dàn xuống mong muốn né tránh cùng phản kích xúc động khép hở hai mắt suy thời gian phá hủy chi kiếm lướt qua thân thể của kiểu diện long thần chém ra đầy trời tàn ảnh như như ảo ảnh theo trong cơ thể của kiểu diện long thần lần lượt xuyên qua lặp đi lặp lại bay lượn cùng lúc đó đông đảo thế giới bên trong chân long nón bưng tình hoàng hốt trợt ở giữa quên đi một vị trong đầu tồn tại thân ảnh thậm chí long thần nhóm cũng đã nhận ra chính mình có trọng yếu ký ức đang trở nên trống không đang muốn vì thế chống cự báo cáo kiểu diện long thần nhưng là còn chưa bắt đầu hành động liền quên đi cựu diện Long Thần tồn tại Đông đảo thư tịch trong điện tịch có quan hệ cựu diện Long Thần ghi chép đồng thời biến mất bị vô hình xóa đi hô cựu diện Long Thần thở ra một hơi thật dài mở mắt ra thân lại thông qua đa nguyên vũ trụ quy tắc dò xét chính mình đã tìm không được bất kỳ tồn tại tin tức bị thế giới di vong cảm giác thật sự là thể nghiệm khó quên thân nhìn về phía trên Hạo Thiên Đế cùng ản nạn cười nói Hạo Thiên ản nạn cùng một chỗ thử một chút ta chợt gã lê ông bắt trước làm theo cũng chém tới trên Hạo Thiên Đế cùng án nạn tồn tại tin tức lúc này vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoại trừ các nàng lẫn nhau đã tìm không được bất kỳ cùng các nàng có liên quan tin tức gã lệ ẩu ngoại trừ gã lệ ẩu muốn làm cái kia bên ngoài tồn tại duy nhất người mạnh nhất không cần nhường thế giới lãng quên chính mình huống hồ hắn mong muốn nhường thế giới lãng quên mình liền đơn giản nhiều ngoại hạng thần hàng lâm tại vòng tròn lớn giống nhau không thể nhận ra cảm giác tới sự hiện hữu của các ngươi đến lúc đó đối tin tức nhận biết trinh lệnh sẽ khiến cho vị thế trả giá đắt mấy vị vòng tròn lớn trí cường tồn tại nhìn nhau cười một tiếng thân hình biến mất biến mất thần lút trong bóng tối lặng lạng chờ đợi ngoại thần tiên phong dáng lâm thời gian trường hà không nhanh không chậm lặng lạng trôi qua. Tính mịch bên trong dãy núi từng tòa núi lửa chết giường như trầm mặc cự nhân. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên có nhỏ vụ, như là mộng nghệ nói nhỏ tự không gian bên trong vang lên, còn kèm theo loan vắng, có đơn điệu cùng khinh nhơn âm sắc, làm cho người hỗn loạn cùng điên cùng tiếng chống cùng tiếng địch. Ông, không gian lặng yên không tiếng động phá vỡ. Một tôn ngoại thần, vô thanh vô tức dáng lâm nơi này, Thần có loại người thân hình thân thể, tự phần eo trở xuống là vài gốc thon dài sụp tu, có một đôi mạch máu giống như vật chất sen lẫn tạo thành hai tay, phía sau có đầu vị trí không có đầu, thay vào đó là một cây ở giữa mọc ra miệng thật dài sụp tu. Cùng chỉnh thể tại ác hỗn loạn hình tượng khác biệt chính là, miệng nàng bên trong cũng có thể nhìn thấy trắng loăn mà chỉnh tề răng, cùng chỉnh thể hình tượng tạo thành cực lớn tương phản. Như gã lệ ông các nàng suy đoán như thế, Cựu Nhật trong đa nguyên vũ trụ tới một vị không thể khinh thường tiên phong. Cựu Nhật Tam trụ thần chi một. Nhúc nhích hỗn độn, nóng lòng lừa gạt cùng dụ hoặc, ưa thích là học sinh kém vật mang đến điên cuồng cùng thống khổ thần, nhịn dạ năm sách phổ. Chương 606, nếu, ta nói là nếu, nếu ta còn có đồng đội ngươi làm như thế nào ứng đối? Một nhịn dạ năm sét phổ, vị này Cựu Nhật thần linh dáng lâm tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Ong ong ngoong. Tại thần giường như xương khô xếp hình thành giữa bộ ngực, như như không tia sáng màu da cam sáng lên. Đồng thời, thần đầu vị trí xúc tu hòa vào hắc ám, vô hình kéo dài đến đông đảo thế giới bên trong, lặng yên không tiếng động tiếp xúc đến vô số sinh linh. Dùng cái này siêu tập vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tình báo, long thần hệ, tinh linh thần hệ, thú nhân thần hệ, yêu tinh thần hệ vạn thần điện. Vực sâu không đáy, chủ vật chất vị diện, vạn thú vườn, thiên đường sơn, máy móc cảnh, chín tầng địa ngục, ma quỷ, ác ma, nhân loại, nguyên tố sinh mệnh, động vật lăng chúa, thần, khổng lồ như thế đang nguyên vũ trụ. Nhìn dạng nắm sách phổ tinh thần không quy tắc hỗn loạn dao động, im ắng nói nhỏ. Điều tra cảm giác rất nhiều vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ cơ sở tình báo. Đồng thời, một tồn tại vạn vật sinh linh trong đầu chiếu sáng dạng rõ thân ảnh, cũng ánh vào tôn này cựu nhật thần linh nhận biết bên trong. Đây là một cái Long. Thông. Rất nhiều vị diện thế giới bên trong tất cả sinh vật có trí khôn cũng biết cái này Long tồn tại, đồng thời cho rằng nàng chiến vua bất thắng, cử thế vô địch. Vĩnh hằng cùng thời gian chi Long, trưởng không thời gian vĩ lực vĩ đại chi Long cái này trong đa nguyên vũ trụ vua không ai. Thời gian vĩ lực càng ôu sụ tổ tư thần hận là sẽ càng cảm thấy hứng thú ngoại trừ vĩnh hằng cùng thời gian chi long bên ngoài, phải chăng còn sẽ có cái khác cường giả? nhịn dạ nắm sách phổ cắt tỉa chính mình đạt được tin tức, tiếp tục siêu tập tìm báo. bất quá, bất luận thần lại thế nào thay đổi cùng mở rộng cảm giác phạm vi, đều không thể đạt được cái khác. so vĩnh hằng cùng thời gian chi long mạnh hơn, thậm chí là đồng cấp tồn tại. chỉ có một tôn vĩnh hằng cùng thời gian chi long, theo thần lưu truyền sự tích đến xem, cá thể thực lực dường như có chút cường đại, nhưng là dù sao chỉ có đơn độc một cái, chỉ lạ như vậy lời nói, cái này đa nguyên vũ trụ không cấu thành nguy hiểm. nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhịn dạ nắm sách phủ động tác dừng lại, giữa bộ ngực quang mang biến càng sáng ngời lên nhưng lại không phải dễ thấy sáng tỏ, mà là một loại mô hình mô hình hồ hồ, ngông lùng, làm cho người nhìn qua liền sẽ đầu đau muốn nức, tinh thần hỗn loạn, biến điên cuồng, kỳ dị sáng ngời. Hô. Thời gian trường Hà nổi lên gợn sóng, vĩ ngạn long ảnh từ đó một chút xíu hiện hiện ra, hai cánh che khuất bầu trời, vậy quang sáng chói lóa mắt. Tinh thần ba động hóa thành một đạo đạm mạc thanh âm, đồng thời truyền vào nhịn dạ nắm sách phổ trong đầu. Đến từ bên ngoài đa nguyên vũ trụ thần linh, đã tới ta vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, cũng không cần đi. Quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy liền đã nhận ra ta Giang Lâm. Nhịn dạ nắm sách phổ lặng lặng nghi đến. Đầu vị trí cùng phía sau một vòng xúc tu không rõ cơ, giống như là rất nhiều nhúc nhích dao độc. Đã đã nhận ra ta Giang Lâm, đối mặt rất có uy hiếp ngoại thần, nhưng lại chỉ một vị. Xem ra, cái này đa nguyên vũ trụ hoàn toàn chính xác không có càng nhiều định cấp tồn tại. Nhìn dạ nắm sách phổ xúc tu trên đầu bờ môi toát ra, lộ ra một cái kinh dị nụ cười. Ngươi tốt, ngươi tựa hồ đối với ta có một ít tác ý. Không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi thế giới không có ác ý, lần này tới, chỉ là muốn xúc tiến hai cái đa nguyên vũ trụ ở giữa hữu hảo giao lưu. Ta chỗ đa nguyên vũ trụ, tận sức tại xúc tiến vô hạn đa nguyên vũ trụ cộng đồng phồn vinh trừ khử khác biệt đa nguyên vũ trụ ở giữa ngăn cách. Tướng mạo cũng không đại biểu thiện ác, đang tràn ra thiện ý tinh thần ba động thời gian, nhìn dặn nắm sách phổ biến rất có lực tương tác, làm cho người theo bản năng mong muốn tin lời của thần lời nói, đám chìm trong thần làm cho người tiếp phục mị lực bên trong, muốn cùng thần thân cận, liền nhanh ác bộ dáng hình thái dường như đều biến mặt mũi hiền lành. Trong đầu của gã lệ ổng còn hiện lên mặc sức tưởng tượng mỹ hảo hình tượng. Nguyên một đám khác biệt đa nguyên vũ trụ lẫn nhau hợp tác, cùng một chỗ trưởng thành, lẫn nhau hiệp trợ, tạo thành một cái vô hạn phù hình, chưa từng có sáng chói vô hạn đa nguyên vũ trụ, bất luận cái gì giống loại sinh linh đều có thể tìm được chính mình kỳ vọng mỹ hảo liền không khí đều là thâm ngọt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những hình ảnh này phá thành mảnh nhỏ. Gã Lệ ổng không hề lay động. Tôn này cựu Nhật thần linh tính cách, cùng loại với gian trá ma quỷ. Nếu là gã Lệ ổng không biết thần lai lịch, đồng thời bản thân cũng không muốn gây nên hai cái đa nguyên vũ trụ ở giữa chiến tranh xung đột lời nói, có lẽ sẽ thử cùng nàng kiên nhẫn khai thông một phen, nhường hai cái đa nguyên vũ trụ lẫn nhau hợp tác, tin một chút thần chuyện ma quỷ. Nhưng mà, gã Lệ ổng một không chịu đối phương tinh thần dẫn đạo ảnh hưởng, hai đã xác định đối phương là ác ý đến đây. Nghe xong nhịn dạ nắm sách phổ lộ ra thiện ý lời nói về sau, ngân sắc cự lòng cười ha ha, nói: nếu là dạng này, vậy ngươi không nên phản kháng, để cho ta đưa ngươi chấn áp phong ấn, ta lại âm thầm tới ngươi đa nguyên vũ trụ chứng thực. nếu như ngươi chỗ đa nguyên vũ trụ thật sự là thiện lương hòa bình, như vậy sau đó ta sẽ hướng ngươi bồi tội, đồng thời xúc tiến cùng ngươi chỗ đa nguyên vũ trụ hợp tác. nghe vậy, nhịn ra nắm sách phổ không có sinh khí, ngược lại lộ ra chăm chú suy tư dáng vẻ. đầu vị trí xúc tu đung đưa trái phải lấy, tựa như là tại cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải không thể. ta bằng lòng dùng loại phương thức này, để ngươi buông xuống đối ta cảnh giác. mấy giây sau, nhịn ra nắm sách phủ nói như thế, ta như vậy dáng vẻ cũng đã có thể khiến đối phương buông xuống một chút cảnh giác, đợi nàng đến phong ấn ta thời điểm, không chờ thần động thủ, ta thừa dịp bất ngờ trực tiếp bạo khởi phản kích chỉ cần thần có một kia bỗng nhiên, chính là ta cơ hội. nhịn dạ nắm sách phổ nghĩ như vậy, bởi vì cho rằng vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ chỉ có một vị đỉnh cấp cường giả, thần không vội mà triệu hàn cái khác cựu nhật trụ thần tới đây, mong muốn chính mình bồi gã lệ ông đùa giỡn một chút, tiến hành làm nàng vui vẻ trả tấn. thật muốn thúc thủ chịu chói, là tuyệt đối không thể. đại khái là mong muốn để cho ta buông lỏng một chút cảnh giác, hảo tí ki tập kích bất ngờ à? gã lệ ông lẳng lặng nhìn xem nhịn dạ nắm sách phủ biểu diễn nguy trang đồng thời phối hợp đối phương diễn xuất lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói ngươi thật bằng lòng bị ta chấn áp phong ấn ngươi xác định nhịn dạ nắm sách phủ đầu ra tay đỉnh uốn lượn lại mở rộng dường như gật đầu như thế lại truyền đạt ra thiện ý tinh thần ba động nói đương nhiên ta đến từ một cái hiển lành thế giới ta là rất nhiều thiện lương thần linh sứ giả chỉ cần ngươi bằng lòng tin tưởng ta ta có thể hài lòng yêu cầu của ngươi thần thái độ phản ứng mười phần thanh trần ta đối với ngươi chỗ thế giới cảm thấy hứng thú ngân sắc cự long nứt miệng cười một tiếng đồng thời hai cánh vung lên bay về phía nhịn dạ nắm sách phủ nói rằng chờ ta tới gần ngươi Đưa ngươi tạm thời phong cấm lên, ta rất có phân tức, sẽ không đả thương tới ngươi." Một cái long chảo mở ra, tại cự long phi hành trên đường cục bộ vô hạn bành trướng, tựa hồ là muốn đem Nhịn Dạ Nắm Sách Phổ nắm lấy chấn áp ở bên trong. Một tới, Nhịn Dạ Nắm Sách Phổ nhìn về phía hướng phía chính mình bay tới ngân sắc cự long, nhìn thấy đối phương thần thái nhẹ nhõm, để phòng đạo ít đi rất nhiều, tùy thời mà động. Còn không có tới gần Nhịn Dạ Nắm Sách Phổ thời điểm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thời gian trường hà đình chỉ lưu động, này phương thời không yên tĩnh lại. Thời gian đình chỉ lĩnh vực, chậm chạp thần quang, cộng đồng tác dụng tại Nhịn Dạ Nắm Sách Phổ trên thân. Trong cùng một lúc, ngân sắc cự lòng cũng mở ra miệng rộng, một ngụm dường như thiên hà thác nước nát bấy chi tức phun ra, thẳng đến nhịn dạ năm sách phổ. Bấy mở, nhịn dạ năm sách phổ bởi vì thời gian đình chỉ lĩnh vực cùng chậm chạp thần quang ảnh hưởng, như ham đầm lầy, động tác biến cứng ngắt chậm chạp. Bất quá, xem như cựu Nhật Tam trụ thần chi một, nàng cũng không phải là một vị có thể khinh thường tồn tại. Dù là gánh chịu lấy vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ áp bách, một vị đỉnh cấp tồn tại vẫn không có dễ dàng như vậy liền chết. Ong ong ong. Nhịn dạ năm sách phổ vòng eo mảnh khảnh nhoáng một cái, biến thành ba cái, ba cái nhịn dạ năm sách phổ lại nhoáng một cái lại biến thành sáu cái qua trong dây lát ngàn vạn nhịn dạ nắm sách phổ to lớn thân ảnh cơ hồ chiếm cứ tĩnh mịch dây núi đem từng tòa nguy nga núi lửa chết bao phủ tại thần xúc tu bóng ma hạ chương 606, nếu ta nói là nếu nếu ta còn có đồng đội ngươi làm như thế nào ứng đối 2. với long tức không gì không phá xuyên thủng mấy chục cái nhịn dạ nắm sách phổ thân thể đem nó xé nát đồng thời ngân sắc cự long đầu nhất chuyển long tức tùy theo quét ngang nghiền ép đem nguyên một đám nhịn dạ nắm sách phủ nghiền nát theo ngân sắc cự long đệ thứ nhất tập kích thế công bên trong sau khi tính hồi lại nhịn dạ nắm sách phủ phẫn nộ Bị lừa Gạt bị Lường Gạt khiến vị này ưa thích Lường Gạt những sinh linh khác tồn tại tức giận không thôi. Thần toàn thân xúc tu điên cuồng vũ động, xúc tu trên đầu miệng bắt đầu kéo duôi, nảy nở, cuối cùng, toàn bộ xúc tu đầu như hoa tươi giống như biến thành một cánh, biên giới tràn đầy răng nanh, nội bộ thì là thầm thủy hắc ám hỗn độn. Vậy mà Lường Gạt ta, ta sẽ đem ngươi cầm tù đang điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn lồng giam bên trong, vinh thế tra tấn." Thần nói rằng. Lộ ra kinh khủng bộ dáng miệng tại vỡ ra sau, tất cả nhịn dạ năm xách phổ cùng một chỗ nhắm ngay ngân sắc tự lòng, sau đó, phát ra một loại không có âm thanh tinh thần bảo hiệu. Bằng. Im hơi lặng tiếng ở giữa, từng tòa núi lửa sụp đổ, bị chấn nát thành nhỏ bé nhất hạt, vô hạn liên miên dãy núi từng mảng lớn quấy đảo. Cơ hội chỉ là trong ngay mắt, phạm vi lớn, không cách nào lẩn tránh tinh thần bảo hiếu liền lan tràn tới ngân sắc cự long trung quanh. Ông, một cây huy sái ra điểm điểm ngân quang, giống như tinh không vũ trụ vật chất ngưng kết quyền trượng cụ hiện đi ra, treo ở ngân sắc cự long mi tâm lân giáp vị trí, phóng xuất ra như thủy ngân nặng nghề quang trạch, đem nguồn gốc từ nhịn dạ nắm sách phủ tinh thần bảo hiếu ngăn cản ở ngoài. Tới địa bàn của ta còn như thế phách lối, tự tìm đường chết. Tựa như thanh phong quất vào mặt, ngân sắc cự long không bị ảnh hưởng, một hướng mà vô địch, long rực gúng mánh vung lên thời gian chưa cắt, im hơi lặng tiếng ở giữa, dường như bị đáng sợ nhất sắc bén chi vật cắt chém, nguyên một đám nhịn dạ nắm sách phủ thân thể phá thành mảnh nhỏ, bị cắt chém thành vô số khối thịt. còn lại nhịn dạ nắm sách phủ đột nhiên biến thành lúc nhích hỗn độn bóng đen, lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ, tụ lại sau hình thái, không phải gã lệ ông lúc đầu nhìn thấy, tràn đầy xúc tu, liền đầu cũng là xúc tu đầu quái dị bộ dáng, thần biến thành một vị làn da ngăm đen, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử hình tượng, mặc trên người quần áo dường như ai cập phà dã, trường bào lộng lẫy vô cùng, phía trên mang theo các loại vàng bạc bảo thạch, thần dáng vẻ ngạo mạn, lại dẫn một loại như mê lực hấp dẫn biến thành hất phà dã ôm bộ dáng nhịn dạ nắm sách phổ song trưởng khép lại cùng một chỗ, ngón tay cái cùng ngón trỏ dựa sát vào, hợp thành một cái ổn định hình tam giác thái. Sau đó, thông qua cái này tam giác nhắm ngay ngân sắc cự long. ầm ầm ầm ầm, không gian bóp kéo lên, từng khối hắc kim giống như kim loại chống rông cụ hiện đi ra, lấy ngân sắc cự long làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp, qua trong dây lát liền biến thành một cái to như vậy màu đen kim tự tháp, toàn thân mang theo không thể phá vỡ, vững như thành đồng phòng ngự cảm giác. Nhìn dạ nắm sách phủ đen nhánh gương mặt tuấn mỹ bên trên, buột vòng quanh một cái gợn sóng nụ cười. Một khi bị ta hỗn đốn kim tự tháp chân áp phong tỏa liền xem như đồng cấp tồn tại. Cũng lời nói chưa rơi, nhịn ra nắm sách phổ nụ cười cứng ngắc trên mặt. Bởi vì băng âm thanh của sơn băng địa liệt vang lên, ngoài kim tự tháp tầng phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số đậm đặc nhúc nhích uốn độn năng lượng. Đồng thời một cái hiện đẩy tinh mịn ngân sắc vải rồng chúng bánh lượn lờ lấy đứt gãy thời không. Đồng thời có xoắn ốc tự sắc hoa văn lập loè cùng lân giáp mặt ngoài lòng chảo đưa ra ngoài. Bang bang bang cự long tứ ngược lấy lợi chảo tung hình mấy hơi thở sau uốn đột kim tự tháp liền bị hủy tại một khi yếu đuối ngân sắc cự long trong miệng nói nhỏ như có như không tự sát xoắn ốc quang trạch ở ngoài thân thể hắn lấp lóe tiêu tan uy thế tuyệt luân coi như cùng là cấp cao nhất tồn tại cũng có am hiểu cùng không am hiểu địa phương nhìn dạ nắm sách phổ không phải rất am hiểu cận chiến có rất nhiều quỷ bí năng lực nhưng là thần xem xét ngân sắc cự long kia uy vũ thân thể hùng trắng, còn có vừa rồi hung mãnh biểu hiện liền biết đối phương chỉ sợ rất am hiểu cận chiến chém giết có thể trở thành cái này khổng lồ đa nguyên vũ trụ duy nhất trí cường giả ngươi quả nhiên rất cường đại nhịn dạ nắm sách phủ một bên chẳng chọc rời xa ngân sắc cự long đồng thời thần hình thái lại lần nữa biến hóa trong nháy mắt biến thành một cái mọc ra hai cánh sư tử hình thái. Nhưng là tại khuôn mặt vị trí không có ngũ quan Trở lại xa xôi đi qua đi, chờ ngươi trở lại, thế giới này đã thuộc về Cửu Nhật. Nhịn Dạ nắm sách phổ hai cánh mở ra, vô diện trên mặt nhiều hơn một cái vòng xoáy, lôi kéo hấp dẫn lấy thời gian trường hà, dùng cái này tại thời gian trường hà bên trong tạo thành một cái to lớn thời không vòng xoáy. Biết rõ ta có thời gian phương diện năng lực, còn muốn dạng này đối phó ta. Ngoại thần, ngươi thật đúng là khinh thường. Ngân sắc cự long cười nhạo một tiếng. Hô. Chỉ là hướng nhịn Dạ nắm sách phổ sáng tạo ra thời gian vòng xoáy phun ra một mạch, thời gian trường hà lập tức hồi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, Ngân sắc cự long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cắt đứt thời gian trường hà hình thành dị thời không, đem nhịn dạ nắm sách phổ mang theo đi vào, chính mình cũng đồng thời biến mất tại tiêu viêm địa ngục. Ngắn ngủi mấy phút sau, ông một đạo chùm sáng màu đỏ xuyên qua thời không, biến thành một bộ con rơi dáng vẻ, có một cái hỏa hồng độc nhãn nhịn dạ nắm sách phổ chật vật trốn ra dị thời không, độc nhãn phía trên hỏa hồng quang trạch còn không có rút đi. Ngân sắc cự long đồng thời giáng lâm, một móng đuôi bao phủ hướng nhịn dạ nắm sách phủ, tập sát, độc nhãn vỡ ra thành ba cánh, cực tốc xoay tròn lấy, theo chỗ càng sâu đồng trong mắt bắn ra một đạo hỗn độn tử quang, thẳng đến ngân sắc cự long đầu một cái long chảo nhấc ngang ngăn cản hôn độn tử quang. Xì xì xì. tại thuế nguyệt hàng rào cùng vô hạn quân vương khải song trọng phòng ngự hạng, hôn độn tử quang bị toàn bộ ngăn cản. đồng thời, một cái khác long chảo bạo khởi, trung điệp đập tại siêu cự hình con rơi ma thần giống như nhịn dạ nắm sách phổ trên thân, thời không đứt gãy chi chảo đem thần hơn phân nửa thân thể mạnh mẽ xé rách. Vành. tại bị long chảo nghiền nát trước, thần vỡ nát thành vô số hư ảo tiểu xà, theo long chảo khe hở ở giữa lửi đi, bị nghiền chết hơn phân nửa sau, trốn tới những cái kia lại tụ lại cùng một chỗ, biến thành mô hình hồ bóng chồng giống như hôn đột hất xả. phen này ngắn ngủi độ sức tiếp xúc xuống tới. Nhịn dạ nắm sách phổ đã xác định chính mình không phải trước mắt tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long đối thủ. Nếu như ta không có bị cái này đa nguyên vũ trụ áp bách, cũng có thể cùng nàng một trận chiến. Nhưng là hiện tại ta kém một chút. Thần tại nội tâm kiên kỵ nói nhỏ. Nhưng mà nhịn dạ nắm sách phổ không nghĩ tới chính là đơn vương để ép thần đánh vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Trên thực tế một mực không dùng toàn lực, không có sử dụng chính mình mạnh nhất sát khí. Ngắm nhìn thân thể vĩ nạn mạnh mẽ ngân sắc cử long, nhịn dạ nắm sách phổ thở ra một hơi. Thần nói rằng vĩnh hằng cùng thời gian chi long, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Gã Lệ ổng trừng mắt nhìn, cũng nhìn về phía Nhịn Dạ nắm sách phổ, không có vội vã truy sát. Cho nên, Nhịn Dạ nắm sách phổ giáng trên mặt lộ ra một cái ác ý nụ cười. Thần Nghiêm Túc nói, "Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là, nếu, ta nói là nếu. Nếu giống ta dạng này ngoại thần còn có hai vị, hơn nữa hai vị khác mỗi một cái đều so với ta sức chiến đấu càng mạnh, các nàng cùng một chỗ dáng Lâm nơi này, ba người chúng ta cùng một chỗ đối phó ngươi, ngươi nên như thế nào ứng đối?" Nhìn thấy ngân sắc cự long biểu lộ biến ngưng trọng lên sau, Nhịn Dạ nắm sách phổ cười ha ha, nói, "Ha ha, ngươi hẳn là đoán được, không có nếu." sau lưng của ta còn có hai vị đồng cấp tồn tại. ông hỗn độn hất xả thân thể ố lượng, bám đuôi thành vòng, hỗn độn năng lượng tứ ngược lên, lấy thần hình cái vòng thân thể tạo thành một cái vượt đa nguyên vũ trụ hỗn độn chi môn, làm hỗn độn chi môn thành hình sau, một loại làm cho người điên cuồng dối loạn tinh thần năng lượng liền trực tiếp tiết lộ mà ra. thông qua đạo này hỗn độn truyền thống môn, gã lệ ống cảm nhận được cựu nhật đa nguyên vũ trụ điên cuồng nhạc dạo. đồng thời nhìn ra nắm sách phổ gào thét. giáng lâm à, hắc ám phong nhung chi nữ thần, thay nén ngàn vạn con cháu xâm chi hắc sơn giường, toa vải nỉ cổ là tia. giáng lâm à, thời kỳ chia, vạn vật quy nhất, cả đời vạn vật người. Thời gian cùng không gian người điều khiển, càng ô sổ tổ tư. Chương 607, nếu ta nói là nếu, nếu đội hữu của ta so ngươi càng nhiều, ngươi nên ứng đối ra sao? Giáng Lâm à, hắc ám phong dương chi nữ thần, khai nghén ngàn vạn con cháu xâm chi hát sơn giường, toa vải nỉ cổ lạc kia. Giáng Lâm à, cửa chi triển, vạn vật quý nhất, cả đời vạn vật người, thời gian cùng không gian người điều khiển, càng ô sổ tổ tư. Nương theo lấy nhịn dạ nắm sách phổ điên cuồng gào thét. liên tục không ngừng hỗn độn năng lượng theo thần hình thành hỗn độn cánh cửa bên trong hiện lên, đồng thời hai cô hoàn toàn không kém gì nhịn ra nắm sách phổ thuộc về loại thần cách đẳng cấp 20 mươi đỉnh cấp cấp độ uy thế trào lên mà ra toàn bộ tĩnh mịch dây núi đều run dày lên vô tận núi lửa sụp đổ không gian bên trong lây dính không cách nào tưởng tượng điên cuồng cùng nói mớ. hô một đoàn thanh hôi dường như huyết nhục hình thành xương mù theo bám đuôi hất xả biến thành hỗn độn cánh cửa bên trong ép ra ngoài tại ngân sắc cự long ngưng trọng kiên kỵ nhìn soi mói. cái này xương mù vặn mẹo quần của lấy tạo thành quái đàn huyết nhục hình thái mi lạn huyết nhục có sinh mệnh giống như quần của lấy, mặt ngoài vươn dài dài ngắn ngắn thô thô tinh tế không có chút nào quy tắc đại lượng dâu thị giống như là vặn bẹo huyết nhục rừng rậm, bên trong mỗi một cây cổ cây đều dính đầy mủ dịch chất nhầy còn có đại lượng vết nước sinh trưởng, đồng thời, vài gốc cốt chất sừng thú cao chót vót lấy theo cục thịt bên trong đưa ra ngoài, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít giữ tận tơ máu cùng gân xanh mạch lạ, còn có một số giống như dê rừng móng. cũng không có quy luật chút nào bốn phía rối ra. Cửu Nhật Tam trụ thần chi một, sông chi hắc sơn dương. Thần có khó có thể tưởng tượng siêu cường sinh sản năng lực cùng cực hạn tái sinh, chữa trị các loại năng lực, tại cửu nhật trong đa nguyên vũ trụ sinh dục đi ra đông đảo thần linh. So với ổ liềm phủ đa nguyên vũ trụ chúng thần chi mẫu, Vị này Sâm Chi Hắc Sơn Dương chính mình đồng thời cũng có được khá cường đại cùng đáng sợ sức chiến đấu. Tại Sâm Chi Hắc Sơn Dương sau khi xuất hiện, hồn luận chi môn lại lần nữa dị biến. Im hơi lặng tiếng ở giữa, có một cái tràn đầy sáng ngời hình cầu từ đó hiện hiện xuất hiện tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ. Nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, lít nha lít nhít, càng nhiều quang huy hình cầu từ đó nổi lên, cuối cùng tạo thành một đoàn mỗi thời muỗi cắt đều tại biến hóa, tại bánh trướng, tại qua vào, tại rung động, từ ước vạn lớn nhỏ cùng hình dạng không đồng nhất quang huy hình cầu tạo thành kỳ dị tồn tại. Cựu nhất tam trụ thần chi một. Hơn nữa, vẫn là tam trụ thần chi thủ được tôn là cả đời vạn vật, vạn vật quy nhất người, thời gian cùng không gian người điều khiển, càng ôu sầu tổ tư, làm vạn vật quy nhất người xuất hiện tại vĩnh hằng cùng trước mặt thời gian chi long thời gian. Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy như vô hạn bong bóng trùng điệp tích lũy cùng một chỗ hình thành vạn vật quy nhất người. Tại vị này cựu nhật trụ thần trên thân, gã lệ ủn cảm nhận được, thuộc về thời gian lực lượng, hơn nữa có chút cường đại, tạo thành thần thân thể mỗi một cái quang huy hình cầu, tựa hồ cũng là một cái hoàn chỉnh thời không. Theo thời gian trôi qua, mỗi một giây đều có hình cầu tại vỡ vụn, cũng có mới hình cầu đang sinh ra, ở trên người của thần thời không liên tục là một thể, không thể khinh thường. Ngân Sắc Cự Long liếm liếm đầu lưỡi, nhìn chằm chằm vạn vật quý nhất người, nội tâm sinh ra đã lâu chiến ý. Đồng thời, vạn vật quý nhất người quang huy hình cầu rung động lên, phản phất tại giống nhau nhìn chăm chú cùng đánh giá gã Lệ ông, đồng thời truyền lại ra một đạo tinh thần ý niệm. Ngươi dường như cùng ta nắm giữ lấy giống nhau lực lượng. Thần nói rằng, Ngân Sắc Cự Long niết miệng cười một tiếng, thần thái dâm trảo, nói, là tương tự, nhưng là càng vượt qua ngươi thời gian chi vĩ lực. Đối thời gian cùng không gian trường khủng, gã Lệ ổng cũng biết Vạn vật quy nhất người cũng là coi đây là chủ yếu năng lực, gã Lệ ổng đã nhìn ra thần bản chất, là từ rất nhiều đơn độc thời không chi nhánh tạo thành thời không liên tục thể, là một loại thời không sinh mệnh. Năng lực tình huống tương tự hạ, liền phải nhìn đến tụt cùng ai mạnh hơn. Ở phương diện này, gã Lệ ổng còn không có sợ qua bất kỳ tồn tại. Vạn vật quy nhất người truyền đến bình tĩnh lại tiếp nuôi tinh thần ba động. Vậy sao? Ta khó được nhìn thấy như ta như vậy, như ngươi như vậy tồn tại. Đáng tiếc, ngươi liền phải chết, ngươi không phải là ba người chúng ta đối thủ, hơn nữa liền chạy trốn, cơ hội cũng không có. No. Hoặc là ta có thể đem ngươi phong ấn tại ta thời không bên trong để ngươi trở thành ta một bộ phận. Vạn vật quý nhất người nói như thế. Đồng thời, bị Gã Lệ ổng hành hung một trận nhịn ra năm sách phổ lại biến thành lúc đầu dị dạng xúc tu cự nhân hình thái, một lần nữa lấy không nhanh không chậm, dường như nắm trong tay cục diện dáng vẻ, Nóng nhìn hướng ngân sắc cự long. Thần tinh thần ba động hóa thành ưu nhã thanh tuyến. Nói rằng, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, Gã Lệ ổng Ozi Đổng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tại thấy biết qua đông đảo đồng cấp tồn tại bên trong, ngươi cũng là đứng hàng đầu. Nhưng là đa nguyên vũ trụ ở giữa chiến đấu, không phải chỉ nhìn cá thể vĩ lực, ngươi tuy mạnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào lấy một địch ba. Thân phục với cựu Nhật, để chúng ta mang cho ngươi bên trên công xưởng, ta có thể để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống. Yêu nhã mà bình tĩnh, là bởi vì cảm thấy thắng bại đã định. Đối phương mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời chiến thắng tam trụ thần. Nhịn Dạ nắm sách phổ sau khi nói xong, trên đầu xúc tu đung đưa, vui vẻ nhìn qua ngân sắc cự lòng, hy vọng tại mặt của đối phương giáp bên trên nhìn thấy sợ hãi cùng bất an, tốt nhất còn có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đây là nhịn Dạ nắm sách phổ thích xem nhất biểu lộ, nhưng mà, gã lệ ổ muốn để vị này ngoại cự Nhật thần thất vọng. Tại ba tôn đỉnh cấp ngoại thần nhìn soi mói. Ngân sắc cự lòng vẻ mặt ngưng trọng ngược lại tan thành mây khói khe miệng của hắn không nhịn được chậm rãi dương lên câu lên, lộ ra một cái to lớn, nhường nhịn giả nắm sách phổ chán ghét ánh nắng tươi sáng nụ cười. người đang cười cái gì? nhịn giả nắm sách phổ ngữ điệu sắc nhọn hỏi thăm. đối với thần hỏi ý, gã lệ ổng không có trả lời, đồng thời tiến hành hỏi lại. ta thừa nhận các ngươi ba vị rất mạnh, ta lấy một địch ba không phải là đối thủ, nhưng là nếu, ta nói là nếu, nếu vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ trí cường giả trên thực tế không ngừng ta một vị, hơn nữa so với các ngươi ba cái càng nhiều, chỉ là đều ẩn giấu ở nút, liền vì chờ đợi các ngươi tiến vào, tốt đem các ngươi cựu nhật đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp chiến lược một lần hành động tiêu diệt xin hỏi các ngươi nên như thế nào ứng đối nghe đối phương quen thuộc vấn đề nhịn dạ nắm sách phủ thân thể cứng ngắc ở dự cảm không tốt tại nội tâm sinh ra đồng thời vạn vật quy nhất người cùng xâm chi hắc sơn dương đều nhìn về phía mình bằng bạn nhịn á ngươi không phải đã xác định cái này trong đa nguyên vũ trụ chỉ có một cái trí cường giả sao đúng vậy ta đã nhìn rõ phân tích qua cái này đa nguyên vũ trụ tin tức hoàn toàn chính xác chỉ có thần một cái nhưng là ta có lẽ bị lừa bị bị lừa đặt nhịn dạ nắm sách phủ ngưng trọng đáp lại đáp đúng ta nói không phải nếu ngân sắc cự long nứt miệng cười một tiếng đi rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ Vạn vật quy nhất người quyết định thật nhanh. Ước Vạn Quang Huy hình cầu mánh không sai quyết tán, đồng thời bao trùm nhịn dạ năm sách phổ cùng Sâm Chi Hắc Sơn Dương, ước Vạn Thời không vận động, muốn neo định cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ thời không phương vị, chuyển tống rời đi. Nhưng mà, Ngân Sắc Cự Long hai cánh giương chào, gầm nhẹ nói, các ngươi coi là vòng tròn lớn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ta muốn để các ngươi có đến mà không có về. Ầm ầm. Thời Gian Trường Hà nhấc lên trùng điệp sóng cả, kinh đảo hải lãng nghiến lên, dường như luôn sôi như nước biển kịch liệt vận động lấy, đem thời tự đạo loạn che lấp, khiến thời không rối loạn, trong thời gian ngắn khó mà trải vượt thấy rõ cùng một thời gian, ông, một quả bóng ánh sáng ngời sao trời dâng lên, chiếu sáng tĩnh mịch hắc ám hư không. đây chỉ là một bắt đầu, tiếp theo có càng nhiều sao trời dâng lên, một viên tiếp lấy một viên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lít nha lít nhít, chỉ là trong chớp mắt, liền có bầu trời đầy sao treo ở tĩnh mịch dãy núi hắc ám lanh tịch trong hư không, khiến cái này tiêu viêm địa ngục phương diện bên trong xuất hiện sáng chói ngân hả. đồng thời, lấy ba vị ngoại cựu nhật thần làm trung tâm, vô cùng vô tận sao trời vận chuyển dung động lấy, dọi sáng ra sáng chói tinh quang. trong chốc lát, ba vị ngoại cựu nhật thần nhãn trước một hoa, long trời lở đất, một cái mới có vô tận sao trời lơ lửng, đầy sao tạo thành vô hạn ngân hà vũ trụ thế giới xuất hiện tại trong mắt của các nàng. để phong đại chiến đối vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tạo thành ảnh hưởng không tốt. sáng thế người hàn nạn đem ngoại thần đưa vào chính mình tiểu vũ trụ bên trong. đồng thời vĩnh hằng cùng thời gian chi long thân hình khổng lồ cũng hiện hiện ra. tiếp theo một vị khác khí tức bằng bạc, dáng người vĩ nạn tố thế chi long cũng xuất hiện tại khác một bên. trên hạo thiên đế hóa thành dương nanh múa vớt tử kim đế rồng hình thái cũng tại đồng thời hiện thân. Trong lúc nhất thời, ba tôn vĩ nạn cự long còn có một tôn vũ trụ cự thần, chiếm cứ vũ trụ tứ phương, đem đến từ cựu Nhật đa nguyên vũ trụ ngoại thần phong tỏa tại tiểu vũ trụ bên trong. Bốn cái, ghê tởm, lại có bốn cái. Nhị Dạ nắm sách phổ, chọn vẹn bốn cái đa nguyên vũ trụ cấp trí cường tồn tại, ngươi chỉ có thể dò xét tới một vị sao? Sâm Chi Hắc Sơn Dương huyết nhục lục đích, gào thét thét lên. Nhị Dạ nắm sách phổ trầm mặt lại bị khuất, không cách nào đáp lại Sâm Chi Hắc Dương dề chất vấn. Ta rõ ràng đã xác định, chỉ có một cái vĩnh hằng cùng thời gian chi long tồn tại. Nào biết được cái này đa nguyên vũ trụ bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì cái khác ba vị tồn tại tin tức. Không nên à, đã tồn tại liền sẽ có tin tức lưu lại vị này ngoại thần tiên phong có chút thủy khuất. Tỉnh táo, đây là một cái bẫy. Vạn vật quy nhất người trầm dãi nói rằng, các nàng sớm đã xác định chúng ta sớm lấn, bởi vậy sớm muộn cũng chúng ta chúng kế. Vung tay đánh cược một lần à, chỉ cần có thể trở lại cựu nhật đa nguyên vũ trụ liền không sao. Bế mở ngân sắc cự long mỉm cười, ánh mắt lạnh ruệ hờ hững nói, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể rời đi, đem cái này thời gian cùng không gian người điều khiển lưu cho ta. Hàn đối với mình đồng bạn nói rằng, hô, lời nói rơi xuống trong nấy mắt, ngân sắc cự long long rực bắn lên, như một đạo phô thiên cái địa ngân sắc tinh hà, đón lấy cá thể thực lực mạnh nhất vạn vật quý nhất người, cửu diện long thần cùng tử kim đế long thẳng hướng xâm chi hắc sơn dương, sáng thế người hàn nản đi đối phó nhịn dạ nam sách phổ. thời không vô hạn, ta vì bản nguyên, vạn vật quý nhất người nói nhỏ, ông, vô số viên quang huy hình cầu khổng lồ lên, dường như hư ảo bóng trọng, nhưng lại là chân thật thời không, ảnh hưởng phạm vi tối thiểu lấy năm ánh sáng làm đơn vị, đem ngân sắc cự long bao khỏa ở bên trong bị bao khỏa trong máy mắt, trong mắt gã lệ ổng thế giới long trời lở đất. hắn xuất hiện ở một cái mới tinh, tại vạn vật quý nhất người trong thân thể thời không bên trong. cực hạn nhiệt độ cao hỏa diễm ở khắp mọi nơi, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đều là quần quần hỏa diễm, cùng loại với hỏa nguyên tố vị diện, nhưng là nơi này lửa so hỏa nguyên tố vị diện càng nhiệt độ cao hơn, càng có phá hư tính. suy suy suy tại vạn vật quý nhất người ý chí hạ vô cùng vô tận hỏa diễm sôi trào lên, toàn bộ dị thời không như là lọ luyện, hừng hực liệt hỏa đung khô lấy xâm nhập trong đó mục tiêu. hô hô hô, ngọn lửa liếm lấp tại ngân sắc cự long lân giáp bên trên. Thuận hạn nhiệt độ cao tiêu nướng ngân sắc cự long thân thể, trung quanh thời gian cùng không gian đều đang vì đó mà bẻo, bởi vậy có thể thấy được đáng sợ hỏa diễm cường độ. Nhưng mà, Vô tận trong liệt hỏa ngân sắc cự long nhưng bất động. Hô, ngân sắc cự long đầu ngậm, hít một hơi thật sâu, quần quần hỏa diễm hút vào phế phủ cũng không sợ, bị hấp thu, bị tiêu hóa, bị biến thành ngân sắc cự long lực lượng của mình. Chất, gác lệ ông một ngụm hồi lâu đều không có sử dụng qua long tức phun ra. Wen, Vô tận băng xương phong bạo quét sạch mà ra, nhất tức hạ, có thể đem thời không đông kết băng hàn tràn ngập bát phương. Chưa bao giờ có bạch long xương lạnh long tức có thể đạt tới trình độ như vậy. Gã Lệ Ẩng một ngụm xương lạnh long tức phun ra, cái thời không này bên trong hỏa diễm bị đông cứng, nhiều đám bị băng phong tại cực hạn băng tinh bên trong hỏa diễm phản phất giống như sinh động như thật liệt diễm chi hoa, dường như tinh xảo hàng mỹ nghệ. Thuộc về gã Lệ Ẩng bạch long huyết mạch, theo hắn trưởng thành cũng đang trưởng thành. Hắn xương lạnh long tức đã sớm đạt đến có thể đông kết thời không trình độ, chỉ là gã Lệ Ẩng bình thường không nóng lòng tại sử dụng, hắn càng quen thuộc tại vận dụng chính mình bản chất vĩ lực. Một ngụm long tức xuống dưới, hỏa diễm thời không hóa thành cực hàn thời không. Ngân sắc cự long đỉnh chỉ thủ tức, ngắm nhìn một phía, hai long nhìn một chút kiệt tác của mình. Sau đó, trong miệng hắn nói nhỏ, nói: "Nắt băng băng băng, cực hàn băng tinh phá thành mảnh nhỏ, bị đông cứng thời không cũng theo đó vỡ nát, hóa thành hư không. sóng, vĩ mô trong tầm mắt tạo thành vạn vật quý nhất người thành thuộc quang huy hình cầu bên trong có một cái vỡ vụn, đồng thời, hàn ý còn tại lan tràn, lại đem mấy trăm quang huy hình cầu đông kết lại sau khi vỡ vụn mới hướng tới đình trị. vạn vật quý nhất người thờ ơ, bình tĩnh nói, ta có vô hạn thời không, tùy ngươi phá hư, ngươi trốn không thoát ta vô tận thời không phong tỏa, ngươi đã là của ta. hoàn toàn chính xác, tạo thành vạn vật quý nhất người thân thể quang huy hình cầu có ước vạn số lượng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại mới tăng, dường như vĩnh vô chỉ cảnh vô ngân vô hạn, không cách nào cuối cùng, gã lệ ẩu một ngụm xương lạnh long lướt, đông kết 300 thời không, số lượng này giống như không ít, nhưng là cùng tổng số so sánh liền tựa như trong biển đất cát, không cách nào so sánh. Cùng lúc, Cựu diện Long Thần trên Hạo Thiên Đế còn có hạn nạn chờ thần linh cùng ngoài Cựu Nhật Thần chiến đấu cũng tại tiếp tục. Cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế thì biến thành Tử Kim Đế Long lấy hai chọi một, đối diện giao lấy dáng vẻ quái đản bận bẻo xâm chi Hắc Sơn Dương. Phốc phốc phốc phốc. Xâm chi Hắc Sơn Dương cục thịt giống như thân thể ngọ ngoệ, phía trên đã nứt da nguyên một đám to lớn kha miệng, sau đó từ đó gạt ra đông đạo tràn đầy chất nhầy dị dạng vòi thai chỉ là một lần co vào lại bình trướng, liền có ngàn bạn phôi thai bị phun ra ngoài. Sau đó, những này phôi thai cấp tốc trưởng thành, trong miệng đều là ngón tay quái đản con giết. Tại trên đầu mọc ra cánh tay trẻ con dị dạng sư hổ, tất cả đều là tạng khí tổ chức xếp buồn nôn đại thụ. Mọc đầy ánh mắt cùng lông tóc không thể diễn tả sinh vật, mỗi một cái đều là điên cùng như vậy cùng quái đản. Tại sâm chi hắc sơn dương ý chí điều khiển, giống như là vô số quái dị sinh vật tạo thành thủy triều thi thảm, trùng trùng điệp điệp, tập trung lên xuống. Dương đối lấy nguồn gốc từ cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế công kích. Thử kim đế long long chào vung dậy, suy suy suy. Thiên Đế kiếm biến thành lợi chảo động một tí cắt đứt ra vô tận phong mang, đem đến không hết quái đạn sinh vật cắt chém thành một mịn, còn có dư lực chạm tại sâm chi hắc sơn dương bản thể bên trên, cái kia đáng sợ vặn vẹo huyết đục chi đoàn, to lớn mà hiển hách vết cào cơ hồ đem sâm chi thân thể của hắc sơn dương xé rách, thần tiêu thảm, mi lạn thân thể ngõ nguyệt, vặn vẹo lên, quấn quấn lấy, đồng thời lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tái sinh chữa trị, gần như đem thần thân thể chém thành hai nửa vết rách, trong nháy mắt liền khép lại xuống lại. Vô hình, diện long thần một ngụm quy tắc long tức phun ra. Các loại tính sát thương quy tắc ngưng là thổ tức, xuyên thủng cũng quét sạch vô số Sâm Chi Hắc Sơn Dương hoang đường rồng giòi, đem Sâm Chi Hắc Sơn Dương bá phủ. Chương 608: Kiếm trạm vô hạn thời không. Tại Cửu diện Long thần thổ tức chúng đích Sâm Chi Hắc Sơn Dương thời điểm, Tử Kim Đế Long cũng theo đó phun ra long tức, cùng một chỗ chúng đích Sâm Chi Hắc Sơn Dương, thần khổng lồ bẩn nôn thân thể tại hai tôn cự long thổ tức bên trong từng tấp từng tấp trừ khử hòa tan. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đau quá a. Sâm Chi Hắc Sơn Dương tê tâm liệt phế chú lên, sóng âm sắc nhọn chói tai, khiến hai tôn cự long cũng cau mày lên, trong đầu nhận xung kích, có như kim đâm đâm nói cảm giác rất nhanh, sâm chi hắc sơn dương chu lên biến yếu, thân thể bị long tức chôn bụi. nhưng mà, không chờ cựu diện long thần cùng tử kim đế long đi đối phó cái khác ngoại thần, một cái tái nhận mặt người giống như quái đản dòng dõi bỗng nhiên nổ tung, có màu đen dâu thịt cùng mi lại huyết độc từ đó mọc ra, lại dán lại thôn phệ đông đảo cái khác dòng dõi. rất nhanh, lại một cái sâm chi hắc sơn dương xuất hiện ở tử kim đế long cùng trong mắt của cựu diện long thần, thật mạnh tái sinh khôi phục thủ đoạn. chiến đấu tiếp tục, cựu diện long thần cùng tử kim đế long hoàn toàn để ép sâm chi hắc sơn dương đánh, chiến đấu cục diện bảy biện gia thiên về một bên nghiền ép dáng vẻ, nhưng là. Sâm chi Hắc Sơn Dương có có thể sưng kinh khủng sức hồi phục, có thể liên tục không ngừng mượn nhờ chính mình sinh ra dưới dòng dõi trọng sinh, lại mỗi thời mỗi khắc đều có thể đản sinh ra ngàn vạn dòng dõi, khó mà toàn bộ diệt sát, cho nên trong thời gian ngắn, cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế cũng giết không được Sâm chi Hắc Sơn Dương. Hạo Thiên, ngươi tiếp tục ứng đối cái này buồn nôn ra hỏa, ta đi hiệp trợ ăn nạn, trước hết giết một vị khác ngoại thần. Cựu diện Long Thần nói rằng, Sâm chi Hắc Sơn Dương rất khó đối phó, khó mà giết chết, nhưng là thần bản thần cũng không có đủ bao nhiêu tiến công thủ đoạn. Trên Hạo Thiên Đế một mình một vị liền có thể áp chế Sâm Chi Hắc Sơn Dương, không cần cửu diện long thần cũng cùng một chỗ, dạng này chỉ là đang lãng phí chiến lược. "Tốt." Trên Hạo Thiên Đế ngắn gọn trả lời dảnh mạnh. Một bên khác, sáng thế người án nạn cùng nhịn dạ nắm sách phổ chiến đấu cũng đang tiếp tục. Án nạn sáng tạo ra vô số sao trời, thậm chí có đường kính vượt qua ước vạn cây số kinh khủng hành tinh, ở trong tay của án nạn đều dường như đồ chơi. Vị này vũ trụ cự thần chắp tay trước ngực, chậm rãi kéo ra. Ong long ngoong. Một quả mặt ngoài vô hạn bóng loáng vư vực, tại nhỏ bé nhất chỗ cũng không có một tơ một hào nhô lên. Tại vi mô tiêu chuẩn hạ tất cả cấu thành đơn vị chặt chẽ sắp xếp sao trời xuất hiện tự bàn tay của Án Nạn. Đúc tinh chi lực, mạch xung sao trung tử. Mỗi bình phương centimet trọng lượng cao hơn 1 tỷ tấn mạch xung sao trung tử tự lòng bàn tay của Án Nạn bên trong hiện hiện, hóa thành một đạo nặng nghề quan mang, nửa đường đem tiểu vũ trụ bầu trời đầy sao đều hấp dẫn tới, mang theo trùng trùng điệp điệp tinh hà, dung chuyển tiểu vũ trụ, một hướng mà vô địch đánh tới hướng nhịn dạ năm sách phổ, đồng thời đang phi hành quá trình bên trong, mạch xung sao trung tử hình thể còn tại kéo dài mở rộng tăng trưởng. Bến mở, nhịn dạ năm sách phổ thân thể không bị khống chế, bị hấp dẫn hướng mạch xung sao trung tử Bất quá tại thần muốn bị mạch xung sao trung tử trúng đích thời điểm, thân thể của thần bỗng biến hóa lấy, cấp tốc biến thành một cái cao tốc xoay tròn, như biển gan giống như quái vật. Hỗn độn năng lượng bắn ra, nhắm biển quái vật xoay tròn cấp tốc. Nguồn gốc từ mạch xung sao trung tử khóa chặt hút nhiếp lực bị triệt tiêu mất, nhịn dạ nắm sách phổ chẳng chọc thân thể, tránh né mạch xung sao trung tử va chạm. Hô. Hiểm mà lại hiểm tránh đi sau. Nhịn dạ nắm sách phổ lòng có dư quý thở dài một hơi. Hỗn độn có thể phân hóa sinh ra đông đạo năng lượng, tồn này tại cựu nhật trong đa nguyên vũ trụ đại biểu hay thay đổi hỗn độn thần linh, có rất nhiều hình thái, hơn nữa mỗi một loại đều có năng lực đặc thủ, hay thay đổi lại quỷ dị nhưng là bởi vì thừa nhận vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ áp lực hơn nữa đối thủ là ạn nạn loại này uy tín lâu năm đỉnh cấp tồn tại nhận ra nắm sách phổ tình cảnh cũng không tốt như cũng bị đè ép hành hung. đột nhiên quy tắc diện xích theo trong hư không vũ trụ dọc theo người ra ngoài bốn phương tám hướng bạo khởi tầng tầng quấn quanh khóa lại nhận ra nắm sách phổ ạn nạn chúng ta cùng một chỗ giết tôn này ngoại thần cửu diện long thần mang theo thay đổi dần lưu quang bay lượn mà tới tốt tự bình minh chi chiến hậu người ta đây là lần thứ nhất cộng đồng chiến đấu vũ trụ cử thần khuôn mặt bên trên lộ ra ý cười ạn nạn chỉ bình minh chi chiến là lần đầu tiên bình mình chi chiến. Lúc ấy hạn nạn cùng eo là thần linh một phương mạnh nhất chủ lực. Vì cái gì đều đánh ta. Càng ô sổ tổ tư mới là trong chúng ta mạnh nhất. hẳn là vây công càng ô sổ tổ tư mới đúng. Nhìn dạ nắm sách phổ nội tâm trầm xuống. Vì cái gì đều đánh nàng. Bởi vì thần mặc dù năng lực hay thay đổi quỷ dị, nhưng là tại trước mắt tình huống bên trong, tại tam trụ thần bên trong là tốt nhất trước giết chết, là tốt nhất bóp quả hở mềm. đưa nàng giải quyết về sau. Án nạn cùng cựu diện long thần có thể rành tay, liền có thể đi đối phó mặt khác hai trụ. Tổn thương thứ mười chỉ không bằng trước đoạn thứ nhất chỉ. Đây là rất đơn giản đạo lý. Hữu Diễn Long Thần cùng ăn nạn cùng một chỗ tập sát nhịn dạ năm xế phổ, trên Hạo Thiên Đế đối phó Sâm Chi Hắc Sơn đồng thời, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cùng vạn vật quy nhất người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. "Vô dụng, bất luận ngươi phá hư phá hủy đi nhiều ít tới không, ta đều có thể đưa chúng nó tái tạo." Vạn vật quy nhất người hiện tại đã vĩ mô cụ tượng hóa, vĩ mô hóa ước vạn thời không trọng chất, đem ngân sắc cự long nuốt ở bên trong. "Xuy, che khuất bầu trời thời không đứt gãy chi chảo sẽ nát một cái tràn đầy thép thiết kim thuộc thời không." Không chờ ngân sắc cự long thoát khốn mà ra, lại một cái mới thời không cụ hiện đi ra, trong không khí tràn đầy thực cốt tiêu hồn các loại độc tố lại lần nữa bao phủ ngân sắc cự long có thể đem cường đại thần linh đều hạ độc chết kinh khủng độc tố đối ngân sắc cự long lại không có tác dụng thời gian thần hóa khiến gã lệ ủng có thể miễn dịch duy trì tính tổn thương hắn mặc dù không có đối vạn vật quý nhất người tạo thành cái gì thương thế nhưng là giống nhau vạn vật quý nhất người cũng không làm gì gã lệ ủng được nhưng là vạn vật quý nhất người dường như không nghĩ như vậy ta thời không vô cùng vô tận sớm muộn có thể đàn sinh ra có thể diệt sát nhằm vào ngươi đặc dị thời không theo ngươi bị ta thời không bao khỏa trong mắt ngươi liền đã không thể ra sức thần nói như thế lúc này lại lần nữa bị độc thời điểm không bao khoảng ngân sắc cự long động tác dừng lại, không có lập tức phá hư cái thời không này. Mặc dù bị cuốn ở vô hạn thời không, nhưng là, hắn biểu hiện chậm rãi, không vội không chậm. Ta chỉ là muốn thử một lần, cấu thành ngươi thời không có bao nhiêu chủng loại, ta đối với ngươi sinh mệnh bản chất rất hiếu kỳ. Ngươi nói, ngươi có vô hạn thời không, điểm này ta chỉ sợ không cách nào tán động. Ta đã xác định, cấu thành thân ngươi thân thể thời không là có hạn, là ước vạn số lượng, chỉ có điều có thể vỡ vụn lại tái sinh mà thôi. Dừng một chút, ngân sắc cự long thanh âm dần dần trừng cuồng, nói, nhưng là, trong cơ thể ngươi thời không tái sinh, là có cực hạn chỉ cần vượt qua ngươi cái gọi là vô hạn thời không gánh chịu cực hạn, ngươi liền tự sụp đổ. Vạn vật quý nhất người ngưng trọng lên. Ông. Theo thời không rung động, một thanh toàn thân từ tinh thể cấu thành, mang theo phá hủy chi ý, xa hoa lộng lây thần cách chi kiếm xuất hiện tại ngân sắc cự long trước người, bị đã đứng thẳng người lên ngân sắc cự long một chảo nắm lấy. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long cùng lợi chảo bên trong thời gian phá hủy chi kiếm cùng một chỗ cao tần chấn động lên. Đột nhiên, ngân sắc cự long biến mất tại nơi chỗ. Không, không phải biến mất. Một tồn giống nhau vĩ mô hóa, bản hàng tại thời gian trưởng hạ bên trong vĩ đại thời gian cự long chậm rãi mở mắt ra. Thần như cũ thân ở tại giống nhau, Vĩ Mô Hóa vô hạn thời không bên trong, nhưng là, muốn lấy năm ánh sáng là kích thước đơn vị thân thể, đồng thời kéo dài đến vô hạn chiều không gian, vô hạn thời không, vô hạn nhiều cái vạn vật quý nhất người sáng tạo thế giới bên trong, đã bao quát chiếm cứ một phần 10 vạn vật quý nhất người ước vạn thời không. Thời gian nước sông quần quần tụ lại mà đến. Lấy thần cách tạo thành thời gian phá hủy chi kiếm làm trung tâm, tạo thành một thành cảng hùng vĩ thời gian phá hủy chi kiếm. Ước vạn thời không. Tại ta dưới kiếm vỡ vụn sụp đổ a. Thời gian cự long gầm nhẹ, cùng lúc, thời gian phá hủy chi kiếm luân chuyển quét ngang, theo vạn vật quý nhất người thể nội lực qua ầm ầm băng tuyết mọc thành bụi thời không vỡ vụn Tràn đầy cự hình bái thú thời không vỡ vụn bị nồng đậm xương độc bao trùm thời không vỡ vụn vui vẻ phồn vinh có vô tận sinh linh thời không vỡ vụn có thần có ma cũng có nhân loại rất nhiều chủng tộc cùng nổi lên thời không vỡ vụn toàn lực ứng phó thời gian phá hủy chi kiếm một kiếm phía dưới có ngàn vạn thời không vì đó sụp đổ không cách nào thống kê sinh hoạt tại những này thời không bên trong tồn tại cùng một châu vì đó hủy diệt vạn vật quý nhất người thân thể sợ run vĩnh hằng cùng thời gian chi long một kiếm phía dưới tạo thành thần thân thể một phần mười thời không vỡ vụn thần không cách nào tưởng tượng Đây là một loại thế nào kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đáng sợ nhất là một loại khó mà làm trái lực lượng, tại xóa đi thần có quan hệ những này thời không ký ức. Thần không cách nào tái tạo bị hủy diệt thời không. Nguyên một đám bong bóng giống như quang huy hình cầu đạn sinh ra, vạn vật quý nhất người toàn lực sáng tạo mới thời không để bù đắp chính mình thụ vết thương, nhưng mà không chờ thần hoàn toàn khôi phục, thời gian cự long lại một kiếm chém giết mà đến. Chanh, lại là ngàn vạn thời không đồng thời vỡ nát. Không, từ đầu đến cuối bình tĩnh vạn vật quý nhất người không cách nào lại duy tự lý trí trạng thái bao yếu lên, thần không nghĩ tới. Gã lệ ổ lại có đáng sợ như vậy vũ khí, liền hoàn chỉnh thời không đều có thể tùy ý chém chết. Ước vạn quang huy hình cầu giống như thân thể, bị chém tới 2 phần 10. Chanh! lại một kiếm xuống dưới, ước vạn thời không chỉ còn lại 3 phần 10. Không chờ gã lệ ổ tiếp tục chém kích, vạn vật quy nhất người khống chế hơn 2000 vạn thời không, tụ lại tại thời gian cự long trung quanh, đồng thời ngang nhiên chôn vùi tự bạo, những này thời không chôn vùi thời gian tạo thành tràn chế năng lượng, tiêu tán ra ngoài, khiến tiểu vũ trụ bên trong vô cùng vô tận sao trời liên tiếp vẫn diệt, đầy sao chi quang rực rỡ, sáng tỏ sáng chói tiểu vũ trụ dần dần biến tối lại xem như thời không trôn vùi trung ương nhất trực diện trôn vùi gã lệ ổng đương nhiên gánh chịu lấy kinh khủng nhất tổn thương tạo thành thời gian cự long thân thể thời gian trường hà nhất lên kinh đảo hải lãng mắt thường không cách nào nhìn thấy vạn trượng sóng lớn tại thời gian cự long thân thể mặt ngoài mãnh liệt sóng cả thời tự vì đó hỗn loạn thời gian cự long lần giáp phạm vi lớn sụp đổ cùng thời không cùng một chỗ trôn vùi nhưng là cũng chỉ thế thôi hơn 2.000 vạn thời không cùng một chỗ vỡ vụn hình thành thời không trôn vùi chi lực là liên tục không ngừng nhưng mà Loại này duy trì tính thời không trôn vùi bị phân giải thành nguyên một đám trong nháy mắt, chỉ có một nháy mắt đối gã lệ ổng tạo thành tổn thương mới có hiệu, cái khác đều tại thời gian trường hà xong, cả bên trong bị trừ khử chống cự. Bị gã lệ ổng chém vỡ hơn 3000 vạn thời không, lại tự bạo hơn 2000 vạn thời không sau. Vạn vật quý nhất người thân thể chỉ còn lại ban đầu một nửa vẫn chưa tới. Bởi vì bị gã lệ ổng chém tới thời không, vạn vật quý nhất người đều quên, thần mong muốn khôi phục chính mình chỉ có thể sáng tạo mới thời không, cái này không nghi ngờ gì ra tăng độ khó, đến mức thần chậm chạp khó mà tái tạo thời không. Đồng thời, thời gian tự long hai cánh mãnh rũa ra giường làm vỡ nát một chút thời không đồng thời, theo vạn vật quý nhất người vị mô hóa thời không thân thể bên trong thoát ly. Mang theo thời gian phá hủy chi kiếm, thời gian cự long không lưu tình chút nào, tiếp tục chém về phía vạn vật quý nhất người. Sắc bén thời gian phá hủy chi kiếm chạm mặt tới, vạn vật quý nhất người thân thể trong lúc đó bắt đầu nội liễm. Cả đời vạn vật, vạn vật quý nhất, thời không quý nhất, hơn 50 triệu quang huy hình cầu, hơn 50 triệu hoàn chỉnh thời không, bắt đầu tầng tầng lớp lớp tích lũy cùng một chỗ. Trong chốc lát, nội liễm trở thành duy nhất một cái thời không. Duy nhất thời không hóa vạn vật quý nhất người tựa như là một cái như ngọc ngảo bóng bóng. Mặt ngoài một tầng cung hiện thực thời không cách xa nhau lại lẫn tiếp xúc thời không hàng rào nhìn như nông cạn nhưng lại không thể phá vỡ năm ngàn vạn thời không quý nhất ngươi trảm loạn sao tinh thần ba động nóng nảy lên thời không bong bóng giống như vạn vật quý nhất người chủ động vọt tới thời gian cự long đối phó như thế ngưng tụ lực lượng vĩ mô thái không phải địa phương tốt thức ông thời gian cự long đồng thời nội liễm đổ sụp hóa thành thực thể hóa ngân sắc cự long liền xem như ước vạn thời không ta cũng có thể đưa ngươi vỡ vụn chặt đứt gã lẹo trong miệng vang lên trầm thấp long âm thời gian phá hủy chi kiếm chém về phía vạn vật quý nhất người ta sẽ đụng nát kiếm của ngươi nghiền nát thân thể của ngươi Vạn vật quý nhất người không trốn không né, tinh thần ý chí cao lên. Một giây sau, vung bóng cùng thời gian phá hủy chi kiếm đánh vào nhau. Trong chớp nhoáng này, tại cả hai tiếp xúc đến một máy mắt, toàn bộ tiểu vũ trụ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thời gian biến hỗn loạn lên. Loại này hỗn loạn thậm chí theo tiểu vũ trụ bên trong phóng xạ ra ngoài, lan tràn tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vị diện khác thế giới bên trong. Đông, một cỗ kinh khủng sóng xung kích bắn ra, đảo qua tiểu vũ trụ. Những nơi đi qua, ước vạn sao trời đồng thời tuyệt diệt, tiểu vũ trụ hóa thành hắc ám vũ trụ. Mặt khác mấy tôn đỉnh cấp tồn tại đều chịu ảnh hưởng. Tâm thần chấn động, nhịn không được nhìn về phía vĩnh hằng cùng thời gian chi long cùng vạn vật quy nhất người ác chiến vũ trụ khu vực. Chỉ thấy cùng ngân sắc cự long thân thể không tranh lệch nhiều bong bóng nguyên ép mà đến, bị ngân sắc cự long song trảo nắm chặt thần cách chi kiếm chống cự căng thẳng. Gã lệ ổng cảm nhận được một loại tràn trề vô song lực lượng, tại theo thời gian phá hủy chi kiếm phía trên chuyển đến. Ngân sắc cự long thân thể không cầm được lui lại. Chính diện thừa nhận thời gian phá hủy chi kiếm mà không có bị trong nháy mắt chém vỡ, vạn vật quy nhất người là gã lệ ổng gặp được cái thứ nhất cường địch. Nhưng là, thân tình cảnh cũng không tốt. Tạp sát tạm sát nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh một mực tại vang dội. Tại thời không bong bóng mặt ngoài, cùng thời gian phá hủy chi kiếm tiếp xúc đến địa phương, một mực tại duy trì liên tục nứt ra, chỉ là quang huy nhất truyện, vỡ vụn thời không tinh bích lại có mới một tầng trên đỉnh, dùng cái này miễn cưỡng duy trì tự. Gã lệ ông ngủ dưới lỷ ổng. Vạn vật quý nhất người gầm nhẹ bào hiểu lấy. Hơn 50 triệu thời không tích lũy điệp ra hình thành thời không bong bóng nặng nghề tới cự điểm, đè ép ngân sắc cự long ngang ngược va chạm, trung quanh bóp méo tốc độ ánh sáng, siêu việt dưới trạng thái bình thường tốc độ ánh sáng. Không tốt, thần muốn đụng phải gã lệ ông tới tiểu vũ trụ biên giới. Ta ngăn không được các nàng. Tiếp tục như vậy, đợi các nàng xô ra tiểu vũ trụ, vòng tròn lớn tuyệt đối sẽ bởi vì các nàng hai cái tranh đấu nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Vạn vật quy nhất người cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long, muốn chiến tới tiểu vũ trụ biên giới. Ngay tại tiểu vũ trụ biên giới muốn vỡ vụn thời điểm, Gã Lệ ổng tại nội tâm gầm nhẹ. "Thần Gã Lệ ổng, đến." Một đạo thần tính quang huy dâng lên, chiếu rọi tới tiểu vũ trụ bên trong, cùng ngân sắc cự long hòa làm một thể, ngân sắc cự long lực lượng nhiều hiện lên một tia. "Vô diện Gã Lệ ổng, đến." Thời gian trường hạ cuộn, lại một tôn ngân sắc cự long theo dị thời không trở về, đầu nhập thân thể của Gã Lệ ổng bên trong. Gã Lệ Ổng khí tức lại lần nữa tăng cường một chút. Dung hợp hai tôn phân thân, tam vị nhất thể hoàn toàn trạng thái ngân sắc cự long, bởi vì phân thân dần dần theo không kịp bản tôn thực lực, khí tức không có tăng vọt, nhưng trung quy là tăng lên một chút. Cái này một chút tăng lên, phá vỡ gã Lệ Ổng cùng càng ố ổ tổ tư căng thẳng. Thời gian phá hủy chi kiếm đột nhiên thu được tiến thêm một bước động lực, một tia, từng tấp từng tấp, lấy chậm chạp nhưng là kiên định dáng vẻ, lấy không thể ngăn cản dáng vẻ, chém ra 5000 vạn tầng thời không tích, sau đó tại hạ trong nháy mắt, vâng, thời gian phá hủy chi kiếm lướt qua, cả một cái thời gian bong bóng bị một phần thành hai. Vạn vật duy nhất người biến thành hai nửa. Chương 609, phản công ngày cũ. Một vạn vật duy nhất người bị vĩnh hằng cùng thời gian chi long một kiếm chém thành hai nửa, không còn quý nhất. Một màn này rơi vào mắt khác hai cái ngoại thần trong mắt, cùng cảm thấy phấn chấn cổ vũ gã lệ ổng đồng đội khác biệt chính là, các nàng không tự chủ được run rẩy, cảm giác sợ hãi dường như một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của các nàng, cơ hồ ngạt thở. Càng Ô Sồ tổ thứ bốn. Chết. Làm sao có thể? Hắn nhưng là mạnh nhất chủ thần, từ ức vạn thời không liên tục đúc thành thân thể làm sao lại nên đón vẫn diệt? Hai tôn ngoại thần nội tâm kinh hãi. Bất quá, đã bọn chúng hai cái này, ngoại thần còn có thể nhớ kỹ vạn vật quý nhất người tục danh, rất hiển nhiên hắn cũng chưa chết đấu. Càng Ô Sở tổ tư vậy mà chết bốn. Tại Cửu diện Long thần cùng ngạn nạn vây công dưới nhịn dạ nắm sách phổ cảm thấy không thể tưởng tượng được, thần vốn cho rằng bị hai tôn đồng cấp tồn tại vây công chính mình, có thể là trước hết nhất vẫn là tử vong, nhưng là làm nàng không, có nghĩ tới là, tại tam trụ thần bên trong mạnh nhất một vị, mạnh nhất vạn vật quý nhất người, vậy mà dẫn đầu tử vong vẫn lạ, chết tại thần cùng xâm chi trước Hắc Sơn dương mặt. Bị gã lệ ông nhóng cường giả vây ở tiểu vũ trụ bên trong về sau, Nhịn Dạ nắm sách phổ cùng Sâm Chi Hắc Sơn Dương đều trông cậy vào Vạn Vật Quý Nhất người, trông cậy vào vị này mạnh nhất trụ thần có thể cấp tốc đánh bại cùng nàng chiến đấu vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Sau đó đánh vỡ tiểu vũ trụ phong tỏa, dẫn các nàng hai cái cùng một chỗ trở về cựu nhật đa nguyên vũ trụ, vượt qua nguy cơ lần này cả bấy. Nhịn Dạ nắm sách phổ cùng Sâm Chi Hắc Sơn Dương, hai vị này đều mười phần tín nhiệm Vạn Vật Quý Nhất người, cho rằng Vạn Vật Quý Nhất người có đầy đủ năng lực, mà bây giờ sự thật lại là, tại trong bọn họ mạnh nhất, có thụ tin cậy Vạn Vật Quý Nhất người đã cái thứ nhất tử vong. Tại thời không lĩnh vực, tại mình am hiểu trong lĩnh vực, vạn vật quý nhất người vậy mà không phải tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long đối thủ sao? Nhìn ra nắm sách phổ cùng Sâm Chi Hắc Sơn dương tại nội tâm nhị non nói nhỏ, vốn là có chút tâm tình nặng nề, biến càng thêm trầm thấp. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long dơ cao thời gian phá hủy chi kiếm, kiếm quang quanh co lập đi lập lại, không lưu tình chút nào, tung hành ở đã biến thành hai nửa vạn vật quý nhất người trên thân, chỉ là ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, chia hai nửa vạn vật quý nhất người lại biến thành vô số mảnh khối, vô số nhỏ vụn thời không mảnh vỡ, những này thời không mảnh vỡ cũng tại cực tốc chôn vùi. Cuối cùng, cái gì cũng không còn sót lại vạn vật quý nhất người hoàn toàn chết đi. Cang Ố là ai tới này? Chúng ta giống như đã mất đi một vị rất trọng yếu đồng bạn. Nhìn Dạ nắm sách phổ cùng Sâm Chi Hắc Sơn Dương đưa nàng quên mất, Hồng Ân sắc cự long thở ra một cái thật dài. Chém giết vị này ngoại thần đối gã Lệ Ông mà nói cũng không tính nhẹ nhõm, hắn thời gian chi lực đã chọn vẹn tiêu hao hơn phân nữa, nhưng mà này còn là tại đối phương nhận vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chèn ép dưới tình huống. Nếu như tại cựu Nhật trong đa nguyên vũ trụ, ta không nhất định có thể giết chết vạn vật quy nhất người, thần tại vòng tròn lớn bên trong vẫn là nhận suy yếu trạng thái. Đối với tôn này tên là vạn vật quy nhất người ngoại thần, gã Lệ Ông là cảm thấy rất hứng thú đồng thời thừa nhận thần cường đại, cựu nhân tam trụ thần chi thủ, không phải chỉ là hư danh. Gã lệ ổng cảm thấy nếu như có thể đưa nàng trấn áp phong ấn, xem như chiến lợi phẩm của mình cất giữ liền không thể tốt hơn. Chỉ là xem như giống nhau chấp trưởng thời không năng lực, chỉ là cùng gã lệ ổng thiên về khác biệt vạn vật quý nhất người, gã lệ ổng không có hoàn toàn nắm chắc, có thể vững vững vàng vàng phong ấn lại thần. Hơn nữa đối với loại này cấp cao nhất ngoại thần, tốt nhất vẫn là trực tiếp giết, khả năng đoạn tuyệt hậu họa, liền phong ấn chấn áp đều không phải là tốt phương pháp giải quyết. Chờ ta về sau có đầy đủ nắm chắc, có thể chấn áp vạn vật quý nhất người sau, thử lại lấy đưa nàng phục sinh sau đó biến thành chiến lợi phẩm phong ấn cất dấu gã lệ ông lạng yên suy nghĩ cùng một thời gian vạn vật quý nhất người hai vị đồng đội đồng bạn sâm chi hắc sơn dương cùng nhịn dạ nắm sách phổ tại vạn vật quý nhất người tử vong vẫn lạc trong nấy mắt trong đầu liên quan tới vạn vật quý nhất người ký ức đều bị xóa đi biến mất biến thành trống rỗng các nàng chỉ biết mình có một vị đồng đội cùng đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ nhưng không biết rõ vị này đồng đội là ai đã không nhớ nổi thần tôn sưng thần tục danh cái này biến dị đáng sợ khiến hai tôn ngoại thần càng thêm sợ hãi tại ký ức bị xóa đi thời điểm các nàng theo bản năng chống cự nhưng là loại lực lượng này lại là không thể làm trái không cách nào ngăn cản, dường như một loại tầng thứ cao hơn, hoàn toàn nghiền ép cường đại thần linh cấp độ kinh khủng vĩ lực, là nguồn gốc từ thời gian trường hà đấu đá. Ngân sắc cự long chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Sâm Chi Hắc Sơn Dương. Tại Sâm Chi Hắc Sơn Dương trung quanh, phân bố khó mà tính toán vô tận nhiều máu thịt dòng dõi, nguyên một đám bộ dáng quái đản, dáng vẻ dữ tợn, huyết tinh vừa kinh khủng, Sâm Chi Hắc Sơn Dương thông qua chính mình sinh dục những này huyết nhục đời sau, gần như vô hạn điên cuồng tái sinh, tại tử kim đế long cuồng manh thế công hạ, mặc dù một mực cùng cùng mây cơ, bản thể bị một lần một lần phá hủy, nhưng là lại kiên nghị không ngã, trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ sống lại bao nhiêu. Lần. Tôn này ngoại thần sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm, rất khó giết chết. Bất quá gã lệ ổng thích nhất chính là đánh loại này địa thịt. Khôi phục cùng năng lực tái sinh mệnh. Tại trước mặt gã lệ ổng không tồn tại cái gì khôi phục cùng tái sinh khái niệm, mỗi một giây kiếm đi đều là không cách nào khôi phục thật tổn thương. Bởi vì mạnh nhất vạn vật quý nhất người đã được giải quyết, mặc dù còn có hai tôn ngoại thần, nhưng là cục diện có thể nói ổn định lại, cho nên gã lệ ổng mặc dù đang ngó trường sâm chi hắc sơn dương, nhưng là hiện tại suy nghĩ có chỗ phát tán, không, có như vậy tập trung. Như vậy vấn đề tới, bởi vì trưởng thành quý tích hoàn cảnh lớn lên không cố định, ta thời không khác nhau đồng vị thể đối thời gian năng lực trưởng khống thiên về cũng có chỗ khác biệt. ta nhớ được sắt gã lệ ổng tại giáng lâm thời điểm toàn thân trên dưới để lộ ra một loại vĩnh hằng bất diệt khí tức là lấy thời gian vĩnh hằng khái niệm làm chủ, lẽ gian nên có không thể phá vỡ năng lực phòng ngự. ta thời gian phá hủy chi kiếm thì là tuế nguyện cuộn cuộn thời gian vô tình có thể trừ khử tan rã tất cả đại biểu. nếu như ta thời gian phá hủy gặp phải sắt gã lệ ổng thời gian vĩnh hằng mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuận gặp nhau cùng một chỗ sẽ là như thế nào kết quả? vấn đề này không có đáp án trừ phi thật đi tìm sắt gãa lệ ổng ba vào nho nhỏ luận bàn một chút lấy sắt gãa lệ ổng lúc ấy toát ra hiếu chiến trình độ. Hẳn là sẽ hết sức vui vẻ, chủ động hơn lên. Gã Lệ Ổng Thu Liễm suy nghĩ, nắm chặt thời gian phá hủy chi kiếm, lặng im nhìn chằm chằm Sâm Chi Hắc Sơn Dương, bình đạm mà thâm thúy đôi mắt cũng không sắc bén, nhưng là tại trong lòng đại loạn Sâm Chi Hắc Sơn Dương cảm thụ bên trong, ngân sắc cự lòng ánh mắt, dường như đã biến thành toàn tâm lợi kiếm, đâm Sâm Chi nội tâm Hắc Sơn Dương dập dờn. Cùng một thời gian, thử kim đế long thân tư dâng trào. Thân đình chỉ động tác, nhưng là đỉnh đầu vị trí một đôi kỳ dị sừng rồng bắn ra sáng chói hào quang choáng sáng, tạo thành chư thiên chi trung tâm hình dáng. Quang huy trạng chư thiên chi trung tâm chuyển động lên. Quang trạch phóng xạ khuyết tán ra, Phạm vi lớn bao phủ mục tiêu. Đột nhiên, Sâm Chi Hắc Sơn Dương bản thể, bao quát Sâm Chi Hắc Sơn Dương tạo ra ra vô số huyết nục dòng dõi, đều tại một loại không gian Nazi chi lực khổng lồ tác dụng ảnh hưởng dưới, bị hướng phía gã lệ ổng trâu vũ trụ khu vực chuyển đi, đồng thời bị cưỡng ép hấp bách tại cùng một chỗ, không gian chung quanh biến dường như tới nước, sền sệt lại cứng cỏi. Không. Sâm Chi Hắc Sơn Dương gấp, tại giữ tợn đáng sợ huyết nục nắm giống như trên thân thể, từng cây mang đầy tơ máu cùng dịch nhợn sừng thú chạy ra, xúc tu trạng dâu thịt cũng điên cuồng vũ động, ý đồ tránh thoát nguồn gốc từ tử kim đế long khống chế thủ đoạn. Nhưng là thần vốn là không bằng trên Hạo Tiên đế cường đại. Sở Dĩ có thể một mực kiên trì đến bây giờ toàn nhờ vào không thể tưởng tượng năng lực tái sinh, bởi vậy không cách nào tránh thoát trên Hạo Thiên Đế toàn lực ứng phó không gian phong tỏa không chế. Chương 609, phản công ngày cũ. 2. Sâm Chi Hắc Sơn Dương trực tiếp bị đưa đến trước mặt mình. Ngân sát cự long cũng không có do dự, lúc này liền dương lên thời gian phá hủy chi kiếm, một kiếm vung ra, thời gian phá hủy chi kiếm tại chém về phía Sâm Chi Hắc Sơn Dương bản tôn đồng thời, tách ra đầy trời tiểu kiếm, phân biệt tinh chuẩn khóa chặt Sâm Chi Hắc Sơn Dương tạo ra ra vô cùng vô tận huyết độc dòng dõi. Suy suy suy 4. Kết quả không cần nói cũng biết dường như dao nóng cắt vào như là hoa tuyết, sâm chi hắc sơn dương đối thời gian phá hủy chi kiếm không có đủ hữu hiệu, hiệu năng lực chống cự, bản tôn bị cắt thất linh bất lạc, số lượng đông đảo có thể nhường thần vô hạn trọng sinh huyết đục dòng dõi cũng đồng thời bị chém giết xóa đi. tại cự nhật trong đa nguyên vũ trụ, sâm chi hắc sơn dương trên thực tế còn để lại rất nhiều dòng dõi, nhưng là đa nguyên vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ ở giữa ngăn cách không có dễ dàng như vậy vượt qua, bản tôn chết tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ, thần không cách nào mượn nhờ cự nhật trong đa nguyên vũ trụ dòng dõi trọng sinh. hô, ngân sắc cự long thở ra một hơi, sâm chi hắc sơn dương bản tôn tràn đầy vết kiếm thân thể tùy theo vỡ nát tất cả tồn tại vết tích bị thời gian trường hà xóa đi. Sau đó, sâm lấn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ba vị cựu nhật trụ thần, ba tôn tồn tại cường đại nhất, liền còn sót lại bị cựu diện long thần cùng an nạn đánh mình đầy thương tích, đã ở vào trạng thái trọng thương nhịn dạ nắm sách phổ. Lúc này bởi vì sâm chi hắc sơn dương tử vong, nhịn dạ nắm sách phổ cũng đã quên đi sâm chi hắc sơn dương tồn tại tin tức. Hiện nay, quần tinh dập tắt, hắc ám tiểu vũ trụ bên trong, lẻ loi chờ đợi nhịn dạ năm sách phổ độc mặt bốn thần. Thần có chút sợ run, kinh ngạc nhìn qua bốn tồn theo từng cái phương hướng, đem chính mình bao vây lại, đồng thời tại từng bước đến gần vĩ đại thần linh không khỏi cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm, không thể thoát khỏi kiểm chế cùng tuyệt vọng. Chuyện phát sinh kế tiếp liền không có ngoài ý muốn. Tại bốn tôn vòng tròn lớn trí cường giả vây đánh hạ, nhịn dạ nắm sách phổ bị tóm chấn áp lại. Bốn thần cùng một chỗ vì nàng thực hiện đủ loại phong cấm thủ đoạn, vẫn tương đối ổn thỏa. Nhịn dạ nắm sách phổ năng lực quỷ bí phong phú, nhưng là cũng không cách nào theo bốn vị đồng cấp thậm chí mạnh hơn mình tồn tại trong tay nào thoát. Thần bây giờ bị chấn áp tại tiểu vũ trụ chỗ sâu, bị gã lẹo chờ tồn tại lặng lặng đánh giá. Trước hết nhất đến vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ nhịn dạ nắm sách phổ. May mắn sống tiết được. Về phân bởi vì thần truyền lại đưa hư giả tin tức mà dáng lâm vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vạn vật quy nhất người cùng xâm chi hất sân dương nhịn dạ nắm sách phổ đã quên hai vị đồng đội liền không có vận tốt như vậy liên tiếp vẫn lạc hơn nữa bị thế giới quấy lãng không cách nào phục sinh ngươi tốt chúng ta nhận thức lại một chút ngân sắc cự long nhìn qua bị trấn áp tự tiểu vũ trụ chỗ sâu bị lô đen quy tắc là cấn thiên đế kiếm khí thời gian hổ phách trung bốn lớp phong ấn chói buộc lại nhịn ra nắm sách phủ lộ ra một cái vui vẻ đủ cười tên ta gã lê ông bộ dưới ổng thế nhân tôn ta là vĩnh hằng cùng thời gian chi long cũng là sắp hủy diệt cự nhật chi thần tồn tại. Nhìn Dạ nắm sách phổ hiện tại chính là một cái hỗn độn quang cầu bộ dáng, quang cầu lấp lóe mấy lần, lộ ra trừng mặc ý vị. Ta biết, tại Cựu Nhật Tam trụ thần chi bên trên, còn có một vị Mù Quáng Si ngu chi thần. Mù Quáng Si ngu chi thần, vạn vật chi nguyên, nguyên sơ hỗn độn chi hạch, ma thần đứng đầu kỳ danh là ạ Dạ toát. Những tin tức này, nguồn gốc từ thống khổ nữ sĩ. Bất quá thống khổ nữ sĩ cũng chỉ biết có dạng này một vị Cựu Nhật thần linh tồn tại, hơn nữa đồng thời là Cựu Nhật trong đa nguyên vũ trụ thần bí nhất khó lường một vị, lại nhiều cái khác tin tức liền không có. Nói cho ta ngươi biết, A Dạ toát tình huống cụ thể. Đang nghe Nguyên Sắc Cự long lời nói về sau, Nhịn ra nắm sách phổ chấm thấp cười một tiếng, hỏi ngược lại, các ngươi mong muốn phản công Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ, Gã Lệ Ống rất thẳng thắn, nhẹ gật đầu, chân thành nói, ngươi nói đúng, Cựu Nhật Tam trụ thần có hai cái tử vong, một cái bị chấn áp phong ấn tại vòng tròn lớn bên trong, Cựu Nhật trong Đa Nguyên Vũ trụ trí cường giả chỉ còn lại tương đối thần bí hạ dạ tốt một vị, Gã Lệ Ống chờ tồn tại hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông tới Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ, đem cái này tiềm ẩn cuối cùng nguy hiểm cũng xóa đi. Ha ha, thật sự là vô chi không sợ a, vượt qua chư thần dự kiến. Nghe được Gã Lệ Ống nói muốn phản công Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ thời điểm. Nhịn dạ nắm sách phổ không có sinh khí sao động, ngược lại lấy khinh miệt ngựa khí cười ha ha. Thế nào, ạ dạ tuột mạnh hơn xa ba người các ngươi. Nhịn dạ tốt tư lại lần nữa khinh miệt cười lạnh, không nói một lời. Cựu diện Long thần nhìn về phía gã lệ ông, nói: xem ra thần là không nguyện ý nói cho chúng ta biết cái này, ạ dạ tuột tin tức, đã không chỗ hữu dụng, liền giết ta. Ạn nạn đồng thời nhẹ gật đầu, nói: lưu tại nơi này cũng là lãng phí ta tiểu vũ trụ năng lượng, còn có thay hoạ ngầm tồn tại, làm gì ta? Nghe vậy, gã lê ông lấy ra thời gian phá hủy chi kiếm, trực tiếp gác ở nhịn dạ nắm sách phổ quang cầu thân thể bên cạnh. Ngươi nếu là nhu thuận một chút, nghe lời một chút, còn có thể phong ấn chân áp bên trong sống tạm. Nhưng như thế không phối hợp lời nói, cũng chỉ có thể đưa ngươi gạt bỏ. Ngươi có lẽ tồn tại may mắn tâm lý, cho rằng ạ dạ toát cũng có thể cứu ra ngươi. Ta nhắc nhở trước ngươi một chút, bị ta trôi nảy thời gian phá hủy chi kiếm chém giết, ngươi sẽ vĩnh viễn đánh mất phục sinh khả năng, bị toàn thế giới quy lãng, bao quát ngươi coi là cứu tinh ạ dạ toát. Dừng một chút. Ngân sắc cự long ngữ khí bình tĩnh mà nguy hiểm, dường như nổi lên phong bạo hải dương. Ngươi nghĩ được chưa? Vĩnh hằng tử vong vẫn là còn sống. Nhịn dạ nắm sách phủ như cũng không nói một lời, duy chỉ trầm mặc đồng thời tiếp tục truyền đến đại biểu khinh miệt tinh thần ba đậu gã lệ ổng cũng không có lại cùng nhịn dạ nắm sách phổ nói nhảm thời gian phá hủy chi kiếm chém xuống nhịn dạ nắm sách phổ trầm mặc vất lạc. đến tận đây ba vị cựu nhật trụ thần toàn diện tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ may mắn đưa các nàng lừa gạt tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ nếu không không biết rõ như thế nào mới có thể duy nhất một lần diện trừ ba vị này ngoại thần các nàng không có kẻ yếu năng lực khác lạ mà cường đại hô án nản thở ra một hơi ánh mắt sáng láng như tinh thần nói rằng Theo các nàng bị thời gian phá hủy chi kiếm chém giết, hạ nạn đã đã mất đi các nàng cụ thể ký ức, nhưng là lờ mờ có thể cảm nhận được trước đó đại chiến dư huy, quần tinh sụp đổ dập tắt tiểu vũ trụ chính là chứng minh. Vị này vũ trụ cự thần nói không sai, ba vị lệnh cự nhân trụ thần đều không thể khinh thường, các nàng thừa nhận vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ áp bách, hơn nữa còn là chúng mai phục, bị lấy nhiều đánh ít, lúc này mới không cam lòng vẫn lạc tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ. Mặc dù là dạng này, nếu như không có gã lệ ổng tôn này đặc thù tồn tại, mong muốn hủy diệt tam trụ thần không biết rõ phải bỏ ra như thế nào, thê thảm đau đớn một cái ra lớn mới có thể làm tới. Kế tiếp, để cho tiện cụ thể giao lưu, gã lại ông điền vào cựu diện long thần các nàng trong đầu đối tam trụ thần thiếu thôn 0. A dạ tọ, có thể khiến cho nhịn ra năm sách phổ, nhờ một vị đỉnh cấp cường giả đều lộ ra dạng này thái độ tồn tại, khẳng định không phải bình thường nhân vật. Cựu diện long thần trầm ngâm nói rằng, hoàn toàn chính xác, nhịn ra năm sách phổ sau cùng thái độ lộ ra rất có lực lượng, này đến khí hẳn là nguồn gốc từ A dạ tọ. Chẳng lẽ là, một vị tại loại thần cách đẳng cấp 20 bên trong có thể một địch nhiều cực mạnh tồn tại sao? Hắn nản mặt lộ vẻ vẻ suy tư mặc kệ cái này ạ dạ tuấn mạnh bao nhiêu, ta không cho rằng thần có thể là chúng ta bốn người đối thủ. Cho dù chúng ta mạnh mẽ xông tới cựu nhật đa nguyên vũ trụ, lại nhận nguyên tử đa nguyên vũ trụ áp chế. Sinh mệnh cấp độ càng cao, thì càng khó một định nhiều. Nhất là bây giờ lấy gã lệ ông chờ tồn tại cấp độ mà nói, loại tình huống này càng rõ ràng hơn. Bởi vì có thể đứng tại giống nhau cấp độ, sừng sững tại đỉnh phong tồn tại, đồng dạng cũng là kinh tài tuyệt diễm, không gì sánh kịp như huy hoàng đại nhật chiếu giỏi tại đa nguyên vũ trụ, treo cao tại vô số sinh linh phía trên, đặt ở yếu một ít sinh mệnh đẳng cấp bên trong, loại này tồn tại cơ bản đều có thể quét ngang đồng cấp miền ép bình thường được cấp sinh linh. Huống hổ, gã Lệ ổng không nhận đa nguyên vũ trụ áp bách, liền xem như tại Cựu Nhật trong đa nguyên vũ trụ, gã Lệ ổng cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cựu diện Long thần nói rằng, gã Lệ ổng chầm chậm gật đầu, nói, đa nguyên vũ trụ đối ta áp bách vô hiệu. Đồng thời, ngân sắc cự long trong mắt, nhìn quanh mấy vị vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ trí cường giả, nói, "Chư quân, ta muốn phản công Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ." Hiện tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đã hướng tới thống nhất, vô hạn đa nguyên vũ trụ chân tướng cũng là thời điểm công khai. Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ vừa vặn xem như mục tiêu thứ nhất, cũng là vì chạm thảo trừ căn các ngươi cảm thấy thế nào? nghe được ngân sắc cự long lời nói về sau, cựu diện long thần chờ tồn tại chỉ là hơi hơi suy tư, liền trả lời như đinh đóng của nói, tốt, là thời điểm để các nàng cựu nhật thần linh biết được vòng tròn lớn cường đại, mong muốn xâm lược chúng ta sở thuộc vòng tròn lớn, liền phải làm tốt bị phản công chuẩn bị, dẫn đầu chư thần phản công cựu nhật đa nguyên vũ trụ. chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên vô hạn thời không ta duy nhất chương cuối một anh hùng lĩnh vực chi long đỉnh vạn tân điện tại huy hoàng hùng vĩ trong cung điện, chi thần nguyên tố lãnh chúa động vật lãnh chúa ma quỷ lãnh chúa thậm chí bao quát cựu ngục chi chủ trở tồn tại, đồng loạt tồn tại ở này, chư thần săn sát, kiệm, thứ thần lực giống nhau hiển thị rõ huy quang. Cái này mới thật sự là trên ý nghĩa vạn thần điện đường. Vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ tất cả thần linh cùng thứ thần lực tồn tại hiện tại đều đã quy về vạn thần điện, phân tán biến thành thống nhất, bị ngưng tụ trở thành một thế lực, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vật chuyển, ở vào vạn thần điện quán không phía dưới. Vệ phần không muốn gia nhập vạn thần điện. Tại cái này trùng trùng điệp điệp đại thế thủy triều hạ, đã bị nghiền ép hại cốt không còn, không còn tồn tại một cái hoàn toàn thống nhất đa nguyên vũ trụ, nhất là như vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ như vậy quy mô, có thể triệu tập xuất lực lượng là 10 phần kinh khủng, xâm lược tiến vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tam trụ thần, dù là có thể cùng gã lệ ông trời tồn tại đánh có qua có lại, cũng tuyệt đối là có đi không về. Bởi vì lúc ấy không muốn đem ngoại thần tin tức rộng mà báo cho, để phòng gây nên khủng hoảng, hoặc là tin tức trở thành đối phương định vị neo điểm, vạn thần điện cái khác chư thần không có ra tay. Nhưng nếu là tới cần thời điểm, Cửu diện long thần tuyệt đối sẽ triệu hoán vạn thần điện chúng thần mà đến, đối phó tam trụ thần. Đáng tiếc là Tam trụ thần cũng không đủ năng lực nhường gã lệ ủng các nàng đi đến một bước này. Cho tới bây giờ, gã lệ ủng cùng cựu diện Long thần các nàng cảm thấy là thời điểm nhường vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chư thần minh bạch vô hạn đa nguyên vũ trụ chân tướng, có một cái đầy đủ vĩ đại tổ chức nhất thống đa nguyên vũ trụ. Cái này có tốt có xấu. Thống nhất sau đa nguyên vũ trụ, nội bộ náo động đã bị hoàn toàn lắng lại, nhưng là thần cùng thần mâu thuẫn là không cách nào tuyệt đối tiêu trừ, không có bên ngoài ma sát chiến tranh, mâu thuẫn chỉ có thể chuyển rời đến âm thầm lục đục với nhau. Tại nhiều khi, cái này do so bên ngoài chiến tranh còn nguy hiểm hơn. Gã lệ ủng không phải không từng trải qua nhất thống đa nguyên vũ trụ. Ô Liễm phủ đa nguyên vũ trụ tình huống hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Bị Ô Liễm phủ chư thần thống nhất đa nguyên vũ trụ, thần cùng thần chi ở giữa tràn đầy nghi kỵ, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau thí dụ khó mà thống kê, liền thần vương đều làm không an ổn, bởi vì không có sự tình khác làm thần linh, nhưng phẩm là có dạ tâm, cũng rất dễ dàng đưa ánh mắt đặt ở thần vương chi vị bên trên. Ô Liễm phủ đa nguyên vũ trụ cục diện, không chỉ là bởi vì các chủ thần nghi kỵ tâm trọng, lẫn nhau không tín nhiệm. Trọng yếu nhất, mấu chốt nhất nguyên nhân là ở chỗ Ổ Liềm Đũ đa nguyên vũ trụ đã không có ngoại địch, tại dài rằng giặc vô hạn thời gian bên trong, Ổ Liềm Đũ chúng thiên thần không làm làm nội đấu lấy vượt qua không thú vị khô khan thời gian, lại có thể làm gì chứ? Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ long thần hệ rất mạnh, không chỉ có bên ngoài chư thần chi chủ cựu diện long thần, còn có hiện tại đã mơ hồ vượt qua cựu diện long thần một vị khắc vĩnh hằng cùng thời gian chi long, cái khác long thần cũng đều không phải kẻ yếu, cái này dường như có thể chấn trụ chúng thần, nhưng là có thể hoàn toàn tình nguyện hiện trạng sinh linh ít càng thêm ít, thần linh cũng không ngoại lệ, cứ thế mãi tại long thần hệ bên ngoài thần hệ lục đục với nhau lẫn nhau đấu đá tình huống sẽ biến cực kỳ nghiêm trọng cũng không thiếu sẽ có nhà của gan to bằng trời băng dựa theo ngấp nghé long thần hệ bá chủ chi vị có lẽ không dám bên ngoài có hành động nhưng là âm thầm gây sự là có khả năng tổ liễm phủ đa nguyên vũ trụ chính là vết xe đổ mặt khác vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thần linh tự thân cũng có dạ tâm mong muốn phát triển ảnh hưởng phạm vi tăng lên chính mình thần cách đẳng cấp một cái mới đa nguyên vũ trụ tuyệt đối là không cho bỏ qua tốt mục tiêu tại trong vạn thần điện thời gian lẳng lặng trôi qua vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết đang bị cựu diện long thần em thay nói bị trừ thần biết được Gã lệ ông hiện tại đã lần nữa khôi phục cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế chờ tồn tại tại thời gian Trường hạ bên trong tồn tại tin tức. Chư Thần cùng Vạn Vật Sinh Linh một lần nữa nhớ lại các nàng. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ cũng chỉ là có hạn đa nguyên vũ trụ. Tại vòng tròn lớn bên ngoài đa nguyên vũ trụ còn có cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ. Vô hạn đa nguyên vũ trụ đến từ cái khác đa nguyên vũ trụ ngoại thần. Xâm lấn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoài cựu nhật thần. Tại lắng nghe cựu diện Long Thần ngôn ngữ thần linh đều không ngoại lệ, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ thần thái. Trong đó một chút ác thần càng là trực tiếp không che giấu chính mình tham lam dáng vẻ, ngo ngoe muốn động, đôi mắt bên trong cơ hồ nổi lên lục quang. Ngân sắc lớn long tính tính chiếm cứ tại cung điện bên trong, quan sát đến chư thần phản ứng. Tại nguyên sơ thời đại, đến từ Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ thâm hải cổ thần liền tiềm phục tại vòng tròn lớn bên trong. Đệ nhị lần bình bình chi chiến phía sau liền có ngoài Cựu Nhật thần thao túng dẫn đạo vết tích. Gần đây, lại có ba tôn Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ cường đại ngoại thần dáng lâm vòng tròn lớn, xem chúng ta vòng tròn lớn thần linh như không. Không còn lúc bình thường nhu hòa bao dung bộ dáng. Cựu diện long thần đang nói chuyện thời điểm khuôn mặt nghiêm nghị. Thanh em lệch léo, ánh mắt xa bén. Xem như duy tự vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vận chuyển vạn thân điện, chúng ta không thể chịu đựng cựu nhật đa nguyên vũ trụ như thế xâm lấn hành vi. Phạm ta vòng tròn lớn bên ngoài thần, sao đâu cũng giết. đệ nhị lần bình minh chiến tranh là thâm hải cổ thần vì tại nội bộ suy yếu vòng tròn lớn thực lực của đa nguyên vũ trụ nhờ vào thần linh đối lập nguyên sơ hoang thần chi thủ, vì vậy mà dẫn đạo sinh ra. Hơn nữa thâm hải cổ thần đi vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian rất sớm, cựu nhật đa nguyên vũ trụ cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ cả hai có thể nói là rất sớm trước đó liền có tiếp xúc, mà lại là cựu nhật xâm phạm trước đây. Kiểu diện Long Thần cũng không phải chỉ hô hô khẩu hiệu, vì giữ gìn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chư thần chủ quyền, bất luận xâm chiếm vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoại thần khoảng cách bao xa, đều phải vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ý thức được Kiểu diện Long Thần muốn nói điều gì sau, trong Vạn Thần Điện chư thần ánh mắt có chút lập lòe ý chí chiến đấu sụp sôi. Chậm, tại chư thần chờ mong cùng muốn muốn vọt thử ánh mắt nhìn soi mói Kiểu diện Long Thần trầm giọng nói chư quân, ta quyết định dẫn đầu chúng thần phản công Kiểu Nhật đa nguyên vũ trụ. Thinh Linh Chủ Thần, Thú Nhân Chủ Thần, Địa Tinh Chủ Thần, Người Luôn Chủ Thần, Yêu Tinh Chủ Thần đông đảo thần hệ chủ thần đứng dậy, các nàng phụ hòa nói, chúng ta nguyện chư thần chi chủ hiệu triệu phản công cựu nhật đa nguyên vũ trụ. xác định muốn đối cựu nhật đa nguyên vũ trụ phản công thảo phát sau, chư thần bắt đầu thương nghị cụ thể tiến công quy tắc chi tiết. bởi vì vượt đa nguyên vũ trụ tác chiến không phải bình thường thần linh có thể tham dự liên quan đến. lần này nhằm vào cựu nhật đa nguyên vũ trụ phản công, chính là lấy cựu diện long thần trên hạo thiên đế gã lệ ủng hộ dưới lì ủng ba vị là lãnh tụ dẫn đầu đông đảo cường đại thần linh cùng thứ cường đại thần lực tồn tại cùng nhau mở đi hướng cựu nhật đa nguyên vũ trụ vượt đa nguyên vũ trụ cấp truyền thống chi môn. Hắn nạn cùng một phần khác cường đại thần linh lưu thủ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Để phòng tại đại lượng chiến lược rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời điểm, vòng tròn lớn bên trong đa nguyên vũ trụ xảy ra vấn đề gì, hoặc là lại có cái khác ngoại thần giáng lâm, xác suất này không lớn nhưng là trùng quy là có, một khi xảy ra, hậu quả liền sẽ có chút nghiêm trọng, cho nên không thể không phòng. Tại chư thần kích động, có chút kích động thời điểm. Ngân sắc cự long trong mắt, tại nội tâm lặng lặng suy tư. Cựu Nhật Tam trụ thần đã bị giải quyết hết, nhưng là đây chỉ là Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ bên ngoài đỉnh cấp tồn tại. Bên trong không biết là có hay không còn sẽ có cái khác giấu ở chỗ tối, không bị biết được đỉnh cấp tồn tại, hay là như là Á Không Thần Vương loại này, tại đặc thù hoàn cảnh hạ có thể phát huy ra thần cách đẳng cấp 20 vị diện chi vương giống như tồn tại. Không nhiều mang chút đồng đội tiền đến, nhận được bên ngoài vũ trụ chèn ép dưới tình huống, lại bị vây công cũng không phải dễ chịu chuyện. Hú hồn, đây không phải len lén lẻn bảo, không phải tiểu đả tiểu nháo phá hư. Chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên, vô hạn thời không ta duy nhất, chương cuối, 2. Mà là, một trận thành quy mô, chính thức đang nguyên vũ trụ ở giữa chiến tranh dẫn đầu phần lớn cường đại thần linh cùng thứ cường đại thần lực phản công cựu nhật đa nguyên vũ trụ tại cựu nhật tam trụ thần đã bị giải quyết hết điều kiện tiên quyết gã lệ ông cảm thấy không có cái gì ngoài ý muốn khó khăn chắt trở chờ đem cựu nhật trong đa nguyên vũ trụ uy hiếp quét sạch không sai biệt lắm sao vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ có thể đại quy mô di chuyển một chút thần linh đi qua đem cựu nhật đa nguyên vũ trụ chiếm cứ chư thần lại hợp lực thành lập có thể vượt đa nguyên vũ trụ cố định trận pháp truyền tống như vậy cựu nhật đa nguyên vũ trụ liền trở thành vòng tròn lớn chư thần hậu hoa viên lấy vòng tròn lớn chư thần số lượng cùng chất lượng cũng có thể lại nhiều quản lý một cái mới đa nguyên vũ trụ hứa hổ có mới đa nguyên vũ trụ sau cũng có đầy đủ tài nguyên đi tháng trước, càng nhiều thần linh. Bất quá, nhìn ra nắm sách phổ cuối cùng khinh miệt vẻ mặt khiến Gạc Lệ ổng cảm nhận được một chút bất an. Lý do an toàn, Gạc Lệ ổng vận dụng thời gian chi đồng thấy rõ tương lai, nhưng lại ánh vào ngân sắc cự long trong mắt, là mông lung, mô hình mô hình hồ hồ, như mộng cảnh giống như quan quỷ rực rỡ sương mù, không cách nào nhìn thấy hữu hiệu cảnh tượng. Tương lai bị che lậy. Điều này nói rõ, có đồng cấp cường giả tận lực che lấp, chủ động phòng bị đoán được loại năng lực lấy chính mình làm mục tiêu ảnh hưởng, hoặc là có dính đến mạnh hơn ta tồn tại, không cách nào nhìn thấy đối phương. Gạc Lệ ổng trầm ngâm suy tư. A dạ toát Tôn này cựu Nhật Thần Linh, chẳng lẽ lại thật mạnh đến có thể quét ngang đồng cấp? Bởi vậy làm ta cảm thấy bất an. Gã Lệ ổng là không quá tin tưởng, bởi vì hắn chính mình cũng không có niềm tin này. Tất cả mọi người là đạt tới đa nguyên vũ trụ cực hạn tồn tại, lẫn nhau ở giữa cho dù có chiến lệnh cũng sẽ không rất nhiều. Gã Lệ ổng chính mình không nhận đa nguyên vũ trụ áp bách, lại thêm cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế, lấy 3 đối 1, a giả toát cá thể thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời đối phó nhiều vị đồng cấp vĩ lực. Trừ phi thần là thần độ thần. Gác Lệ ổng tại nội tâm nói đùa thầm nghĩ, khả năng này quá nhỏ. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ là ổ trì ân thần sáng tạo. Nhưng là cho đến ngày nay, gã Lệ ổng cũng chưa từng trực diện qua trong truyền thuyết Ốc Trì Ân Thần dù là một cái, trên Hạo Thiên Đế nghe nói là Ốc Trì Ân Thần tướng mạo, thật là tại cùng trên Hạo Thiên Đế khai thông giao lưu bên trong, thần biểu thị chính mình là chính mình, không biết mình là không là Ốc Trì Ân Thần tách rời tối mạo. Tô Liễm Vũ trong đa nguyên vũ trụ, gã Lệ ổng giống nhau không nhìn thấy có thần thượng thần tồn tại vết tích. Xem như Ô Liễm Vũ chư thần khởi nguyên tạm ngà tư, cũng bất quá là cùng gã Lệ ổng đồng cấp loại thần cách đẳng cấp 20 mà thôi, trên thực tế, gã Lệ ổng hiện tại nếu như bằng lòng, cũng có thể sáng tạo ra thần linh giống như xin vận. Không chỉ như thế, Gã Lệ ổng tại khác biệt thời không lữ hành thời điểm, đi qua rất nhiều thời không đông đảo có hạn đa nguyên vũ trụ, nhưng là đều không có nhìn thấy thần thượng thần thân ảnh. Gã Lệ ổng tin tưởng thần thượng thần là tồn tại, nhưng là, hắn cũng biết, thần thượng thần không dễ dàng như vậy gặp phải. Giống như phàm vật khó mà nhìn thấy thần linh, thần thượng thần cơ bản cũng sẽ không xuất hiện tại thần linh trước mặt. Không bao lâu sau, Vạn Thần Điện xác định thảo phạt phản công cựu Nhật đa nguyên vũ trụ thần linh cùng thứ thần lực, còn có phụ trách lưu thủ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thần linh cùng thứ thần lực. Vạn Thần Điện lực chấp hành luôn luôn rất mạnh. Một khi xác định kế hoạch gì, liền sẽ lập tức chấp hành rõ ràng muốn phản công cựu nhật đa nguyên vũ trụ sau. ông long long, từng đạo như sao băng giống như thần tính quang huy bên trong bao vây lấy chúng thần thân ảnh từ trong vạn thần điện bước lên mà ra, dựa theo vạn thần điện điểm cho nhiệm vụ giám sát thủ vệ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ từng cái vị diện. đồng thời có càng nhiều thần linh cùng thứ thần lực lưu tại trong vạn thần điện, kim trúc long thần, quang minh thần, vĩnh hằng chi nhật, bạch dạ nữ thần, chi thức chi chủ, tự nhiên chi chủ, thú nhân chủ thần, yêu tinh chủ thần, tinh linh chủ thần, chính sách tàn bạo chi thần, phong bạo cùng hủy diệt chi thần chư thần săn sát lặng lặng chờ đợi. cựu ngục chi chủ không át ma tiểu tư cùng một chút ma quỷ đại công tức cũng ở hàng ngũ này vị này ma quỷ bởi vì gã lệ ông đe dọa rất thức thời giao ra địa ngục chi vương quyền năng hiện tại đã không phải là cựu ngục chi chủ bất quá thần vẫn là cường đại nhất ma quỷ gã lệ ông muốn địa ngục chi vương quyền năng chủ yếu chỉ là vì trưởng không thời gian trường hà mà thôi sau khi thành công lại đem thân phận của địa ngục chi vương trả lại át ma tiểu tư cũng có thể xem như phản công cựu nhật đa nguyên vũ trụ tiên vong các ngươi gánh chịu lấy nhiều nguy hiểm hơn khả năng thành công công hãm cựu nhật đa nguyên vũ trụ sau Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ các giới lĩnh vực, trước tử chư quân chọn lựa chưa cắt. Chỉ làm cho suất lực nhưng là không cho đặc thủ chỗ tốt là không quá làm được, Cựu diện Long Thần nói như thế. Chư thần mắt sáng ngời, nội tâm đã kế hoạch về sau muốn thế nào thu hoạch tín ngưỡng, có lẽ có thể nhờ vào đó tấn thăng, tiến thêm một bước, trở thành như eo miện hạ cùng gạ lệ ổng miện hạ như vậy trong đa nguyên vũ trụ trí cường giả. Chư thần tại nội tâm thầm nghĩ. Kế tiếp, ngân sắc cự Long Thần thể không đợi không chậm bắt đầu chuyển động, thư hoán một chút long thần dự, không sai xuống đến trong vạn thần điện trung tâm, Cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế cũng đồng thời đứng dậy. Thông hướng Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ thời không chi môn, Sắp mở ra. Nói xong, tại Chư Thần mong Đợi nhìn soi mói, Ngân Sắc Cự Long long chảo vung lên, vô cùng vô tận thời gian nước sông cuồn cuộn mà đến, neo định rồi cựu Nhật đa nguyên vũ trụ thời không phân vị, dùng cái này hình thành một đạo có thể vượt đa nguyên vũ trụ truyền thống thời không chi môn. Cựu Diện Long Thần không chế quy tắc, trên Hạo Thiên Đế huy sái ra tử kim khí diễm. Cả hai đồng thời hiệp trợ củng cố đạo này thời không chi môn, có thể khiến đông đạo cường đại thần linh cùng thứ thần lực cùng một chỗ xuyên về đến. Chư quân, theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Ngân Sắc Cự Long thân thể khế động, dẫn đầu bước vào thời không chi môn, sau đó là trên Hạo Thiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần Nhìn qua như là sóng nước chậm chậm chuyển động, không biết rõ phía sau là gì gì đó thời không chi môn, chúng thần hơi hơi chần chờ một chút. Chần chờ là là. Lúc trước Thẹo Tạ Lật Bởi vì đi theo Gã Lệ Ổng tiến vào thời không chi môn, kết quả bị gài bẫy vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bị đánh chết rồi, vấn đề này xảy ra khoảng cách hiện tại còn không có bao nhiêu thời gian, trước mắt rõ ràng đâu. Nếu là Gã Lệ Ổng có cái gì ác ý, tùy tiện tiến vào lời nói, chỉ sợ một cái đều về không được. Bất quá, Tỷ Mị nghĩ lại, Gã Lệ Ổng nếu là có ác ý lời nói, căn bản không cần đến như thế hao hết chất chờ lấy tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long hiện tại có thể cùng chư thần chi chủ sánh vai thậm chí vượt qua năng lực có ác ý trực tiếp thay đổi thực tiễn liền so việc khó mà ngăn cản Vừa nghĩ đến đây chúng thần không do dự nữa nho nhau, nhau tiến vào thời không chi môn thuộc về thần linh quang huy từ trong vạn thần điện dập tắt nhưng là lại tại một phương khác trong đa nguyên vũ trụ sáng lên tại bước vào thời không chi môn sau dường như chỉ là vĩnh hằng lại hình như chỉ là một cái chớp mắt làm chư thần ý thức khôi phục thanh minh thời gian phát hiện chính mình đi tới một cái quen thuộc vừa xa lạ thế giới quen thuộc là bởi vì thế giới này tình hình chung Vô số tinh cầu treo ở tĩnh mịch băng lãnh trong hư không vũ trụ, cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vũ trụ thế giới mười phần cùng loại. Lạ lắm, là bởi vì thế giới này hoàn cảnh. Trong vũ trụ này hiếm có sáng ngời sao trời, chung quanh gần như một vùng tám tối, chỉ có tinh tế, theo cực xa xôi tinh vực truyền lại mà đến một điểm qua mang, theo chư thần đến, thần tính quang huy khó được chiếu sáng một phương khu vực. Hơn nữa tại hắc ám hư không hoàn cảnh hạng, dường như có một loại ở khắp mọi nơi nói mê nói nhỏ, nhiệm lấy sẽ làm cho người, thậm chí khiến thần dần dần điên cuồng mất khống chế đáng sợ ô nhiễm ăn mòn trí lực, tràn ngập tại mỗi một tốc không gian bên trong, ở khắp mọi nơi nhằm vào những này đến từ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoại thần, nguồn gốc từ cựu nhật đa nguyên vũ trụ áp bách cũng đến. Khó mà loại trừ cảm giác áp bách, còn có thời điểm tại ăn mòn tinh thần, không thể diễn tả thi thầm, khiến vừa mới giáng lâm tại nơi này trừ thần như mày. Loại cảm giác này, chẳng lẽ toàn bộ cựu nhật đa nguyên vũ trụ đều tại loại này sẽ khiến tinh thần tổn thương điên cuồng nói mê nói nhỏ bên trong. Chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên, vô hạn thời không ta duy nhất, chương cuối, ba. Một vị thần linh cảm giác không thể tưởng tượng. Giống như, đích thật là dạng này. Một vị thần linh khác cảm giác toàn bộ chuyện hai phát hiện cảm giác của mình phóng xạ chi địa đều là tình huống tương tự nếu thật là dạng này nơi này thần linh chỉ sợ mỗi một cái đều là tiên điên chúng ta nếu như ở chỗ này ở lâu không định kỳ đi vòng tròn lớn bình phục bình phục cũng có khả năng nhận ảnh hưởng trái chiều trở thành tiên điên chi thức chi chủ như có điều suy nghĩ chậm rãi nói rằng không cách nào rõ ràng nội dung đối tinh thần có ô nhiễm nói mê nói nhỏ căn nguyên của nó sẽ là chỗ nào tinh linh chủ thần hoàn cố bốn phía hai mắt khép hờ lặng lặng cảm giác mấy giây sau thần một lần nữa mở mắt ra lắc đầu giấc mơ kỳ quái ngậy ở khắp mọi nơi căn bản không phát hiện được căn nguyên Ánh mắt Vĩnh Hằng Chi Nhật lấp lóe, chậm rãi nói: "Nếu như gặp gỡ ở nơi này, trưởng khống mặt trời quyền hành bản thổ thần, mời lưu cho ta." Nghe vậy, đã thu hồi mặt trời quyền hành quang minh thần lui ra phía sau một bước, tiến lặng rời xa Vĩnh Hằng Chi Nhật. Vĩnh Hằng Chi Nhật hiện tại là khoảng cách loại thần cách đẳng cấp 20 chỉ có cách xa một bước trình độ, nếu là lại hấp thu một phần mặt trời quyền hành, tỷ lệ lớn liền có thể tấn thăng, như thế có mặt trời quyền hành, nhưng là thực lực không bằng Vĩnh Hằng Chi Nhật quang minh thần có chút ít hoảng. Nếu không phải vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bắt đầu thảo phạt cựu Nhật đa nguyên vũ trụ, cùng Vĩnh Hằng Chi Nhật cùng một chỗ chờ tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bên trong. Quang Minh Thần sẽ còn càng hoảng, nhưng là muốn để thần đem mặt trời quyền hành giao cho Vĩnh Hằng Chi Nhật, thần lại không nỡ phần này cường đại quyền hành. Một cái điên cuồng đa nguyên vũ trụ. So chư thần càng trước một bước đến nơi này, ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại. Cùng cự Nhật Tam trụ thần chiến đấu thời điểm, nhịn dị nắm sách phổ mở ra liên thông cự Nhật đa nguyên vũ trụ hỗn độn chi môn, lúc kia gã lại ổng liền cảm nhận được cự Nhật đa nguyên vũ trụ điên cuồng nhạc dạo. Hiện tại trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, cảm thụ càng làm thần hớ thực. Cùng một chỗ phát động cảm giác, xác định cự Nhật đa nguyên vũ trụ thần linh chỗ. Ngân sắc cự long bình tĩnh nói rằng, đồng thời, ông Ngân sắc cự long thân thể lấp lóe ống động, biến mô hình mô hình hồ hồ, dường như không tồn tại ở hiện thực thời gian bên trong. Đồng thời, thời gian trường hà bên trong mở ra một đôi đạm mạc hùng vĩ mắt rộng, bên trong có vô tận thời gian nước sông chảy xuôi, tỏa ra cựu nhật đa nguyên vũ trụ bên trong thời gian dài từng ghi chép phát sinh quá chuyện. Hải lượng tin tức tràn vào gã lệ ổng não hải. Ngân sắc cự long khép hở hai mắt, cắt tỉa thông qua thời gian trường hà tra xét được tin tức. Chủ vũ trụ, sinh mệnh hành tinh, á không gian, thứ nguyên chiều không gian, thời không kẽ hở. Nói nhỏ nỉ non, ngân sắc cự long chậm rãi mở mắt ra. Cung vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ khác biệt chính là. Cựu nhật đa nguyên vũ trụ bên trong không có rất nhiều vị diện thế giới, tạ gã lệ ủng chờ thần hiện tại chô ở vào trụ trong vũ trụ, tồn tại có rất nhiều khác biệt á không gian, thứ nguyên chiều không gian, thời không, kẽ hở các loại, cựu nhật thần linh, phần lớn trở tại những địa phương này. Đột nhiên, ngân sắc cự long thân thể ngưng thực xuống tới, long chảo hướng phía vũ trụ hư không nào đó phương hướng vung lên, Đức gây thời không vết cảo cách không bạo khởi, bay lượn mà qua, đi ra, suy, không gian phá thành mà nhỏ, một cái to lớn, như hàng tinh đồng dạng, tiềm ẩn tại một chỗ kẽ hở không gian bên trong bát túc niệm bị đánh đi ra. Trên đầu mặt người tràn đầy đề phòng cùng vẻ kiêng dè. Nhện chi thần, A Tạ, có ngoại thần, xâm lấn. Thần nói nhỏ lấy, đồng thời chân đốt rung động, phản phất tại kích thích khó mà nhìn thấy sợi tơ. Một giây sau, trên Hạo Thiên Đế một kiếm chém ra. Tử kim kiếm mang lướt qua vị này, nhìn trộm vòng tròn lớn chứa thần Nhện chi thần, đem nó từ đó chiến mở. Nhện chi thần thân thể cứng đờ, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ta đã đem cựu Nhật trong đa nguyên vũ trụ tất cả thần linh tồn tại chỗ điểm neo định, các ngươi ghi lại những này thời không tọa độ. Vòng tròn lớn các thần linh, thỏa thích phóng thích các ngươi thần thánh vĩ lực a. Dương Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ thần linh nhận rõ làm tức giận chúng ta vòng tròn lớn chư thần sẽ có như thế nào một cái giá lớn. Tại vừa rồi cảm giác bên trong, gã lệ ổng xác định rất nhiều thứ nguyên chiều không gian cùng á không gian loại hình giới vực cũng đem những địa phương này thời không tọa độ truyền lại cho chư thần. Tốt, vốn là ngao ng ngoe muốn động chư thần lập tức ứng thanh. Chậm, ở trong tối đạm kiềm chế lại tĩnh mịch vô ngần trong vũ trụ, từng vị thần linh bước ra, vượt qua vô tận không gian, thân thể theo biến mất tại chỗ, dáng lâm đến mục tiêu địa điểm. Một cái có hùng vĩ quần sơn trong á không gian, kim trúc long thần song chảo xé ra, đem không gian bích lũy phá vỡ, che khuất bầu trời thân thể mạnh mẽ xâm nhập bên trong đập vào con mắt là một vị khuôn mặt ngốc trệt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thần linh. thân chờ tại một tòa trên sơn câu mặt, tại hình người trên thân thể có sở cổ tay tứ chi cùng chỉ có cổ không răng phân miệng, kỳ danh huy là Trầm Mặc Chi thần đàn bà vung, loại trung đẳng, không thú vị. Cự chào rơi xuống, dường như hoàng kim đúc thành thiên không đổ sụt, đem mục tiêu trực tiếp biến chết, tràn đầy hỏa diễm dị thứ nguyên bên trong. Vĩnh Hằng Chi nhật tại bình thường biểu hiện bình tĩnh mà Lý Tính ánh mắt lấp lóe, lấy một loại phảng phất là kẻ săn đuổi thấy được chính mình yêu thích nhất đồ an tham lam ánh mắt, nhìn chòng chọc vào đối diện thân ảnh, hỏa diễm thứ nguyên bên trong, bén mở. Cùng vĩnh hoàng chi nhật rằng có tồn tại là một quả to lớn, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, nhiệt lượng hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong có một cái mô hình hồ thân hình thời điểm đang thay đổi lấy, bên trong còn giống như đều có ngàn cái tiểu hỏa cầu chen chúc thân ảnh, tản ra thuộc về thứ cường đại thần lực khí tức chấn động. Khác độ ấu Á, cháy bùng chi tinh. Mặc dù không phải thần chi quyền hành, nhưng là tương tự thứ thần lực cũng miễn cưỡng có thể dùng. Ánh mắt của vĩnh hoàng chi nhật lửa nóng, ngươi là loại này không hợp nhau cảm giác. Ngoại thần không do dự cùng nói nhảm, rầm rầm rầm, vô tận ánh sáng nóng ánh cùng vô tận nhiệt lượng bạo khởi. Vĩnh Hằng Chi Nhật cùng cháy bùng chi tinh đối chọi gay gắt, tại dị thứ nguyên bên trong bắt đầu đại chiến. Tràn đầy băng hàn cuồng phong tuyết trắng thời không trong cái khe. Phong bạo cùng hủy diệt chúa tể tạ lọt ngắm nhìn một bên khác tồn tại, đại thủ giơ lên, trong mắt có lôi đỉnh lập lòe, thanh âm trầm thấp mà hung ác, nói: "Ngàn vạn lôi động." Bang bang bang, trên trời rơi xuống ngàn vạn lôi đỉnh, rơi về phía một cái có khô cáo tóc dài, như tái nhật như ưu linh tại trong cuồng phong chập chờn bóng người. Băng hàn tinh mịch chi thần, Doãn Tháp khó á, thuộc về khác biệt đa nguyên vũ trụ thần linh hoặc là thứ thần lực tồn tại kịch chiến cùng một chỗ, vòng tròn lớn chứa thần cùng cự nhật chư thần chiến tranh, bắt đầu giờ này phút này, gã lệ ông chính vị tại trong hư không vũ trụ một cái tinh cầu phụ cận. hô hô hô. Thế lương nguyễn truyền, ai tuyệt không nghĩ cồn phong tại tinh cầu bên trên mặt vĩnh vô chỉ cảnh phi nhanh lấy, tinh cầu mặt ngoài cắt bay đá chạy, khô giáo cằn cỗi, dường như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. loại này ác liệt hoàn cảnh, cũng rất khó dựng dục ra sinh mệnh. lấy gã lệ ông hiện tại không thêm thu liễm hình thể, hắn xuất hiện tại cái hành tinh này trung bình, lân giáp hình thành quang cơ hồ khiến cả viên hành tinh đều phát sáng lên. tại to lớn ngân sắc cự long trước mặt, chỉ là một quả hành tinh dường như bụi bặm, còn không bằng ngân sắc cự long trên thân thể một cái vảy giống men mông quảng đại. Ngân sắc cự long trong mắt, nhìn qua như bụi trần hành tinh. Tiếp theo trong đáy mắt, vô cùng vô tận, cuồng bạo gió theo hành tinh trung tâm cuốn ra, liên tiếp tăng vọt, phát hóa tạo thành một cái thân mặc trường bào màu vàng, theo trường bào dưới có xúc tu nhúc nhích rối ra thân ảnh. Giống như theo một hạt trong cho bụi mọc ra một gốc đại thụ che trời. Áo bào màu vàng thân ảnh biến vĩ nạn hùng vĩ lên, một thân áo bào màu vàng không gió mà bay, che đậy tinh không, bay phất phới. Hoàng y chi chủ, sâu không tinh hải chi chủ, kỳ danh là Hạ Tháp. Ngoại thần, đại quy mô xâm lấn bên tà vũ trụ ngoại thần. Hoàng y chi chủ thanh âm dường như cuồng phong cuốn lên cát bụi, khản khàn lại chói tai. Ngân sắc lớn long tính mặc không nói, ánh mắt hở hững. Thời gian phá hủy chi kiếm theo thời gian trưởng hạ bên trong hiện hiện ra, bị ngân sắc cự long giữ tại lợi trảo bên trong, sau đó khóa chặt Hoàng Y Chi Vương, trùng điệp một chạm. Chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên, vô hạn thời không ta duy nhất, chương cuối, 4. Tôn này tại Cựu Nhật trong đa nguyên vũ trụ thực lực không tầm thường tồn tại. Trường bào mũ Trùng bên trong ẩn giấu đồng mắt đống nhiên co vào. Hô, có thể phá hủy thần thể tử vong gió lốc bạc khởi. Hoàng Y Chi Vương trường bảo quần vũ, bay phất phới, thân thể dung nhập trong gió, mong muốn rời xa ngân sắc cự long, trực diện ngân sắc cự long thời gian. Tôn thần này linh cảm nhận lấy tử vong run dậy nguy hiểm. Nhưng mà, thời gian trường hà không còn lưu động. Trong chốc lát, có thể đem hàng tình quyển nát gió lốc dừng lại, Hoàng Y Chi Vương ngưng lên trường bảo cũng dừng lại tại trong hư không vũ trụ. Chen, thời gian phá hủy chi kiếm chém qua Hoàng Y Chi Vương thân thể, cao nồng độ thời gian phá hủy chi ý áp xúc rót vào trong đó. Không có như trước kia như thế đem đối phương cắt nát. Ngân sắc cự long ánh mắt bình tĩnh như gương, thu hồi thời gian phá hủy chi kiếm, nhìn cũng không nhìn Hoàng Y Chi Vương một cái, nhảy vào thời gian trường hà, theo nguyên điệu rời đi. Thời gian đình chỉ lĩnh vực tiêu tán. Hoàng Y Chi Vương mở mịt ngắm nhìn một phía, trong tầm mắt đã đã mất đi ngân sắc cự long thân ảnh. Đột nhiên, thân đã nhận ra ở trong cơ thể mình lăn lộn bơm động phá hủy chi ý, thân thể run rẩy dữ dội. Ông long long Hoàng Y Chi Vương thân thể bành trướng, mặt ngoài dường như gánh chịu không được lực lượng trong cơ thể bị chống đỡ đi ra lít nha lít nhít khẽ hở. Sau đó, vang. Chỉ cần lại nhìn một cái, gã lệ ông liền có thể nhìn thấy một trận vô thanh vô tức bạo tạc. Hoàng Y Chi Vương bị tạc hải cốt không còn, đồng thời bị thời gian trưởng hạ chỗ xóa đi. Suy. Một đạo tử kiết vét kiếm hiện lên chân trời, cùng vĩnh hằng chi nhật kịch chiến lây cháy bùng chi tinh thân thể cứng đờ sau đó từ đó bị chia làm hai nửa, mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là cũng bị trọng thương. trên hạo thiên đế một kiếm chém ra sau, mặc kệ đối phương chết hay không, lập tức na di tới địa phương khác, hiệp trợ vòng tròn lớn chư thần đối phó cựu nhật chư thần. người là của ta. thừa dịp đối phương bị trọng thương cơ hội, vĩnh hằng chi nhật bạo khởi, kim sắc liệt dương hung hãn vọt tới cháy bùng chi tinh. rất nhiều lời quyển tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính cuối cùng sẽ bị động gặp phải khó mà ứng đối cường địch hoặc là thế lực, vượt mọi trông gai mới có thể đem đánh bại. nhưng là hiện tại tình màn huống này, ta dẫn đầu vòng tròn lớn chư thần chủ động xuất kích, bạo sát cựu nhật chư thần. Từ đâu tới vượt mọi chông gai? Nếu như đây là một quyển sách, chẳng lẽ lại Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ nào đó vị thần linh mới là chủ nhân ông, mà ta mới là một phương khó mà đi quá giới hạn cuối cùng vai áp lại bột? Bởi vì chiến đấu rất đơn giản, thậm chí có chút nhảm chán buồn hể. Gã lão suy nghĩ phát tán. Chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ tinh không. Về phần thế cục chiến đấu có chuẩn bị mà đến vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ trụ chư thần bày biện ra như bẻ cánh khô su thế, đem từng vị Cựu Nhật thần linh chém giết. Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ đối vòng tròn lớn chư thần hoàn toàn chính xác có áp chế tồn tại. Nhưng là cái này không cách nào đền bù ba tôn trí cường giả mang đến chỉnh thể trinh lệnh xem như cựu nhật trong đa nguyên vũ trụ lão đại tam trụ thần, bởi vì bị lừa gạt đến đại viên vòng đa nguyên vũ trụ bên trong, hiện tại đều đã vỡ lạc. còn lại cựu nhật thần linh mạnh nhất cũng chính là đến gần vô hạn loại thần cách đẳng cấp 20 tồn tại. chân chính loại thần cách đẳng cấp 20 đã không có, không có đồng cấp cường giả ngăn trở dưới tình huống. cựu diện long thần trên hạo thiên đế vĩnh hằng cùng thời gian chi long, cái này ba tôn đến từ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ trí cường giả chính là ba tòa không cách nào vượt qua đại sơn, ba đạo không cách nào đi qua giới hạn lật trời. ba lấy thế xét đánh ngôi đỉnh chém dưa thái rau giống như chém giết lấy từng vị cựu nhật thần linh, chết tại các nàng ba trong tay cựu nhật thần linh, tương đương với cái khác toàn bộ cường đại thần linh chiến tích tổng cộng, thậm chí cao hơn nữa rất nhiều. trận này phản công, 10 phần thuận lợi. đồng thời, tại một quả thiêu đốt lên hàng tình trung quanh, so hàng tình càng to lớn ngân sắc cự long dội ra long chảo, tham dò vào một cái thời không trong cái khe, cường ngạnh đem nó theo bên ngoài mà bên trong. nghỉ. tối đen như mực, không nhìn thấy một điểm quang không định hình vật chất bay ra, nhưng là rời đi hủy diệt thời không khe hở trong nấy mắt, liền bị ngân sắc cự long một chảo nắm lấy. ngân sắc cự long trong long chảo, thời không đã bị phong tỏa. Tên là Nhiết -G, G đã hắc cám vật chất bị thời không đứt gãy chi chảo nghiền ép lấy trong tuyệt vọng bảo hiếu gào thét truyền đến điên cuồng tinh thần ba động. Các ngươi muốn giết sạch chúng ta cựu nhật thần linh. Ha ha, các ngươi cũng trốn không thoát, tinh không bị tiêu đốt, chúng thần bị giết sát, các ngươi sẽ bừng tỉnh thần, bừng tỉnh vĩ đại ạ giả toát. Cựu nhật đa nguyên vũ trụ sẽ hủy diệt, các ngươi cũng biết hủy diệt, cùng một chỗ che. Suy, giống như là bóp chết một cái tiểu trùng giống như, ngân sắc cự long trực tiếp đem hắc ám vật chất bốc chết. ạ giả toát, tựa như là bao trùm tại cựu nhật trên đa nguyên vũ trụ vô hình thiên cung, mặc dù không có bất kỳ ra tay qua vết tích. Nhưng là cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ chúng thần đều ngước nhìn thần, e ngại thần. Như tạp nga tư đồng dạng chúng thần khởi nguyên có thể đản sinh ra tam trụ thần khởi nguyên, tất nhiên xa mạnh mẽ hơn tạp nga tư, nhưng là, chỉ cần không phải thần thượng thần, cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Ngân sắc cự long ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng suy tư. Nhưng là, liền phảng phất vì đáp lại gạ lệ ổng suy tư giống như. Thời điểm đều tràn ngập tại vũ trụ tinh không mỗi một tấc không gian bên trong nói mê nói nhỏ, biến mất. Cảm nhận được điểm này biến hóa sau, ngân sắc cự long đồng lỗ bỗng nhiên có vào, nội tâm trầm xuống. Bản này sắp nhận một chuyện tốt bởi vì loại này nói nhỏ mang theo không hiểu tinh thần ô nhiễm lực lượng, liền thần linh đều không thể miễn dịch, cần một mực chú ý đến. nếu như biến mất lời nói, vốn nên nhẹ nhõm mới đúng. nhưng mà ngay tại nói mê nói nhỏ biến mất trong ngay mắt, một loại lớn lao kinh khủng cảm giác, dáng lâm khắp cả cựu nhật đa nguyên vũ trụ, vong tròn lớn chư thần cùng cựu nhật chư thần, tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại vô hình, kinh khủng, khó mà vượt qua, liền phảng phất phàm phản vật bị thần linh nhìn chăm chú thời gian, cực hạn cảm giác cát bách, cựu nhật tam trụ thần vụ thần, không chuẩn xác hơn nói. Là cựu Nhật đa nguyên vũ trụ người sáng lập, mù quáng si ngu chi thần, ạ dạ toát, tỉnh. Quái dị tiếng trống cùng tiếng địch đồng thời vang lên. Tại loại này thẳng vào lòng người nhạc khúc thanh âm bên trong toàn bộ cựu Nhật đa nguyên vũ trụ đang sụp đổ, ngân sắc cự long đồng lâu có vào, phản chiếu lấy cực độ xa xôi chủ vũ trụ biên giới. Đỏ tươi, đen nhánh, tím đậm, tái nhận các loại sát thái đan vào một chỗ. Dường như mê ly ngộm cảnh ảo giác, tạo thành tràn ngập kỳ quái sát thái xương mù. Xương mù cuồn cuộn, những nơi đi qua, Cự Nhật đa nguyên vũ trụ thời không như bọt biển giống như bắt đầu vỡ vụn, chủ vũ trụ, a không, gian, thứ nguyên chiều không gian, thời không khẽ hở. Mọi thứ đều tại sụp đổ. Loại này kinh khủng cảnh tượng. Loại này đa nguyên vũ trụ đang sụp đổ cảnh tượng, khiến thấy qua các loại cảnh tượng hoành tráng gã lệ ông đều cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm run rẩy cùng kinh dị. Đồng thời, tại cựu Nhật đa nguyên vũ trụ sụp đổ bên trong, khi nhìn đến như một ảo, tràn đầy tiên diễm sắc thái xương ngủ thời gian. Ngân sắc cự long hai mắt bên trong ánh sáng nhạt lưu chuyển, rốt cục thấy rõ minh bạch cựu Nhật đa nguyên vũ trụ, cái này cái gọi là thẳng đứng tại vô hạn đa nguyên vũ trụ giới vực, đến tột cùng là cái gì? Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ, thì ra chỉ là một giấc mơ. Hiện tại, nam mơ chủ nhân tại dần dần thức tỉnh. Đa Nguyên Vũ Trụ chi mộng như bọt biển giống như tại vỡ vụt. Gã Lệ ổng cảm giác hô hấp khó khăn, nội tâm kiềm chế. A giả toát không phải thần. Thần là một tôn như ẩu chỉ ân thần, cùng vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ người sáng tạo một cái cấp độ, thần thượng thần. Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ chỉ là A Vung thần ngộng. A Vung thần tại trong ngủ mê, mộng cảnh tạo thành một cái cường đại Đa Nguyên Vũ Trụ, một mực tràn ngập tại Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ nói mê, là A Dạ toát trong giấc mộng theo thói quen nghĩ non chuyện hoang đường. Một giấc chiêm bao hóa đa nguyên. Mộng tỉnh thời gian, Đa Nguyên vẫn diệt. Đây chính là thần thượng thần chỗ có được vô thượng vĩ lực tại thần thượng thần trong mắt, cường đại thần linh cũng bất quá chính là phàm vật ta đây mới là sừng sững tại vô hạn đa nguyên vũ trụ đỉnh cao nhất, chân chính thần a nội tâm gã lệ ống trầm thấp chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên vô hạn thời không ta duy nhất chương cuối nam không cách nào đối đầu không thể chiến thắng vòng tròn lớn trừ thần đi đây hết thể suy nghĩ đều tại qua trong giây lát gã lệ ống không do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời gian trường hà dung động lên cựu nhật đa nguyên vũ trụ còn tại sụp đổ lấy thuộc về cựu nhật đa nguyên vũ trụ thần linh cùng tất cả thuộc về hạ giả toan trong ngậm tạo vật tại vị này chân thần thức tỉnh thời điểm cũng tại đồng thời trừ khử từ trong vô hình, tất cả vật chất cùng năng lượng, tất cả có thể thấy được cùng không thể gặp, đều như mộng huyễn bọt biển giống như vỡ vụt. Sụp đổ bên trong cựu Nhật chư thần không cách nào ngăn cản vòng tròn lớn chư thần, đồng thời ý thức được đại khủng bố đại hạo kiếp sắp giáng lâm vòng tròn lớn chúng chư thần, nhao nhao vượt qua không gian, đến hội tụ tại ngân sắc cự long trung quanh, dường như tôn này ngân sắc cự long là các nàng thần. Ông Thời Không Chi môn đã triển khai, nhưng là bởi vì cựu Nhật đang nguyên vũ trụ sụp đổ mà biến cực độ bất ổn, như mưa to gió lớn dưới mặt hồ, vặn vẹo biến hình. Cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế cùng nhau mà tới hai vị trí tôn đồng thời vì đó ra cố Bành! trải qua kiệu diện long thần cùng trên hạo thiên đế gia cố thời không chi môn như cũng không đáng kể không cách nào neo định đến đại viên vòng đa nguyên vũ trụ nội tâm gã lệ ông nội vàng đã khởi động thời long lịch lưu nhưng mà chậm chạp không có trả lời đối mặt một tôn thần thượng thần cái khác thời không gã lệ ông cũng là thúc thủ vô sách còn không có đi đến thần thượng thần cấp độ dị thể tồn tại sao từ trước tới nay lần thứ nhất gã lệ ông thể nghiệm được một loại hắn trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua cảm xúc cảm giác bất lực đối mặt thức tỉnh thần thượng thần gã lê ông bất lực Chư thần đều chờ mong tại gạ lệ ổng có thể mở ra trở về vòng tròn lớn thời không chi môn. Nhưng là dù là gạ lệ ổng đã dùng hết tất cả tinh thần ý chí đi điều khiển thời không chi môn như muốn sập cựu nhật trong đa nguyên vũ trụ cũng không cách nào thành hình, vẫn là nghiêm trọng vặn vẹo rối loạn lấy. Nêu định không được vòng tròn lớn sao? Hỗn loạn thời không chi môn có thể hay không sử dụng? Coi như bị truyền tống tới cái khác không biết tên thời không hoặc là vũ trụ, cũng so chết ở chỗ này tốt. Cựu diện long thần từ đầu đến cuối bình ổn thanh âm cũng nhiễm lên một lần nội vàng. Vô dụng. Cái này hỗn loạn thời không môn bị cựu đa nguyên vũ trụ dính vụ ở, mong muốn trở về vòng tròn lớn rời đi cựu nhật nhất định phải có thể làm thời không chi môn ổn định lại gã lệ ổng cố gắng duy trì lấy bình tĩnh cùng lý trí cấp tốc nói rằng dưới tình huống như vậy ổn định thời không chi môn cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế ngắm nhìn ngay tại vượt tốc độ ánh sáng sụp đổ hơn nữa càng lúc càng nhanh không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ cựu nhật đa nguyên vũ trụ đôi mắt bên trong dần dần nhiều hơn không dạng cảm xúc gã lệ ổng ta cả đời tâm nguyện chính là ta long tộc bọn nhỏ có thể bình an sinh hoạt long thần hệ có thể vĩnh hằng bất diệt cựu diện long thần chuyển di ánh mắt nhìn về phía gã lệ ổng đông nhiên nói rằng gã lệ ổng nao nao mang theo ta tâm nguyện Bảo hộ tốt Long tộc, mang theo ta truy cầu, trở thành thần tượng thần. Không chờ gã Lệ ổng có chỗ đáp lại, thân thể của Cựu Diện Long Thần đống nhiên vỡ vụn. Thân xương rồng, thân vảy rồng, thân da thịt, thần máu tươi, cốt cách của thần. Thân toàn bộ thân hình vỡ vụn, hóa thành vô cùng vô tận, phía trên có cựu thải thay đổi dần vảy rồng hoa văn quy tắc dây chuyền, lặng lặng vờn quanh tại thời không chi môn. Chủ thần, bi thương, phẫn nộ, hối hận, không nói ra được rất nhiều cảm xúc, tại gã Lệ Ẩm trong nội tâm ấp ủ. Im hơi lặng tiếng ở giữa, cựu nhật đa nguyên vũ trụ đã đổ sụp hơn phân nữa. Tiếng trống cùng tiếng địch trùng điệp càng phát ra vang dội. Sát Thái Tiên Diễm Ngộ đảo xương mù càng ngày càng gần. Kaka Cà kaka bị quy tắc dây chuyển ra cố sau thời không chi môn như cũ tại vặn bẹo biến hình, từng khe từng sợi khe hở tự quy tắc dây chuyển nổi lên hiện. Tại thần thượng thần khí tức trùng kích vào, thời không chi môn như cũ không cách nào vững chắc thành hình. Nhưng là chỉ kém một điểm chiếu cố tốt thiên đỉnh. Trên hạo thiên đế biểu lộ đạm mạc nói rằng đồng thời thần bước ra một bước hóa thành một đạo lão im thiêu đốt tử kim hỏa diễm, đem thời không hoàn bao khoả trong đó, tại long văn quy tắc xiềng xích cùng tử kim hỏa diễm hai tầng bảo vệ dưới, một mực tại kịch liệt vặn bẹo thời không môn lúc này mới biến ổn định lại. Cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế lấy vẫn lạc tử vong một cái giá lớn khiến thời không chi môn có hiệu quả. Đi. Ngân sắc cự long mặt không biểu tình, không có thời gian chần chờ bi thương, trầm giọng nói rằng: "Chất, dưới sự dẫn dắt của gã lệ ông, vòng tròn lớn chư thần cùng một chỗ tiến vào thời không chi môn, tại cựu Nhật đa nguyên vũ trụ sắp sụp đổ thời điểm, quay trở về vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ." Trong chớp mắt này, quy tắc xiển xích cùng tử kim hỏa diễm cùng cựu Nhật đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ sụp đổ, cùng một chỗ chôn vùi. Tỉnh ngộ. Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ từ đó biến mất. Nhưng mà, đây hết thảy còn chưa kết thúc, sắc khối rõ ràng ngột ngạo xương ngủ biến ảo phản phất là cảm nhận được vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ khí tức bên trong vang lên trống cùng tiếng địch dần dần trừ khử mộng ảo sương mù cũng đang nhanh chóng biến mất cùng lúc đó vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ anh hùng lĩnh vực long đình thời gian trường hà nổi lên gợn sóng gợn sóng thời không chi môn tại trong vạn thần điện thành hình từng vị thần linh trở lại vạn thần điện nếu là có phàm vật sinh linh ở chỗ này bọn chúng đem rất rung động nhìn thấy dường như không gì làm không được cường đại thần linh khuôn mặt bên trên vậy mà mang theo thật sâu không thể thoát khỏi sợ hãi cự nhật đa nguyên vũ trụ phá hủy cho chư thần mang đến cực lớn xung kích một vương đa nguyên vũ trụ cũng chỉ là một giấc mơ chư thần bên ngoài thân thần tính quang huy sáng tối chập chờn. Gã gã lệ ông, chúng ta nên làm cái gì? Trên Hạo Thiên Đế cùng cựu diện Long thần vẫn lạc tại cựu Nhật Đa Nguyên Vũ trụ, vẫn lạc tại chính mình bên ngoài đa nhưng nguyên vũ trụ thần linh, là không cách nào phục sinh. Hai vị trí tôn vẫn là sao, chư thần nhìn phía các nàng duy nhất có thể lấy tín nhiệm tồn tại. Đối mặt chúng thần hỏi thăm, ngân sắc cự long ngẩng đầu lên, ngựa khí không có chập trùng nói, nhường nhịn, tạm thời tránh mũi nhọn. Chúng thần trầm mặc. Ông, một đạo tinh quang lập lòe, sáng thế người ẩn nạn xuất hiện tại trong vạn thần điện. Chuyện gì xảy ra? một đạo thần niệm truyền lại mà đi, an nạn biểu lộ liền giật mình. Thần thượng thần, eo cùng hạo thiên vẫn lạc. triệu tập toàn bộ thần linh, lập tức, lập tức. ngân sắc cự long thật dài phun ra một ngụm trọng khí, đối chư thần dặn dò nói, thấy lại hướng an nạn, gã lệ ổng trầm giọng nói, an nạn, lấy ngươi ta cầm đầu, tập hợp vòng tròn lớn toàn bộ chư thần trí lực, nazi vòng tròn lớn, xóa đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tại vô hạn trong đa nguyên vũ trụ tất cả tồn tại vết tích, vòng tròn lớn chư thần giáng lâm cự nhật, chư thần đại chiến, ạ giả thuật tỉnh, cự nhật hủy diệt, giống nhau. Vị này kinh khủng thần thượng thần tuyệt đối cũng nhớ kỹ vòng tròn lớn, nếu như không thử tìm kiếm đừng ra, vạn nhất đối phương tìm tới đồng thời mang theo ác ý, vòng tròn lớn cũng sẽ như cựu nhật giống như hủy diệt. Ả Dạ toát, tuyệt đối không phải một vị lương thiện thần tượng thần. Điểm này theo cựu nhật đa nguyên vũ trụ điên cuồng nhạc dạo liền có thể nhìn ra, cựu nhật đa nguyên vũ trụ là Ả Dạ Thuận động, có cái này điên cuồng như vậy, mộng Ả Dạ toát cũng bình thường không đến đi đâu. Gã lệ ông đoán không lầm, giống như thần linh bên trong tồn tại không ám nữ vương loại này cơ bản chỉ có bản năng thúc đẩy tồn tại như thế, thần tượng thần cũng có cùng loại người. A Già Thoát, mù quáng si ngu chi thần, tôn thần này thượng thần chính là căn cứ bản năng làm việc, bản thân không tồn tại trí tuệ. Tốt. Án Nan ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nói, nhưng là không chờ trừ thần hành động. Gã Lệ ổng chuyện lo lắng nhất tới, bởi vì theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, A Già Thoát bản năng này sinh lửa giận, cái này lửa giận liền phải thiêu đốt đối tượng, chính là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Lần theo vòng tròn lớn chư thần khí tức, A Già Thoát khóa chặt tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Thân như bóng với hình, tùy theo mà đến. Ngay tại chư thần tập hợp, chuẩn bị muốn na vòng tròn lớn thời điểm, Dụ Dương lại linh hoạt kỳ hảo, chống rống mà quái dị tiếng chống cùng tiếng địch đồng thời vang lên, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh đều nghe được thanh âm này, nghe được cái này giai điệu. Sau đó, một sợi tiên diễm, sắc khối rõ ràng mộng ảo sương mù, đầu tiên xuất hiện tự thiên đường trong núi. Chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên, vô hạn thời không ta duy nhất, chương cuối, 6. Chưa từng bước ra thiên đường sơn một bước á không thần vương mở mắt ra, chớp mắt đã tới. Xâm lấn thiên đường sơn người. Lời nói chưa rơi, như mộng ảo sương mù đã lặng yên mà tới, đem á không thần vương bao phủ, bao phủ. Hoàng Bết nhanh như vậy liền cùng tới. Nội tâm gã Lệ Ẩng trầm xuống. Chúng ta nên làm cái gì? Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ muốn diệt vong sao? Chư thần nhớ tới cựu nhật đa nguyên vũ trụ rách nát một màn, chiến ý đã bị phá hủy, như phàm vật giống như lộ ra tuyệt vọng khuôn mặt. Những cái này không khí ảnh hưởng, gã Lệ Ẩng nội tâm cũng có chút trầm thấp. Đột nhiên, nội tâm của hắn hiện lên một tia hy vọng. Otri ân Thần. Sáng tạo vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chính là Otri An Thần. A dạ tốt công kích vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, Otri An Thần có lẽ sẽ đến. Ngân sắc cự long trầm mặc. Trên Hạo Thiên Đế có khả năng nhất là Otri An Thần tướng mạo, trên Hạo Thiên Đế đô đã vất nhưng ột chi ẩn thần đều chưa từng xuất hiện, cái này hư vô mở mỹ hy vọng, không đáng dựa vào. El, Hạo Thiên, ta sẽ dẫn lấy các ngươi hy vọng, nhường vòng tròn lớn bình yên vô sự. Hô, Ngân sắc Cự Long hít một hơi thật sâu, thân gã lệ ổng cùng vô diện gã lệ ổng cùng nhau mà đến, đầu nhập Ngân sắc Cự Long thân thể, khiến cho khí tức kéo lên. Ta gã lệ ổng ô dưới lì ổng đoạn đường này đi tới, chưa từng dựa vào qua cái khác tồn tại, bất luận gặp phải loại tình huống nào, ta dựa vào vẫn luôn là chính mình. Liên xem như thần thượng thần lại như thế nào, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ngân sắc Cự Long ánh mắt biến quyết tuyển lên. Ông ngân sắc cự long tự biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, thời gian trường hà điên cuồng cuồn cuộn của lên. Tinh giới, vượt sâu không đáy, anh hùng lĩnh vực, vạn thú vương, chín tầng địa ngục, cái này đã bị gã lệ ổng nắm trong tay thời gian trường hà toàn bộ trào lên lấy, như xôi dọn hải dương, dần dần tạo thành một cái vĩ mô thân thể thời gian cự long. Hiện tại gã lệ ổng ở vào một loại cùng thời gian trường hà tương dung vĩ mô hóa trạng thái, mà cái này cũng là hắn bản chất, là hắn diện mạo như trước. Vĩ mô tiêu chuẩn hạng, thời gian cự long hai cánh bao gồm vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ hơn phân nửa khu vực. Chuyện này đối với vô hình mà hùng vĩ, gần như đa nguyên vũ trụ khổng lồ dương cánh. Bình thường tính toán đơn vị đã không cách nào đo đếm. Chiều dài tại triệu ước năm ánh sáng phía trên, mênh mông mà rộng lớn. Nhưng mà, tại thời gian cự long trước mặt là một bộ càng kinh khủng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng. Tại càng vĩ mô tiêu chuẩn bên trong, hình thể tối thiểu có triệu ước năm ánh sáng mênh mông thời gian cự long, cùng tại thời gian cự long hai cánh hạng, so thời gian cự long to lớn hơn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, hiện tại cũng bị như mộng ảo sương ngủ bao vây lấy. Đỏ càng đỏ, hắc càng đen, lam càng lam, bạch trắng hơn. Sắc khối rõ ràng mộng ảo xương ngủ giường như một bộ thuốc màu hoạn bên trong chuyển đến xa xăm chống rông chống tiếng địch, tựa hồ là ạ dạ toạt vô ý thức nỉ non. Thời gian cự long ánh mắt cùng cảm giác đi tới, toàn bộ đều làm mộng ảo sương mù. Cái này cũng là ạ dạ toạt hoàn toàn tướng mạo. Thần không có cuối cùng, vô cùng vô tận. Bị mộng ảo sương mù bao quanh vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, phảng phất như là trên biển một diệp cô thuyền, đã là cùng cùng nguy cơ. Vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ, chư thần cùng vạn vật sinh linh đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Các nàng xem tới, tại vô cùng vô tận, đem dẫn đầu hủy diệt hạo kiếp mộng ảo sương mù trước, có một tôn một bước cũng không nhường cự long hư ảnh. Vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long Cái cầu ngài phù hộ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, bảo hộ chúng ta rời xa tử vong vất lạc. Kim Long không được. Chư thần như phàm vật đồng dạng, hướng tôn này vĩ ngạn cự long nói nhỏ cầu nguyện. Vĩ mô dưới góc nhìn, Gã lệ ổ cái này sừng sững tại thuyền bên trên thời gian sinh linh, đưa tới ạ dạ tọt một tia chú ý. Tựa hồ là mang theo một chút đùa bỡn ý vị, chỉ có từng tia từng sợi mộng ảo sương ngủ ngưng tụ, như xúc tu, như người trưởng, như hổ trảo, như vây cá, như tất cả có thể lý giải chi vật, hướng phía thời gian cự long lấy chậm chạp nhưng lại ổn định xu thế tới gần. Nhưng lấy ạ dạ tọt mên ngôn hình thể mà nói, chỉ là từng tia từng sợi cũng như tại thuyền cô độc trung quanh quét sạch nhất lên ngập trời thủy triều giống như đáng sợ hô mặc dù không cần hô hấp nhưng thời gian cự long vẫn là chọn ra hô hấp động tác dùng cái này bình phục tâm tình của mình trực diện một tôn thần thượng thần cái này khó có thể tưởng tượng cảm giác gáp bách chỉ có gã lệ ông có thể cảm nhận được ông thời gian phá hủy chi kiếm ngưng tụ ra đồng thời vô cùng vô tận thời gian nước sông tụ đến hướng phía thời gian cự long điên cuồng quan chú gã lệ ông không để ý chính mình gánh chịu năng lực vô hạn hấp thu thời gian nước sông một loại mịt mờ quan trạch tự thời gian cự long thân thể mặt ngoài hiển hiện đồng thời theo vô tận thời gian nước sông dót vào Thời gian cự long trong thân thể lại có nguyên một đám tế bào ngưng tụ đi ra, chục tỷ trở lên tế bào như là vô hạn cái cự đại bong bóng, tràn ngập tại thời gian cự long thân thể bên trong. Đây không phải tế bào, bọn chúng mỗi một cái đều là gã lệ ổng chỗ tạo nên ra đơn thể thời không. Một chiêu này học được từ vạn vật quý nhất người. Hơn nữa thanh xuất vu lam. ông, cả đời vạn vật, vạn vật quý nhất, ta duy nhất. Thời gian cự long trong miệng gầm nhẹ, trong chốc lát, chục tỷ đơn thể thời không từng tầng từng tầng bành trướng, lẫn nhau chồng chất lên nhau, cuối cùng tại ngân sắc cự long bên ngoài thân tạo thành một tầng nấm cạn, bong bóng giống như con trạch. Trúc tỷ thời không ra thân. Ngân sắc cự long giơ lên thời gian phá hủy chi kiếm, kiếm chạm chạm mặt tới mộng ảo xương ngủ. Xuy. Mộng ảo xương ngủ bị mở ra. Cái này một cái trước mắt, thời gian dường như yên tĩnh lại, bởi vì một mực tại quần quần vô tận mộng ảo đều ngừng lại, sau đó, tại hạ trong nháy mắt, biến càng thêm hung ác điên cuồng. A dạ toát không tưởng được, chính mình vậy mà lại bị làm bị thương. Dù chỉ là một tia tứ chi, cái này cũng làm nàng bản năng không cách nào dễ dàng tha thứ, không thể nào tiếp thu được. Vô cùng vô tận, đem vòng tròn lớn bao vây lại mộng ảo xương ngủ sôi trào lên, càng nhiều hướng phía thời gian cự long hội tụ mà đi. Thời gian cự long ánh mắt lạnh đầu xương, thân thúy mà mênh mông. Không chờ mộng ảo xương ngủ tới gần đem chính mình thôn phệ, gã lệ ổng hai cánh vung lên, mang theo thời gian trường hà ngập trời gần sóng, chủ động xâm nhập trong đó. Bị thân thể của ạ dạ tọt bao khóa sau, bên ngoài đa nguyên vũ trụ hư vô giới vực trung bình yên tĩnh trở lại, thời gian cự long, kia một tôn vĩnh hằng cùng thời gian chi long, dường như cứ như vậy bị thôn phệ rơi mất. Nhưng là, chỉ bình tĩnh một cái mắt. Hô. Phảng phất có cuồng phong bạo khởi, gợi lên thật dày sương mù. Tại xác khối rõ ràng mộng ảo xương ngủ bên trong, thời gian cự long đứng thẳng người lên, thời gian phá hủy chi kiếm chém ngang khiến đại lượng tiên diễm sát thái biến mất trốn mùi mạnh mẽ tại vô cùng vô tận mộng ảo xương mù bên trong cắt đứt ra một đạo trống không quy tích ầm ầm hạ dạ toát quần nộ lên tiếng trống như sấm rung động ầm ầm mộng ảo xương mù lại lần nữa hung mãnh khép kín đem thời gian cự long toàn bộ thôn vệ bao phủ tập sát tập sát tại thời gian cự long bên ngoài thần một tầng mỏng manh bong bóng giống như con trạch ngay tại cấp tốc biến ấm đạm phía trên có vô số gợn sóng một mực tại khuếch tán mỗi một miligây đều có đại lượng thời không tinh bích bị mộng ảo xương mù thôn vệ tan rã trục tỷ thời không chỗ điệp ra hình thành tinh bích, nhường gã lệ ổng có thể tại trong cơ thể của ạ dạ thuật tiếp tục hoạt động, nhưng là cái này không kiên trì được bao lâu. trục tỷ thời không ngàn vạn tầng ngàn vạn tầng bị trừ khử, nhưng là thời gian cự long phảng phất giống như không biết mình đã ham sâu nguy cơ. thời gian phá hủy chi kiếm vung vẩy ra đầy trời tàn ảnh, lần lượt cắt đứt mộng ảo xương mù, quét sạch chúng quanh, nhưng là mỗi một lần đều có càng nhiều mộng ảo xương mù tụ lại mà đến, một lần nữa đem thời gian cự long bao phủ thôn vệ. cái này phảng phất là một trận đã định trước không có kết quả thú bị nhốt dãi dùa, nhưng là bên trong thú bị nhốt dường như thờ ơ, tiếp tục lấy không cách nào thủ thắng chiến đấu chém giết thật không cách nào thủ thẳng sao? Không, ta gã lệ ổng ồ dưới lì ổng không có khả năng đổ vào nơi này. Trục tỷ thời không hiện tại còn lại không đủ một nửa, sáng tạo hoàn toàn theo không kịp bị phá hủy tốc độ, nội tâm gã lệ ổng suy nghĩ cuồn cuộn. Loại thần cách đẳng cấp 20 là những sinh vật khắc cực hạn, là có hạn đa nguyên vũ trụ cực hạn. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải ta gã lệ ổng ồ dưới lì ổng cực hạn. Chương 610, một giấc chiêm bao hóa đa nguyên, vô hạn thời không ta duy nhất, chương cuối, 7. Đây chỉ là ta bắt đầu. Cùng hạ dạ toát trong lúc kỳ chiến, tại cái này không có một tia phần thắng tuyệt vọng cục diện bên trong, gã lệ ổng cũng không mất đi tỉnh táo ngược lại so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo ly tính, hắn mắt đồng bên trong sệt qua vô số hình tượng. Cái này mỗi một tấm đều là tương lai khả năng chi nhánh, nhưng là tất cả hình tượng cuối cùng đều lấy gã lệ ổng bị thôn phệ bao phủ mà kết thúc. Nhưng là gã lệ ổng không có nhụt trí. hắn suy nghĩ như điện trong đầu tránh trở lại chính mình toàn bộ long sinh tất cả kinh nghiệm ý đồ đi qua tìm kiếm đường ra. Mỗi khi có ý tưởng thời gian, tương lai khả năng chi nhánh đều sẽ kịch liệt biến hóa, dù là cuối cùng dẫn hướng không thay đổi, nhưng trung quỹ là có một tia hy vọng. Thời gian ở chỗ này dường như tại đỉnh chỉ trôi qua, chục tỷ thời không. Hiện tại chỉ còn lại 100 triệu không đến, gã Lệ ổng cùng cùng nguy cơ. Nhưng càng là tiếp cận tử vong, gã Lệ ổng suy nghĩ càng nhanh, mỗi bay dây bên trong dự đoán được tương lai chi nhánh càng nhiều, tâm linh càng thanh minh trầm tĩnh. Vô cùng gần với cái chết, khả năng cảm nhận được sinh mệnh chân lý. Mà cái này là gã Lệ ổng cho tới nay thiếu thốn nhất kinh nghiệm. Tập sát tập sát. Bong bóng giống như thời không tinh bích phía trên đã dọc theo đại lượng cái nước, sắp vỡ vụn. Đồng thời, thời gian cự long ánh mắt hơi sáng. Khi hắn nhớ lại đệ nhị lần bình minh chiến tranh kinh lịch thời gian, tại vô số vẫn diệt tương lai bên trong, rốt cục có một tia khác biến hóa truy tìm tập trung vào điểm này linh quang gã lệ ổng tiếp tục thôi diễn tương lai cuối cùng tương lai hình tượng như ngừng lại hội tụ ở long đỉnh đến từ rất nhiều thời không dị thể long bên trên triệu hoán dị thể long hiệp trợ ta không không có có thể đạt tới thần thượng thần cấp độ dị thể long tồn tại không nói đến hiện tại không rảnh khe hở triệu hoán bọn chúng coi như thành công cũng là không làm nên chuyện gì một trăm triệu thời không tan rã một nửa khoảng cách tử vong càng ngày càng gần gã lệ ổng kiếm trảm mộng ảo sương ngủ, tận khả năng chống cự thối vệ kéo thời gian đồng thời tiếp tục thôi diễn dị thể long vượt qua thời không mà đến đông đảo dị thể long mỗi một cái đều có khác biệt năng lực dị thể long đột nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì thời gian cự long ánh mắt sáng chói lộ ra minh ngộ biểu lộ sử dụng kim sắc thời gian chi lực kim gạ lệ ống tạo nên ra thời gian phá hủy chi kiếm chính mình dùng tinh thần ý chí cùng thời gian kết hợp tử tinh gạ lệ ống vĩnh hằng bất diệt có cực hạn lực phòng ngự sắt gạ lệ ống đã từng sử dụng qua thời long lịch lưu từng màn cảnh tượng từng vị đến từ dị thời không gạ lệ ống biểu hiện đều hiện lên tại trong đầu của gạ lệ ống ta hiểu được từ đầu đến cuối các ngươi đều là ta à ta cũng là các ngươi chúng ta vốn là một thể như chút được gánh nặng nói nhỏ vang lên, thời gian cự long khuôn mặt bên trên nhiều hơn một vệt mỉm cười. tại thời không tinh bích còn không có hoàn toàn vỡ vụn thời gian, thời gian cự long chủ động đem nó tán đi, tung ra thời gian phá hủy chi kiếm, không có chống cự, bại lộ tại vô biên bắt ngát ngọc ảo xương mù bên trong. hô, như manh thu giống như ngọc ảo xương mù trào lên mà đến, đem thời gian cự long bao phủ hoàn toàn, tất cả dường như kết thúc, nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu. ầm ầm ầm ầm, vô hình vô chất, so hạ giả tuyệt càng bên mông hơn rộng lớn thời gian trường hà hiện, hiện ra, ngang qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, ngọc ảo xương mù bị khiển trách mở. Thời Gian Cự Long tại Thời Gian Trường Hà tụ lại thành hình, lại lần nữa mở mắt ra. Nước sông máy liệt, cuồn cuộn sôi trào. Ông, đột nhiên, lại một đầu cùng này Phương Thời không không hợp nhau hư ảo Trường Hà xuất hiện. Giống như là, vốn nên là cùng chủ Thời Gian tuyến song song phát triển, kinh vị rõ ràng một cái khác Thời Gian Trường Hà rời đi phương hướng, giao nhau ở cùng nhau, tới cùng một chỗ hiệp thân. Còn có một tôn có lớp vảy màu vàng nóng, vảy sáng lóng lánh Hoàng Kim Cự Long, từng đạo vảy đen chi hoàn dày đặc tại hắn vi nạn trên thân thể, tản ra loại thần cách đẳng cấp hai mươi tức. Đã lâu không gặp, Kim Gã Lệ Ông nhìn về phía Gã Lệ Ông, bốn mắt nhìn nhau trong miệng một lời nói. Một giây sau, kim gã lệ ổng hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập hướng thân thể của gã lệ ổng. Ông, ông, ông, ông. Càng nhiều, thuộc về thời gian khác tuyến thời gian trường hà giao nhau mà đến, hội tụ ở chủ thời gian tuyến, hội tụ ở bạch gã lệ ổng chỗ thời gian tuyến. Ngân gã lệ ổng, hoàng đồng gã lệ ổng, thanh đồng gã lệ ổng, xích đồng gã lệ ổng, hồng gã lệ ổng, lam gã lệ ổng, lục gã lệ ổng, hắc gã lệ ổng, cái khác bạch gã lệ ổng, tử kim gã lệ ổng, thủy tinh gã lệ ổng, phỉ thúy gã lệ ổng, lam bảo thạch gã lệ ổng. Hoàng Ngọc Gã Lệ Ổng, còn có luyện Mục Gã Lệ Ổng, Sắt Gã Lệ Ổng, Dung Nham Gã Lệ Ổng, Hắc Hoàng Gã Lệ Ổng, Tính Gã Lệ Ổng, Hải Hoàng Gã Lệ Ổng các loại. Cái này đến cái khác Gã Lệ Ổng nương theo lấy thời gian trưởng hà dáng lâm tại chủ thời gian tuyến. Những này dị thể Gã Lệ Ổng có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, đều đã đạt đến loại cường đại thần linh cấp độ. Các nàng vượt qua thời không dáng lâm tại chủ thời gian tuyến trong ngay mắt, liền biến thành từng đạo sát thái khác nhau lưu quang, tập trung nhập Gã Lệ Ổng bản tôn thân thể bên trong. Gã Lệ Ổng bản tôn, cái này vĩ mô hóa thời gian cự long hai cánh cao dương, hai mắt khép hở, đầu lông ngấp lên. Phản vật tại ôm ấp toàn bộ thế giới, tại ôm ấp toàn bộ thời gian trường hạ. Vô hạn thời không bên trong có vô hạn khả năng. Mỗi một cái thời không khác nhau gã lệ ông ôm dưới lì ông lại có chỗ khác biệt. Thời không khác nhau gã lệ ông, chấp trưởng lấy lấy thời gian chi lực làm mỹ tâm, nhưng là cũng không giống nhau lực lượng, mỗi một cái đều có chỗ thiên về. Làm vô hạn thời không gã lệ ông vượt thời không mà đến, dung hợp làm một thể thời gian. Bọn hắn biến thành duy nhất thần. Duy nhất thần cũng là chân chính trên ý nghĩa, không gì làm không được, không gì không biết, không gì không hiểu, thấy rõ tất cả đi qua, minh bạch tất cả hiện tại, nhìn thấy tất cả tương lai, toàn tri toàn năng thần trước mắt mà nói, không có cái nào đó thời không gã lệ ổng đặt tới thần thượng thần. nhưng khi tất cả gã lệ ổng hợp làm một thể, thần đã siêu việt thần thượng chi thần, là vô hạn thời không duy nhất chân thần. vô hạn thời không, duy ta duy nhất. thời gian cự long lại lần nữa mở mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian trường hà cuồn của lên. đã cùng cựu nhật đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ vẫn là cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế, một mặt vẻ mở miệng theo thời gian trường hà bên trong đi ra, nhìn thấy đầy trời mộng ảo xương mù thời gian không khỏi nội tâm xiết chặt, nhưng lại cảm nhận được quen thuộc, thuộc về gãa lệ ông khí tức thời gian, các nàng tinh thần run động, chẳng biết tại sao biến an tâm ngừng đầu, hùng vĩ đến khó lấy tưởng tượng thời gian cự long đập vào mắt bên trong. Thời gian cự long đối cả hai nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chuyển di ánh mắt, đạm mạc nhìn về phía a gia toát. Ông, thời gian cự long tiếp tục bành trướng thêm lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bao khỏa ở bên trong, nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo vô hạn phóng xạ khuyết tán, chủ thời gian tuyến vô hạn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hạ, toàn bộ cùng một chỗ biến thành thời gian cự long hình thái hình dáng. Trước đó còn cảm giác vô biên bắt ngát ngợp ảo sương mù, mênh mông hùng vĩ ạ gia toát, lại cùng hiện tại thời gian cự long so sánh thường như trong biển rộng tạo thành giọt nước một cái nguyên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút giống như bị cục tẩy lao đi vết bẩn giống như ba vây lấy toàn bộ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mang mang nhiên vô cùng vô tận ạ giả toát chống rông bị xóa đi tại ạ giả toát vẫn lạc trong máy mắt vô hạn đạo lưu quang lại từ thời gian cự long tách ra hóa thành nguyên một đám dị thể gã lệ ống thời gian cự long thân thể tùy theo độ sụn rất nhanh lại về tới nguyên điểm trở lại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ từ từ đường dài chúng ta cùng nỗ lực vô số dị thể gã lẹo ống rời đi chủ thời gian tuyến quay trở về tới chính mình sở thuộc thời không bên trong giao nhau mà đến thời gian trưởng hạ cũng khôi phục bình tĩnh hồ 4. thời gian cự long lại lần nữa đổ sụp nâng tụ làm dưới trạng thái bình thường ngân sắc cự long hình thái gã lệ ổng thật dài thở ra một hơi thần thái sáng láng hắn đã hoàn toàn minh bạch chính mình bản chất hắn là hắn là thần một bộ phận nhưng lại là hoàn trinh thần vô hạn thời không duy nhất chân thần cái này còn không phải là của thần cực hạn Là mỗi một cái thời không bên trong hắn đều có thể trở thành thần thượng thần hậu lại không hạn hợp nhất đây mới là thần chỗ truy tìm nhất trung cực mục tiêu thần thượng thần khoảng cách ta rất xa xôi, nhưng là lại giống như rất gần. Ngân sắc cự long trong mắt, mỉm cười, thần thái dửng dưng mà thong dong. Trăm năm sau, gã Lệ Ổng đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà hoàn toàn nắm giữ, nhưng là vẫn không có trở thành thần tự thần. Thần thượng thần cùng thần linh ở giữa chính lệnh, tựa nhờ hẻm câu lại trời. Cái này không có dễ dàng như vậy đi qua giới hạn. Đã đạt tới thần cách đẳng cấp 20 thần gã Lệ Ổng, đạt tới loại thần cách đẳng cấp 20 vô diện gã Lệ Ổng, đều bị gã Lệ Ổng lưu tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, hắn quyết định đạp vào vô hạn đường đi, thành tựu thần tự thần, như tất cả gã Lệ Ổng ô dư lý ổng như thế, truy tìm nhất trung cực mục tiêu hiện nay vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tại vạn thần điện dẫn đạo hạ đồng bộ phát triển lấy có hai tôn phân thân lưu lại trừ phi vòng tròn lớn gặp lại hủy diệt nguy cơ gã lệ ổng bản tôn không định xuất thủ nữa Phụ thân ngài muốn rời khỏi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sao long đỉnh bên trong đã trưởng thành đặt tới nhược đẳng thần lực anna có chút không bỏ tại trước mặt gã lệ ổng không còn ngày xưa ánh mắt rảo hoạt, do hỏi khí chất thâm thúy trầm ổn ngân sắc cự long mỉm cười đây là ta nhất định phải đi đi đường đi huống hồ ta mặc dù rời đi nhưng cùng lúc cũng tồn tại ở vòng tròn lớn ta tức là bao trùm vòng tròn lớn thời gian trường hạ Giống như thời gian trường hà vĩnh hằng chạy xuôi, ta cũng vẫn luôn tại, sẽ một mực đợi tiếp ngươi cùng ngươi mẫu thân. Ta bản tôn cũng có thể tùy thời trở về. Nghe vậy, Anna con ngươi đảo một vòng, không còn bảo trì ngụy trang ưu nhã bộ dáng. Thần đối gã lệ ông thẻ lưỡi, lại hì hì cười nói, ta không phải cần ngươi dứt khoát theo ta, ngươi đơn độc đổi mẫu thân liền tốt. Ngươi dứt khoát nhìn ta chằm chằm, ta áp lực thật là lớn. Ngân sắc cự long khẽ vướt Anna đầu, ôn hòa nói, vậy sao? Tùy ngươi ý, ngươi vui vẻ là được rồi. Anna nghĩ nghĩ, nói, "Phu thân, chủ thời gian tuyến bên trong vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, tất cả thần đều khách khách khí khí với ta." toàn bộ sinh linh cũng bởi vì là ngài nguyên nhân, đối ta ngưỡng mộ tôn kính. cái này quá không thú vị, ta muốn cùng lúc còn trẻ ngài như thế, đi những thời không khác đi dạo. gã lệ ông bằng lòng, bằng lòng hài lòng nữ nhi của mình yêu cầu, nói tốt. đồng thời, từng mai từng mai thần cách xuất hiện, hội tụ vào một chỗ hình thành thời không tinh vòng, chậm rãi rơi vào anna móng phải phần tay, biến mất xuống dưới. ta ơn phụ thân. anna vui vẻ nói, sau đó hấp tấp mang theo thời không tinh vòng đi thể nghiệm. chậc, ngân sắc cự long nhìn về phía mình bạn nữ, ngươi thỏa thích đi truy tầm con đường của mình a. Hoàn toàn như trước đây, mỹ lệ lực năng long chớp chớp đạm trong mắt màu tím, nhẹ nói, Gã Lệ Ông nhẹ gật đầu. Cùng Du Nạ vướt vẻ anủi sau một thời gian ngắn, Gã Lệ Ông cùng Du Nạ cáo biệt, chuẩn bị rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Nhưng là, trước lúc rời đi, hắn còn có một chuyện cần làm. Quang mang lóe lên, ngân sắc cự long tự tổ rồng bên trong biến mất. Nào đó đầu đi qua thời gian tuyến. Ngoa Đại Lục, Cực Bắc băng Nguyên. Tại bay đầy trời trong tuyết, có một cái còn không có thành niên thanh niên nhỏ bạch long vừa vận đi săn thành công, còn vận khí tốt nhặt được một chút cỗ kỹ, chôn giấu tại tuyết động dưới kim tệ, vì thế 10 phần vui sướng. Ai là cực bắc băng nguyên nhất tịnh long nha? Không hề nghi ngờ là ta xạ ly a nha, xạ ly a. Thân tắm rửa lấy gió tuyết đầy trời, hừ hừ hư lấy hướng chính mình tổ dồng bên trong đường về. Đột nhiên, gió tuyết đầy trời vì đó dừng lại. Toàn bộ bao phủ trong làn áo bạc thế giới như vẽ quyển giống như yên tĩnh lại. Một đôi bạch kim đôi mắt tự thiên khung ở giữa hiện hiện, lặng lặng nhìn chăm chú lên tại trong gió tuyết nhỏ bạch long. Gã lệ ống ngân sắc long chảo xâm nhập thời gian này tuyến thời gian trường hạ, từ đó cầm ra đã bị thay nén từ lâu, nhưng y nguyên vẫn là hình thức ban đầu, không có thực thể, không có dáng lông chân linh. Thấy lại hướng nhỏ bạch long. Ngân sắc cự Long theo trong gió tuyết hiện hiện, Long chảo bung ra. Thời gian trường Hà thai nén mà ra chân linh lảo đảo, đã rơi vào thân thể của Tiểu Bạch Long bên trong. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức theo thần trong bụng hiện hiện. Thời gian như vòng, đầu đôi tương liên. Đây là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng, cũng là điểm xuất phát. Ngân sắc cự Long trong miệng nói nhỏ, thân thể từng tấc từng tấc biến mất biến mất. Sau đó, Nguyên Ngông Ngô Bờ ba phủ trong làn áo bạc cực bắc băng nguyên bên trong, gió tuyết đầy trời lại lần nữa dì dào mà rơi. Nhỏ Bạch Long đôi cứng mới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, vui vẻ hừ hừ lấy rời đi gió tuyết này cũng theo đó mà hạ màn kết cục gã lệ ông cùng thái sơ long phiên ngoại đông đảo vị diện thế giới như tổ ong ma trận giống như chặt chẽ sắp xếp cùng nhau hình thành vô danh đa nguyên vũ trụ ông thời gian trường hạ vô thanh vô tức nổi lên gợn sóng cùng gợn sóng sau đó biến thành một tôn ngân sắc cự long thân hình chính là ngẫu nhiên truyền tống tới không biết trong đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng cùng thời gian chi long đến từ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ gã lệ ông ôn ông gã lê ông ngắm nhìn bốn phía cảm giác chính mình vị trí thế giới thật là nồng nặc nguyên tố năng lượng cơ hồ muốn đầy tràn ra thế giới này thú vị ngân sắc cự long nói nhỏ lấy Tại Gã Lệ Ổng cảm giác bên trong, trong thế giới này nguyên tố năng lượng nồng đậm không tưởng nổi. Hơn nữa, phản vật là sống, có sinh mạng đồng dạng, thậm chí tự nhiên tạo thành trong không khí phiêu lãng. Tại khắp mặt đất là lớn, đại hải dương bên trong chập trùng chú văn cùng ma pháp, ngân sắc lớn long tĩnh tĩnh mà đứng, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy toàn bộ thế giới cảnh tượng. Nguyên thủy nguyên tố làm thế giới này trở thành sinh động mà động thái giới vực, không ngừng biến hóa, tràn đầy mãnh liệt pháp thuật hiệu quả. Nguyên bản bằng phẳng đại địa tại mấy phút sau đột nhiên đột ngột từ mặt đất bộc lên, hở ra biến thành nguy hiểm núi cao, hải dương sẽ tuôn ra nước nguyên tố suối phun giống như có sinh mệnh phong bạo tại quét sạch tứ ngược, dãy núi đột nhiên trên dưới lay động, đại địa ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên chuyển, cây cối sẽ rút ra rễ cây tại nguyên thủy tự. nhiên hoàn cảnh bên trong chạy, hay thay đổi lại phức tạp thế giới hoàn cảnh, cái này theo gã lệ ống rất thú vị, nhưng là đây đối với bình thường sinh vật mà nói, nhất định là một cái rất nguy hiểm thế giới. không có bao nhiêu sinh vật tộc đàn tồn tại rất ít, sinh vật có trí khôn tộc đàn càng ít. bất quá, nơi này sinh vật rất có ý tứ. gã lê ống đem cái này cả một cái thế giới đặt vào cảm giác, ngàn vạn sinh linh đều bị phản chiếu tại gã lê ống mắt đồng bên trong bị thấy rõ rõ ràng bề bạch, hơn nữa đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nửa người nửa sư, lông bờm bay lên sư nhân. Sinh hoạt tại hay thay đổi trong rừng rậm yêu tình. Động thái trong hải dương ngư quái, động vật dưới đáy ma chi. Những sinh vật này hình thái chủng tộc năng lực các không giống nhau, nhưng là tại gã lệ ổng cảm giác bên trong, bọn chúng có một cái giống nhau điểm. Trong đó cá biển sinh linh sâu trong linh hồn, tồn tại có một đóa lẳng lặng ngưng trệ bất động hỏa hoa giống như kỳ dị tinh thể, mang theo nồng đậm không gian khí tức, cùng chút ít thời gian chấn động. Cái này đa nguyên vũ trụ rất trẻ trung, quy tắc của nó đặc tính dẫn đến có tỷ lệ không cân đối thời không năng lượng tồn tại ở tất cả sinh vật có trí khôn trong linh hồn. Ngân sắc cự long ánh mắt bình tĩnh, thấy rõ bản chất. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác tiếp tục quyết tán, kéo dài phóng xạ tới cái khác thế giới bên trong. Sau đó gã lệ ông liền phát hiện, không chỉ là chính mình sở tại thế giới, cái này đa nguyên vũ trụ tất cả thế giới bên trong tất cả sinh vật chủ tộc, trong linh hồn cũng có thể tồn tại thời không hỏa hoa, tỷ lệ đại khái là một phần ngàn tỷ. Bất quá, tất cả sinh vật thời không hỏa hoa đều là yên lặng lấy, chính bọn chúng đối thời không hỏa hoa tồn tại hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là yếu như sâu kiến. Hoặc là hùng tráng như sơn nhạc sinh vật cũng có thể tồn tại thời không hỏa hoa. Nếu là nhóm lửa hỏa hoa, gã lệ ông nhìn về phía tương lai. Nhóm lửa hỏa hoa, đem có thể thu hoạch được truyền thống tại vị diện khác biệt thế giới năng lực, trở thành lữ pháp sư. Gã lệ ông thấy được tương lai. Một loại tên là lữ pháp sư, có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tự vị diện khác biệt thế giới pháp sư chức nghiệp, sẽ tại cái này trong đa nguyên vũ trụ sinh ra. Dựa vào trong linh hồn nhóm lửa hỏa hoa, đủ cường đại lữ pháp sư đủ để sánh vai thần minh. Hiện tại cũng là một cái lữ pháp sư đều không có. Cái này trẻ tuổi đa nguyên vũ trụ bên trong. Hiện tại là nồng đậm tới cơ hồ tràn ra các loại năng lượng, nếu có thể trước nhóm lửa hỏa hoa, sách, chỗ tốt không nên quá nhiều, trong nháy mắt đăng thần, trở thành thần cấp tồn tại cũng có thể. Gã lệ ông tiếp tục thăm dò tương lai. Lấy lư pháp sư cùng rất nhiều nhân vật anh hùng làm nhân vật chính, cái này trong đa nguyên vũ trụ đem xảy ra rất nhiều huy hoàng tráng lệ cố sự, bọn chúng đều nhất nhất ánh vào trong mắt của gã lệ ông. Bất quá những này lư pháp sư, giống như đem có hạn đa nguyên vũ trụ cũng làm thành vô hạn đa nguyên vũ trụ, hơn nữa còn là xem như vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ, cho rằng khác biệt vị diện thế giới, là thời gian không gian khác nhau. Ân. Xuyên toa không gian. Vẫn chỉ là trong đa nguyên vũ trụ thế giới xuyên thẳng qua, nhưng bọn hắn về sau sẽ coi là vượt qua thời không, lầm đem có hạn xem như vô hạn. Gã lệ ông nhịn không được cười lên. Đây không phải chế dễ giễu, chỉ là bởi vì gã lệ ông nghĩ tới rồi nhỏ yếu thời kỳ chính mình. Hắn ban đầu cũng là đem vòng tròn lớn coi là vô hạn đa nguyên vũ trụ, bởi vì đối nhỏ yếu thời kỳ gã lệ ông mà nói, vòng tròn lớn chính là vô hạn khổng lồ, nhưng là bây giờ quay đầu lại nhìn, liền phảng phất một cái ao nước nhỏ, đã dung không được hắn tôn này lại lòng. Trên thực tế, rất nhiều có hạn đa nguyên vũ trụ sinh linh, thậm chí là như thần linh giống như cường đại tồn tại, đều đem có hạn xem như vô hạn bị chính mình nhận biết chỗ cực hạn. Bất quá đây thật ra là một chuyện tốt. Nếu như tất cả tồn tại đều có vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết, cái này vô hạn đa nguyên vũ trụ nên sẽ cỡ nào hắc ám cùng hỗn loạn a. Lữ Pháp Sư, rất có tiềm lực một cái đa nguyên vũ trụ. Tại cái nào đó thời gian tuyến bên trong, nguồn gốc từ cái này đa nguyên vũ trụ Lữ Pháp Sư có lẽ cùng vòng tròn lớn còn có thể có chỗ tiếp xúc đâu. Cái này đa nguyên vũ trụ có chút tuổi trẻ, các loại quy tắc cũng còn không tính vững chắc, bởi vậy gã lệ ổng không có ý định ở chỗ này ở lâu, trừ không cái này đa nguyên vũ trụ thời gian trưởng hạ với hắn mà nói không có nhiều tăng lên bất quá trước lúc rời đi, ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, giống như không có long tộc tồn tại, cái này sao có thể được? đã không có, như vậy thì để ta tới sáng tạo à? vì thế phương đa nguyên vũ trụ nhiều tăng thêm một cái cường đại giống loài. ân, giữ lại một cái phân thân hạ đến, xem như thái sơ chi long quan sát cái này đa nguyên thời không phát triển à? ngân sắc cự long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt biến mất. hắn tiến vào vi mô cụ tượng dáng vẻ to lớn to lớn thời gian cự long cơ hồ bao gồm toàn bộ đa nguyên vũ trụ lấy thời gian chi lực làm năng lượng vô hình long chảo phát hỏa lấy giải rác mấy bút liền đã sáng tạo ra một cái khí tức hùng hậu cự long phân thân có thể sử dụng một chút kém hóa cùng gã lệ ổng bản tôn tương tự kỹ năng có thứ cường đại thần lực cấp độ cũng có thể lại bản thân trưởng thành gã lệ ổng không nghĩ tới tại can thiệp cái này đa nguyên vũ trụ phát triển không phải nó liền đã mất đi rất nhiều khả năng hắn sáng tạo ra phân thân không có đủ bản thể ký ức hiện tại chỉ có phát triển long tộc cái này một cái bản năng ý nghĩ nhưng là về sau có lẽ sẽ chậm rãi đản sinh ra bản thân ý thức dung nhập này phương đa nguyên vũ trụ thái sơ long được sáng tạo ra sau ngân sắc cự long rời đi này phương đa nguyên vũ trụ. Sau đó, thái sơ long chậm rãi mở mắt ra, lộ ra mở mịt mà tinh khiết ánh mắt. Sinh sôi, sáng tạo. Nó hiện tại chỉ nhớ rõ gã lệ ông lưu lại chỉ thị, sáng tạo long tộc. Thế là, thái sơ long triển khai to lớn long dực, bằng vào bản năng sáng tạo ra từng mai từng mai mang theo khí tức cường đại trứng rồng. Sau đó nó long dực vung lên, trứng rồng như thiên thạch giống như ngẫu nhiên rơi hướng này phương đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới. xa xưa tương lai sau, cái này tuổi trẻ đa nguyên vũ trụ trưởng thành lên quy tắc hoàn thiện cũng có đông đảo lữ pháp sư cùng long. Đồng thời. Nó cũng có danh tự, vạn trí đa nguyên vũ trụ